t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín mà t â m hơi chân dương biến t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín mà t â m hơi chân dương biến bắc nguyên địa câu bên trong một tòa siêu cự hình vũ đạo cổ trận bên trong chuyên môn tạo nên một vùng không gian chỗ này rộng rãi rộng lớn trong không gian có t ử xa xếp thành đại địa có màu vàng nhạt bầu trời màu tím đất cắt tựa hồ mười phần phí n h i ê u lít nha lít nhít thực vật tràn ngập từ vọng tầm mắt phản g phất đi tới rừng mưa nhiệt đới thái s ư thảo phong nguyên đạo đầu tiên huyết chiều hoa chỉ là vội vàng liếp nhìn một chút liền thấy mấy chục trùng t i ê tài những này tiên tài cây mặc dù phần lớn đều là lục chuyển một số ít là thất nhưng dày đặc trình độ quả thực kinh ngợi chỉ có thể nói không h ổ là ảnh tông đã từng sân thí nghiệm mặc dù những này tiên tài trên thực tế đã chết đi chỉ còn sắc không nhưng đối với tử vọng tới nói cũng là một chút không sai tài liệu cổ giới bên trong có một chút cực kỳ hiếm thấy lưu phái trong đó liền bao gồm sinh tử đạo nơi đây tiên tài tất cả đều là bởi vì ảnh tông nghiên cứu sinh chết tiên khiếu chi pháp mới toàn bộ chết đi chỉ lưu sắc không mà sinh tử tiên khiếu pháp tự nhiên có liên quan đến sinh tử đạo vận dụng tử vong cũng là một loại hư vô t r ạ thái tử vọng cũng sẽ không đông tha bất kỳ một cái nào có thể làm sâu sắc chính mình cảm nộ cơ hội cùng phương pháp chẳng qua trước mắt trọng yếu, h i ệ n nhiên không phải những n à y chết đi tiên tài. từ vọng tiếp tục bay về phía trước đi, dưới thân bắt đầu không ngừng xuất hiện hoang thú thi thể, tàng kinh n g oan khôi đàn hương thánh tượng, thiếu nguyện t i ê n lang, tinh hoa quyển, kim sa ô truy băng thứ thần viên bạch đê mặc ghi, cựu cung hạc thiết quang n g n g long ngư kỳ nhà chư. trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, bơi trong nước, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy đơn giản giống như là một trận quỷ dị tiêu bản triển l ã n g hội. cuối cùng đi đến trận pháp khu vực trung tâm sau, từ vọng phát hiện trên đất cát cắm n ư ợ c lấy một mảnh thật mỏng cánh. vật này cũng không phải là cánh chim, v thấu triệt chính là thái cổ hoang thú ban hổ mật phong xí bảng mà lại sau này còn có những sự vật khác thái cổ hoang thú mây hoàng thân thể mảnh vỡ đủ loại chừng mười mấy loại thái cổ hoang thú tài liệu miễn cưỡng xem như chuẩn cựu chuyển tiên tài những này tiên tài tại nguyên tắc bên trong đ ệ phương nguyên kiếm b u ộ n rồi một bút nhưng mà tử vọng cũng không tính sử dụng bởi vì ảnh t ô n g sở dĩ rời đi nơi đây là bởi vì bị thiên ý phát giác cho nên mới không thể không rút lui nói một cách khác những này tiền tài bên trong đều tràn ngập thiên ý mà tử vọng thế nhưng là vực ngoại thiên ma bất quá mặc dù không chính mình dùng nhưng là đ ư n g bên còn có lang a địa linh tại lang gia địa linh thiên ân vạn tạ cùng vẻ mặt không thể tin bên trong t ừ vọng đem cái này m ư ờ i mấy loại thái cổ hoang t h ú tài liệu trực tiếp giao cho lang gia địa linh cảm động đến đối phương trực tiếp đem từ vọng phục làm lang gia phúc địa danh dự trưởng lão bất quá t ừ vọng cũng không có tặng không dựa vào những n à y thiên tài t ừ vọng từ lang gia địa linh nơi đó đổi lấy gặp mặt từng quen biết s á t t r i ề u mặc dù bây giờ không có thái độ cổ nhưng chuẩn bị tổng không sai làm xong đây hết thể sau trận linh mới trở lại từ vọng bên người vừa mới hắn ngay tại phân tích tòa này to lớn siêu cấp vũ đạo cổ trận cho dù là trận linh t h á t thai từ trấn nguyên tử cũng hao tốn không ít công phu mới phân tích hoàn thành chủ nhân cái này vũ đạo trận pháp coi là thật không thể tưởng tượng nổi trong đó lấy vũ đạo làm hạnh tâm lại gia nhập trí đạo cùng hồn đạo làm trung tâm sau đó lại lấy khí đạo khống chế khí đến giúp đỡ vận chuyển tại trong trận pháp này vũ vực các nơi cổ t à i đều có thể còn sống không nhìn địa khu khác biệt vô số tiên tài lẫn nhau hài hòa cùng tồn tại không liên quan tới nhau từ vọng khẽ bước cảm điểm này nguyên tắc bên trong liền có trô nâng lên cho nên hắn cũng không kịp mái thoáng k h á t tay để trận linh tỉnh táo lại sau từ vọng hướng phía phía trước một chỉ nói ra chớ có kích động chân chính món chính ở đằng kia cái này đây là trận linh thấy được từ vọng chỉ phương hướng thanh âm trong nháy mắt đều kích động đến biến hình trình độ toàn bộ linh thể đều không ngừng run dày lên đa trọng hợp lại cổ trận đây là đa trọng hợp lại hình luyện đạo cổ trận thực quản cổ trận hư đạo cổ trận kim đạo cổ trận lực đạo cổ trận nhiều như thế cổ trận hỗ trợ lẫn nhau một vòng trừ một vòng đại tông sư tuyệt đối là trận đạo đại tông sư thủ bút hơn nữa còn là đại tông sư bên trong người nổi bật đáng tiếc trận pháp này đã hư hại vượt qua bệ thành chỉ còn lại có một chút di tích tử vọng không để ý đến trận linh cái kia đã sớm sáng tỏ bình thường tâm tình chỉ là hỏi trước mắt bộ này c ủ a t r ậ n ngươi có chắc chắn hay không phân tích học tập sau đó trở lại như cũ đi ra cái này rất khó dù cho có thể lĩnh hội còn lại ba thành trận pháp ta cũng nhiều nhất trở lại như cũ ngũ thành trận pháp kết cấu mà lại trận linh tở h dài một hơi nói bộ trận pháp này bây giờ còn có thể duy trì sau cùng không cho vẹn là bởi vì có hư trận ở trong đó b ả o hộ vận chuyển nếu như tùy tiện đánh vỡ hư trận cân bằng còn lại trận pháp đều sẽ liên khóa tự hủy nhưng không phá ra hư trận có khả năng nghiên cứu trận pháp sẽ không vượt qua một thành cát vừa dứt lời trận linh liền trông thấy t ử vọng đưa tay vung lên trong trận pháp hư trận trong nháy mắt giống như là nến tàn gặp phong lưu bình thường l ạ g yên không tiếng động toàn bộ đình chỉ một bộ phận công năng vừa vặn chính là che lớp mặt khác của trận bộ phận kia công năng hiện tại thế nào có thể toàn bộ tìm hiểu sao t ử vọng thanh nhâm bình tĩnh đến tựa như là vừa vặn chẳng qua là thuận tay thổi tắt một cây ngọn đến một dạng mà trận linh thì là đẻ xuống nội tâm không biết bao nhiêu lần đại khởi đại lạc cảm xúc hồi đáp đủ ta tất nhiên toàn lực trợ giút chủ nhân phân tích lĩnh hội trận này trận linh bắt đầu cố gắng lĩnh hội đồng thời. Từ vọng cũng tìm được mấy chỗ đặc thủ trí trật từ đó lây ra một chút trong tin tức toàn bộ tiếp thù. Một lát sau, từ vọng vọng cũng nghĩ. Dung niệm nguy này những niệm này bên trên được chỗ đặc lúc mấy hiểm mới đem đạo đó hư lây suy Pháp, ra loại sau, sau, bộ bỏ ý không u mặt lộ l ra hài ò n t h ngoài sắc, sinh tử tiên thiếu pháp, tới n Pháp, tử tay. k ô n g sở liệu những ý niệm này bên trong chính là sinh tử tiên khiếu chi pháp mà trừ cái đó ra từ vọng cảnh giới xa so với tìm tới pháp này thời kỳ phương nguyên cao hơn cho nên còn tìm đến một chút mặt khác tin tức trong đó có bộ này hợp lại luyện đạo cổ trận một bộ phận tạo thành kết cấu nếu là trận linh có thể t o a nguyện phân tích ra ngũ thành trận pháp kết cấu tăng thêm từ vọng từ suy nghĩ bên trong lấy được trận pháp kết cấu đã đầy đủ đem bộ này hợp lại của trận lĩnh hội đến bảy thành trình độ đầy đủ đằng sau chịu đựng gây dựng lại sử dụng chẳng qua trước mắt trận linh phân tích lĩnh hội hiển nhiên hay là cần thời gian nhất định tại trong lúc này từ vọng đi tới trận pháp trung tâm chậm rãi tòa hạn g bắt đầu chờ đợi chờ đợi thái bạch vân sinh thăng tiên bắt đầu chương hai trăm chín mươi vương đình hai ương thăng tiên chi kiếp chương hai trăm chín mươi vương đình hai ương thăng tiên chi kiếp bắc nguyên vương đình phúc hiệp không biết từ khi nào đông nhiên lên gió nhẹ tiếng gió lớn d t ra ra, rốt ê n b ầ cục bắt đầu nữa nhà mạc vẫn ngồi tại vương đình phúc điệu biên giới một chỗ lệnh trong đỉnh tựa ở một bên hơi nước biến thành mặc dao trên bờ bai nhìn qua tựa như là trên khán đài chính chờ đợi quan sát phim hai cái người xem bình thường cho nên ngươi đã sớm biết sẽ có người tại vương đ ỉ n h trong phúc địa thăng tiên muốn mượn nhờ thăng tiên đưa đến thiên địa nhị khí ba động đến giành vương đ ỉ n h trong phúc địa lợi ích lớn hơn nữa mặc dao giả y ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bên cạnh mặc ấn giờ phút này nàng đối với thân thể k h ô n g chế thậm chí cảm thấy một tiếng ngăn chặn chính mình cái này linh duyên trai đã từng tiên tử y ê u ngạo bị một lần một lần đánh xuyên ta cần nhắc nhở ngươi trong bắt thập bắt giác chân dương lâu đang ngủ say cự dương ý thức chỉ là một cái ngũ chuyển cổ sư thăng tiên kiếp mặc dù có thể nhiễu loạn vương đình trong phúc đ i ệ thiên địa nhị khí nhưng còn xa xa xa xa làm ha ha yên tâm đi mặc dao t ỷ t ỷ ta đương nhiên là biết được điểm này bất quá bây giờ tình huống cũng không chỉ là một người thăng tiên a t ỷ t ỷ nhìn cho thật kỹ chính là mạc vẫn lộ ra một vòng rào hoạt dáng t ư ơ i cười ngón tay nhẹ nhàng tại mặc dao trên cằm xẹt qua nói ra đằng sau phát sinh sự t ì n h tuyệt đối là rung động nhân tâm a đ ị a u hai tranh hổ thiên kiếp liêu phong giống nhau nguyên tắc bên trong thái bạch vân thăng vượt qua trước đó hai đại thăng tiên t r ì n h tự bắt đầu nên đón thiên kiếp cùng đ ị a u hai cả hai chính là do thiên địa nhị khí dẫn dắt hóa mà thái bạch vân thăng giờ phút này ở vào vương đình phúc đ i ệ cũng không tại ngoại giới cho nên liền là trực tiếp hấp thu vương đình phúc địa tiên h địa nhị khí trực tiếp rút ra nội tỉnh cự dương ý chí thức tỉnh chỉ là trong nháy mắt mặc sao liền lộ ra minh s á t sợ hai thần sắc nàng tự thân chính là một cái cổ tiên ý chí tự nhiên là biết được tôn giả lưu lại ý chí đ ế n t ộ t cũng sẽ có đáng sợ cỡ nào chớ có khẩn trương lâu chủ lệnh không tại trên người chúng ta cự dương ý chí mục tiêu thứ nhất bình thường tới nói tuyệt không nên nên đến phiên chúng ta mới đối mặt vẫn nhìn như như là trong đỉnh ngắm trăng bình thường lệ nhạc trên thực tế nội tâm hoảng đến một nhóm dưới tình huống bình thường cự dương ý chí xác thực hẳn là trước tiên bận tâm bảo hộ vương đình phúc đ i ệ khống chế linh sau đó thu phục chân dương lâu quyền khống chế đằng sau đối đầu phương nguyên đương nhiên cái này cũng nói là dưới tình huống bình thường kết quả mặc vấn cũng kế t h ư ờ n g một bộ phận tử vọng bản thể chứng hoang t ư ở n g bị hại nếu là cự dương ý chí trước tiên đã nhận ra chính mình là tử vọng phân thân sau đó trực tiếp không diễn tới quay chết nàng vậy liền trực tiếp đánh ra gg ờ ờ mặc dù loại tình huống này đối với tử vọng tới nói cũng không tính kém kết quả tiên cổ đã truyền t ố n g trở về nhiều lắm là tổn thất một bộ phân thân xác định cự dương ý chí đối mặt chính mình hoàn toàn không diễn còn tiện thể kinh điểm cự dương chân truyền đã coi như là thu hoạch rất tốt nhưng có thể tiếp tục tự nhiên là tốt hơn mà sự tỉnh cũng xác thực trên cơ bản đúng hạn án chiếu lấy từ vọng đ o á n chức mà phát triển t ự dương ý chí thức tỉnh trong nháy mắt thứ nhất chính là xem xét lên vương đình phúc địa trước mắt tình huống mà đi sau hiện thái bạch vân sinh ngay tại độ kiếp chuẩn bị xuất thủ can thiệp bất quá nhưng vào lúc này chuyện xuất hiện b i ế n b ố xương ngọc khổng tức không có chủ động dãy ruột đây là có chuyện gì m ặ c vẫn lông mày n h u lại lập tức t h u ố c giục thừa lúc vắng mà vào xem xét lên xương ngọc khổng tức địa linh tình huống chỉ tầm mắt linh trong không gian xương ngọc khổng tức chung quanh x i n xích quả thật bị hỏa hi n g tiếng cổ uy đang phá hủy hơn phân l a mà giờ k h ắ c này nó đối mặt trong phúc địa thiên địa nhị khí bị hút đi nội tình bị tiêu hao lúc vậy mà không có lộ ra vội vàng ngược lại tựa hồ đang chờ đợi thời gian cùng cơ hội bình thường không ổn nếu là địa linh không có rẽ rủa phản kháng t ự dương ý chí liền không cần phân tán tinh lực đối kháng chỉ cần lập tức giải quyết có người thăng tiên sự tình liền có thể trước tiên thu hồi phúc địa quyền hạn khi đó chúng ta làm người xâm nhập bị phát giác được chỉ là vấn đề thời gian dựa vào thừa lúc vắng mà vào cùng trước đó thiên nhai chỉ xích thẩm t ấ u mạc vấn đã nhận ra xương ngọc khổng t c địa linh hiện tại tựa hồ là đang cùng tồn tại gì bí ẩn trao đổi cho nên mới không có tại phúc điệu nội t ì n h bị rút đi lúc đó có chỗ phản ứng một mồi lửa không đủ cái tia thêm một mồi lửa là được thế sự không tập toàn luôn có ngoại ý một lúc mưu trí đơn giản nhất bản chất chính là vì kế hoạch xảy ra ngoại ý muốn thời điểm xuất ra sớm chuẩn bị sự vật đối kháng ngoại ý lớn mà mạc vấn hoặc là nói tư vọng tự nhiên là có chuẩn bị chỉ gặp mạc vấn nhẹ nhàng bóp nát một cái tử m â u thư trùng sau một khắc vương đình phúc điệu thành cung bên trong một vị người khoác da sói ngao lớn tình tráng nam tử mở ra ướm mắt chậm rãi phun ra một hơi sau trong ánh mắt toát ra thần sắc kiến định đứng thẳng người sau đó chậm rãi trôi lơ lửng lang vương thường sơn âm trên đời bất cứ chuyện gì đều đánh dấu tốt giá cả thường sơn âm tự nhiên là minh bạch đạo lý này hắn hiện tại đứng vào hôm nay địa vị đạt được nữ nhân kia rất lớn trợ lực mà khi thể nội lời thể tình thông tin thủ đoạn thôi động thời điểm thường sơn âm liền biết là trả giá thật lớn thời điểm nhưng thường sơn âm không sợ bất quá là thăng tiên mà thôi hắn là lang vương cuộc đời của hắn cỡ nào ẩm ẩm sống dậy làm thảo nguyên anh hùng dù cho cựu tử nhất sinh thì sợ gì lúc trước đối kháng các đột cốt lúc không phải cũng là cựu tử nhất sinh như vậy lang vương Nát hiếu thang tiên trên bầu trời đệ nhị đoàn thiên địa nhị khí vòng xoáy bắt đầu ngưng tụ hiện lên vương đ ỉ n h trong phúc đ ị a đám người đều kinh hãi nhau nhau cổ sư thang tiên vốn là người bình thường thậm chí cả cổ sư cả một đời cũng khó khăn gặp c h ẳ n g cảnh mà bây giờ giờ phút này thế mà liên tục xuất hiện hai lần như vậy c h ẳ n g cảnh có ít người cảm thấy mình phảng phất là đang nằm mơ cũng có người căm giận bất bình nhưng càng nhiều chỉ là sợ h ã i t h a n p h ụ thường sơn âm cân bằng tăng khí so với thái bạch vần sinh lại còn muốn dễ dàng một chút đầu tiên chính là hắn mặc dù nhân sinh kinh lịch phong phú truyền kỳ nhưng cuối cùng nhiều nhất xem như trung nhân, nhân. so với đã lao niên đi đến cả đời thái bạch vân sinh nhân khí tích lũy không đến mức như vậy hùng hậu thứ yếu chính là mạc vẫn đưa cho cho thường sơn âm trợ giúp mặc dù thái bạch vân sinh lấy được truyền thừa chính là từ sơn trần quân lưu lại nhưng cũng chỉ là nối thẳng lục chuyển truyền thừa lại hướng lên chính là có chút mỏng manh mà thường sơn âm lấy được xem như từ vọng chỉ điểm dẫn đạo tăng thêm thường sơn âm chính mình lấy được thú nhân truyền thừa cả hai tăng theo cấp số cộng thậm chí còn cao hơn thái bạch vân sinh đạo truyền thừa kia vương đình trong phúc địa lại hiện ra đến hai đại t h á i kiếp trong phúc địa thiên địa nhị khí lại lần nữa bị kéo ra đại lượng một người thăng tiên x ư ơ n g ngọc khổng tức có thể ngồi được vững như vậy hiện tại hai người thì như thế nào đâu chương hai trăm chín mươi mốt ác nghiệm sắp xếp khó khăn chương hai trăm chín mươi mốt ác nghiệm sắp xếp khó khăn thiên cầu thực nguyện biến hóa đạo thiên kiếp kiếp này sinh ra lúc sẽ do trời khí hiện hóa ra một cái đen như mực thiên cầu thân hình có thể lớn có thể nhỏ theo gió mà động khi thì như là mây đen ngập đầu khổng lồ khủng bố khi thì như là chim cắt bay lượn tiểu xảo trí mạng vạn kiến nút thân nô chính gốc h a i hai này hiện lên lúc địa khí quay cuồng ngưng tụ làm hàng vạn con vẹt tâm kiến chuyên đả thương người chi hồn phách cùng tâm lực nếu là sơ ý một chút bị nó gây thương tích yếu hại tất nhiên tinh lực p h ậ n tán con lính t ă n giã hai đại t h á i kiếp đều cùng thường sơn âm cuộc đời kinh lịch không gì sánh được phù hợp người trước tự nhiên là bởi vì thường sơn âm đạt được thú nhân truyền thừa sở tu biến hóa đạo kết quả nhưng người sau trừ thường sơn âm từng lấy nô đạo nổi tiếng bên ngoài càng nhiều tựa hồ chỉ hướng bị tồn tại kia vị kia để thường sơn âm nhiều lần không thắng hình thành trắc n i ệ m phán phất cuối cùng biến thành sân bãi này h a i ha ha thường sơn âm lạnh lùng khuôn mặt bên trong không có một tia sợ hãi hắn nhìn dưới mặt đất phía trên những cái tia s ấ u xí vệ tâm bệ kiến trong mắt chỉ có chiến ý muốn đem trước mắt phần này khốn cảnh triệt để vượt qua chiến ý khiếu n g u y ệ t thiên l a n g biến thường sơn âm giống như thật lang thú bình thường n g ử a mặt lên trời thét dài một tiếng sau đó biến thành một cái người khoác phủ văn cự lang m à u bạc hướng phía trên bầu trời thiên cầu đống nhiên nào tới t h i ế u n g u y ệ t thiên l a n g biến là căn cứ vào hoang thú sát c h i ề u tự nhiên là tiên cấp thủ đoạn thường quy thế gian sự vật khó mà có đối kháng tồn tại cho dù là đối mặt thăng tiên chi tiết thường sơn âm cũng có được lực lượng thiên cầu thượng vậy liền thử nhìn một chút chính mình cái này khiếu n g u y ệ t thiên lang nó có ăn hay không đến bên dưới cùng thái bạch vân sinh khác biệt thường sơn âm độ kiếp phương thức càng thêm đơn giản trực tiếp rất nhiều chính là dựa vào thủ đoạn cùng t i ê n kiếp đ ị a u hai đối kháng chính diện bất quá trên thực tế đây cũng là đại bộ phận thăng tiên độ kiếp phương pháp thái bạch vân sinh cái này không có cái gì thủ đoạn công kích chỉ có thể lần tránh ngược lại là số ít vương đình phúc điệu bên trong cơ hồ tầm mắt mọi người đều tập trung tại trên bầu trời độ kiếp trên thân hai người đây là hàng thật giá thật tiết cho dù có người đỗ kỵ có người không tam lỏng nhưng trung pi là khó mà không nhịn nhưng cho dù là tiết tại cao hơn tầm mắt bên dưới cũng như trong gió tơ liễu bình thường không đáng coi trọng tựa như là không sai có phản ứng quả n h â n a mặc dù không biết sương ngọc khổng tức cùng ai đã đạt thành thỏa thuận gì nhưng là địa linh loại vật này nếu chạm đến tầng dưới chót l o g ì c h í n h là sẽ không nhấn lại trong hơi nước chớ có hỏi mượn thừa lúc vắng mà vào thủ đoạn thấy rõ ràng địa linh trong không gian sương ngọc khổng tức tại thường sơn âm bắt đầu độ kiếp sau triệt để không cách nào ngồi nhịn một cái thái bạch vân sinh thăng tiên liền thật to rút đi nói nội tình nếu là lại tùy ý một cái thường sơn âm thăng tiên vậy nó tất nhiên không gì sánh được suy yếu tuyệt đối không cách nào lại nắm lấy cơ hội thoát ly cự dương ý chí nắm trong tay chỉ tầm mắt linh trong không gian sương ngọc khổng tức trên thân đột nhiên t o á t ra đại lượng hắc khí sau đó giận d i ữ hướng phía không có vật gì phía trước gầm thét lại như là đang lẩm bẩm lầu đ ầ u nói tới ngươi không đành lòng sương ngọc khổng tức địa linh đ ỗ n g nhiên mở ra cánh hung hăng đập tại trước mặt trói buộc hắn trên xiềng xích ngoài ý liệu là một cử động kia vậy mà hiệu quả tương đối khá bùn xanh mảnh vỡ nhảy từng xiềng xích không ngừng lắc lư lẫn nhau ở giữa va chạm ra kèn kèn kèn kèn t i n g v dù cho vây khốn sương ngọc khổng tức xiềng xích bị ba phải tiền cổ cho làm hao mòn hư hại hơn phân n ử a nhưng sương ngọc khổng tức muốn phá vỡ hay là không gì sánh được gian nan huống chi hiện tại đã có hai người ngay tại thăng t i ề n sương ngọc khổng tức nội t ì n h hẳn là bị rút đi đến so nguyên tắc còn nhiều làm sao lại thành như vậy tùy tiện đạt tới hiệu quả t i ể u ma tước người giám liên thông ngoại địch h ư hao vương đình phúc điệp cự dương ý chí thanh â m tức giận chuyên r a theo một tiếng này âm nhấc lên sau một khắp địa linh trong không gian c h ó i buộc chi lực đ ố n nhiên tăng lên mấy lần tại trước đó lực lượng uy áp hướng phía sương ngọc khổng tức địa linh quét sạch mà đi ngay tại lúc sương ngọc khổng tức đã làm tốt đối kháng chuẩn bị lúc cự dương ý chí thi triển thủ đoạn trên mặt đất linh trong không gian vậy mà giống như là không cách nào duy trì bình thường vừa mới hiện lên liền tứ tán g ra giờ k h ắ c này vô luận là sương ngọc khổng tức hay là cự dương ý chí cũng hơi s ư ơ n g sở ngay cả sương ngọc khổng tức trên người hắc khí đều thoáng đọc lại một cái trước mắt tốt tốt tốt các ngươi lại liên thủ như đ ổ vương đình phúc địa quyền khống chế còn tại dưới mỹ mắt ta khống chế địa linh không gian cự dương ý chí dẫn tí mặt nhưng lại phát hiện địa linh không gian bị thẩm thấu được đến nó c h i t đ ể thậm chí coi như hắn toàn lực tranh đoạt trong thời gian ngắn cũng vô pháp đoạt lại quyền hạn một con đường đi không thông cự dương ý chí rất nhanh liền lựa chọn một phương pháp k h á c đó chính là cùng nguyên tắc một dạng trợ giúp thăng tiên g i ả thăng tiên để bọn hắn không ngừng tiêu hao vương đình phúc địa thiên địa nhị khí từ trên căn bản triệt để đoạn tuyệt xương ngọc khổng tức nội t ì n h trên bầu trời thái bạch vân sinh toàn thân đẫm máu tại thiên kiếp liều phong phía dưới không ngừng x â dịch trốn tránh đồng thời còn phải không ngừng lần tránh địa hai tranh hồ đánh giết ập kích hiện nhiên đã nhanh muốn đến cực hạn thăng ti phan cổ sẽ bị k i ế p khí chỗ ảnh hưởng nghiêm trọng trên cơ bản là dùng một lát liền hủy trạng thái mà cho dù thúc giục sát chiều cũng khó có thể chống cự bao nhiêu thai kiếp tổn thương lại thêm thái bạch vân sinh vốn là trị liệu hình cổ sư thiếu khuyết rõ ràng nhân khí lại tích lũy quá mức phong phú tiếp tục như vậy nữa tất nhiên là giữ nhiều l n h ít mà so sánh đứng lên thường sơn âm tình huống liền tốt rất nhiều k h i ế u n g u y ệ t thiên lang biến chính là tiền cấp thủ đoạn đối kháng lên thai kiếp tự nhiên là muốn dễ dàng nhiều t ú n g chi hắn thăng tiên kiếp đều khinh ư ớ n g đối kháng chính diện để p h i ế nguyện thiên lang biến thành dùng rõ ràng cùng thường sơn âm không giống như là thái bạch vân sinh một dạng bị phương nguyên dẫn dụ về phần tâm tính sụp đổ vội vàng thăng tiên thường sơn âm tại chớ có hỏi nhắc nhở bên dưới từ tiến vào vương đình phúc địa liền đang chuẩn bị thăng tiên tài nguyên cổ t r u n g đã chuẩn bị n h i ề u bộ cho dù ở hai kiếp phía dưới không ngừng hư hào cũng đầy đủ chống đỡ một đoạn thời gian rất dài nếu như thông qua tra vận thủ đoạn sẽ phát hiện thái bạch vận t h n h t h i n thái b ạ c vận như lửa mây thiếu đốt như nước sôi m ê n áo mà thường sơn âm trên thân khí vận thì là giống như đàn sói vận banh ngưng tụ cứng cỏi hiển nhiên đều là thân phụ thâm hậu khí vận người. Xuống trong trên thân hai người khí vận đều bỗng nhiên tán đi một nửa mà tạo thành đây hết thảy tự nhiên là cự dương ý chí thủ đoạn số phận bài năng cổ có thể giải sầu thiên k i ế p điệp hai khiến cho huy lực trợt hạ xuống thậm chí trực tiếp mẫn diệt ở vô hình ở trong trong chân dương lâu đột nhiên mánh liệt bắn ra một đạo quang trụ cột sáng trực tiếp thô như cổ thụ thẳng chiếu thương cung liễu phong bị quang trụ này m ộ t bắn lập tức phân liệt tăng ă giã trở lại như cũ thành thanh huy thời tiết dị ô lương trên bầu trời liễu phong phân giải hơn phân lửa tranh hổ kêu rên liên tục không ngừng né tránh nhưng c ộ sáng như bóng với hình căn bản né tránh không ra bị càng chiếu càng nhỏ. cho đến hóa thành hư không mà thiên cầu t h ư c n g u y ệ t vẻ mẹn bị c ổ sáng chỗ cỏ đến liền thân hình hỗn loạn m ả n g lớn thân thể biến thành thời tiết đang muốn tiêu tán thường sơn âm biến thành khiếu n g u y ệ t tiên lang bắt lấy cơ hội này đông nhiên tiến lên khe cắn càng đem thiên cầu đầu lâu tại chỗ cắn xuống sau đó không chút do dự quay người hướng phía đ ị a hai vạn kiến đốt thân lại lần nữa phóng đi a không nghĩ tới tại phúc địa độ kiếp trong hai người lại có một vị huyết mạch của ta hậu đại mà lại lại dũng mánh dị thường cũng là hạt giống tốt cự dương ý chí thấy được thường sơn âm biểu hiện tự nhiên cũng là đã nhận ra nó thân phận lên một kia dẫn đạo tri tâm nguyên tắc bên trong cự dương ý chí muốn k h ô n g chế sương ngọc không tức địa linh thế là liền tìm tới có được cự dương huyết mạch hắc lâu lan cùng mã h ư n vận muốn lấy hư tình giả ý cổ cùng hai người chi lực lừa gạt địa linh nhận chủ mà bây giờ thường sơn âm cũng là cự dương huyết mạch hậu đại mà lại cơ hồ muốn thăng tiên thành công cự dương ý chí nhìn thấy trong nháy mắt tự nhiên là đem nó coi như để sương ngọc không tức nhận chủ thứ nhất lựa chọn nói là yêu quý hậu bối nhưng càng nhiều bất quá là tìm một cái tốt hơn giúp hắn k h ô n g chế linh người mà thôi hơi chuyển động ý nghĩ một chút tự dương ý chí đầu tiên là lấy nhân khí cổ đem thái mạch v ân sinh người lại tới thai kiếp, trên nhân trong nháy tăng lần, lần nữa dẫn mòn xương ngọt khí hao mắt gọt gấp làm để cái năng lực phản lực h k n quyền hành một lát sau, cũng không có hướng thẳng đến thường sơn âm động Ấn, g sau sau, đó một âm lát á có c thủ. này hậu đại trên thân thế mà thân phụ kênh thông tin l ờ i thể cho nên mới không thể không ở chỗ này thăng t i ế n sao thật sự là thật can đảm vậy mà tính toán đến vương đình phúc địa bên trong cự dương ý c h i đang định lại lần nữa thi triển thủ đoạn thanh trừ hết thường sơn âm trên người kênh thông tin thủ đoạn lại đảo ngược cha ra lập xuống lợi thể người nhưng là s a mùa khác cự dương ý chí lại đ ố n g nhiên phát hiện chính mình vậy mà không cách nào lại điều tiết khống chế tiên nguyên h ô trướng vương đình phúc địa bên trong một tia hắc khí tràn vào phương nguyên thể nội mà phương nguyên thì là nhìn trước mắt thôi động thành công cố cô ý bộ trận thoáng thở dài một hơi thời gian hơi sớm không thể triệt để vận dụng cự dương hoàng hạnh tiên nguyên đi đến toàn bộ kế hoạch bất quá cũng sắp đến một bước cuối cùng bất quá địa linh không gian không thích hợp có người tại ta cùng cự dương cố ý ở giữa đục nước béo cỏ cướp đi địa linh không gian quyền h ạ đến cùng là người phương nào chương hai trăm chín mươi hai pháp nhãn trộm đạo chương hai trăm chín mươi hai pháp nhãn trộm đạo vương đình phúc địa làm cự dương tiên tôn tại bắc nguyên lưu lại lớn nhất di sản tại cự dương tiên tôn sau khi mất đi mấy chục vạn năm đến vẫn luôn là bị trung châu châu ngấp n g ẽ mấy chục vạn năm trong thời gian trung châu cổ tiên công lược vương đình phúc địa số lần vô số kể cũng thành công tại bắt thập bắt giác chân dương lâu bên trong lưu lại tính quyết định công lược thủ đoạn trung châu cổ tiên lưu lại ba cái thủ đoạn dùng để đối phó cự dương ý chí cái thứ nhất là đặc ý cổ trận chuyên môn đối phó cự dương ý chí thứ hai là phong ấn cổ trận có thể đem cự dương tiên tôn để lại hoàng hạnh tiên nguyên tạm thời phong ấn cái thứ ba thủ đoạn càng thêm bẩn nấp vi năng càng lớn lại là có thể đem cự dương ý c h í tạm thời rút ra đến chân dương lâu bên ngoài phương nguyên trên tay lưu ly lâu chủ lệnh chính là mở ra cái này tam đại thủ đoạn mấu chốt chìa khóa tại đời thứ nhất lúc tư vọng cũng xâm nhập tỉ mỉ quan sát qua vương đình phúc địa bị công lược phát sóng trực tiếp đồng thời kỹ càng nghiên cứu qua cái này ba cái thủ đoạn vào ngày hôm nay nguyên châu khởi động phương thức tại tư vọng tầm mắt xem ra thật sự là có chút thô g i á p dù sao cũng là lấy cổ sư thân phận thôi động thập đại phái cổ tiên thủ đoạn bất quá cũng chính bởi vì thô giác điều này cũng làm cho mạc vẫn có tốt hơn thời cơ lợi dụng cùng tốt hơn giám thị phương nguyên hành động hành động cùng nguyên bản khác biệt phương nguyên cũng không có trước tiên liền chặt đ ứ t cự dương c ô ý đối với tiên nguyên không chế ngược lại là mượn nhờ cự dương c ô ý điều khiển thủ đoạn l ú c kỹ năng thuận nước đ ẩ y tuyển trợ giúp tự thân hoàn thành thứ gì quả nhiên tình huống lại lần nữa xuất hiện biến hóa nguyên bản hai vị cổ sư thăng tiên liền nghiêm trọng hư hại vương đình phúc điệu nội t ì n h giờ phút này vương đình phúc điệu kim sắc trên bầu trời hiện ra từng đạo vết tích đen kịt từ đó vết tích bên trong loé ra điểm điện tinh mang chính là ngoại giới bắc nguyên bầu trời đêm mà lúc này thái bạch vân sinh trên thân cái kia bị nhân khí cổ m lại lần nữa cùng kiếp khí dung hợp tạo thành mới hai kiếp chỉ bất quá cũng không phải là nguyên tắc bên trong đ i ê n loạn lôi cầu cùng kỳ bản lang yên mà là thập đại h u n g hai p h á p nhãn vương đình phúc địa nguyên bản kim sắt trên mái vòm một đạo vết tích đen kịt bỗng nhiên sụp ra lộ ra ngoại giới bắc nguyên bầu trời đ ê m chi sắt mà bầu trời đ ê m kia bên trong đột nhiên đã n ứ t ra một đạo kéo dài vài dặm cái khe to lớn sau đó vết nước này liền phảng phất người mắt nước bình thường chậm rãi mở rộng giống như một cái con mắt đỏ ngầu chậm rãi mở ra trong đám người một chút xuất từ siêu các bộ tộc kiến thức thâm hậu người nhận ra cái này hai kiếp danh tự chính là cùng loạn kỳ nha nổi danh thập đại hôm u hai pháp nhãn hai tiếp t ố t t ố t t ố t trời cũng giúp ta quả nhiên bằng vào cự dương ý c h i k h ô n g chế chân dương lâu thủ đoạn có thể dẫn đạo vương đình phúc điện t h a i k i ế p hướng kỳ vọng lưu phái biến hóa hiện tại vạn sự sẵn sàng phương nguyên đ ố n g nhiên đứng vậy đ ố n g nhiên xông về chân dương lâu chỗ sâu chỉ có ở chỗ này hắn có thể hoàn thành cần thiết một bước cuối cùng theo phương nguyên hành động thanh cung vậy mà chủ động biến động vận hành đứng lên chủ động mở ra một đầu nối thẳng con đường tùy ý phương nguyên tiến về hắn muốn tiến về địa phương nói như vậy có thể như vậy điều khiển phúc địa trừ phúc địa c h i chủ chính là địa linh phương nguyên giờ phút này vậy mà ẩn ẩn có mấy phần phúc địa c h i chủ quyền hạn t i ể u ma tước ngươi vậy mà như thế tín nhiệm người hợp tác kia vậy mà đem nhiều như thế quyền hạn đều nộp ra t r â n dương lâu bên trong t ự dương ý chí tự nhiên cũng là chú ý tới phương nguyên nơi đó tình huống dù hắn chính là tiền tôn ý chí cũng cảm giác không thể tưởng tượng dưới tình huống bình thường phúc địa quyền không chế chính là địa linh tầng dưới c h ố t l o g ì c trừ nhận chủ cùng trực tiếp khống chế linh bên ngoài trên cơ bản không có khả năng để nó giao ra phúc địa quyền khống chế mà giờ khắp này phương nguyên hiển nhiên từ sương ngọc khổng tức nơi đó đạt được đại bộ phận quyền hạn nhưng mà trên thực tế thời khắp này sương ngọc khổng tức cũng cảm thấy nghi hoặc thậm chí chính nó cũng không rõ ràng mình rốt cuộc là lúc nào đem quyền hạn giao ra nhiều như vậy vất quá cự dương ý chí phía trước nó cũng khó có thể suy nghĩ nhiều như vậy chỉ là ra sức tiếp tục phản kháng kết quả là cứ như vậy một cái tôn giả ý chí một cái bị trộm đạo làm đi quyền hạn địa linh vậy mà đều ngạnh sinh không có đi q u ẳ n cái kia chính hướng phía chân dương lâu bên trong tiến lên thân ảnh tựa như là bỏ mặt bở d ạ n cắt thấy được tình huống này mặc vấn lên mắt nàng xem như đã nhìn ra cự dương c ô ý tuyệt đối là c ô ý bằng không chí ít hiện tại hắn là tuyệt đối có dư lực đi đập chết một cái chủ động hướng trong ngực vọn phương nguyên bất quá cái này cũng đại biểu cự dương ý chí còn có dư lực không phải là tự mình ra tay thời điểm trên bầu trời tinh hồng pháp nhãn mang theo hung lệ khí tức hướng bốn bề phạm vi ngàn dặm các nơi ném ánh mắt dữ tợn theo pháp nhãn động tác mỗi một chỗ bị pháp nhãn nhìn chăm chú đến địa phương đều tại không gian mười hơi thời gian biến thành tanh hôi đen kịt mục nát tương đây là vương đình phúc địa bản thân liền chất liệu bất phản tình huống nếu là đổi thành phạm nhân chỉ sợ một hơi không đến liền sẽ có ngàn vạn người đều hóa thành mục nát tương thái bạch vân sinh trên bầu trời không ngừng xoay chuyển xê dịch đem bình thường che giấu phi hành đại sư cảnh giới hoàn toàn triệt lộ một lần lại một lần tránh qua tránh né pháp nhãn ánh mắt phương nguyên cải biến thai kiếp cử động ngược lại xem như giúp thái bạch vân sinh một t h a n h nguyên tắc bên trong điên loạn lôi cầu quá thân thiết tập mà lại bị đánh trúng sẽ nhiễu loạn suy nghĩ dẫn đến thái bạch vân sinh hao tốn ngoài định mức thời gian mới đưa giang sơn như cô tiên cổ lệ ra mà pháp nhãn thai kiếp mặc dù là thập đại hôm hai tính sát thương càng mạnh nhưng tần suất công kích lại là chậm hơn rất nhiều dẫn đến tại thái bạch vân sinh có thể toàn lực ổn định suy nghĩ nhanh chóng luyện ra thiên cổ ngay tại lúc thái bạch vân sinh vừa mới luyện chế muốn luyện chế ra giang sơn như cố tiên cổ lúc trên bầu trời pháp nhãn lại đ ỗ n g nhiên nhấc lên càng lớn k h í thế chỗ nhìn chăm chú khu vực lập tức tăng lên mấy lần thái bạch vân sinh không tránh kịp một cái chân bị pháp nhãn thị giác soi sáng trong nháy mắt chỉ còn lại có bạch cốt đây cũng là pháp nhãn thai kiếp chỗ kinh khủng pháp nhãn phạm vi tầm mắt lại không ngừng mở rộng cho đến đem phạm vi ngầm Tiểu ma tước. ma người tốt g an cự dương ý chí nhìn thấy màn này cơ hồ là cắn răng hô lên thanh âm p h á p nhãn thai kiếp vi năng tăng gọn tự nhiên là bởi vì sương ngọc khổng tức tiêu hao nội t ì n h vì đó tăng phúc địa linh mục đích tự nhiên là để thái bạch vân sinh tại chỗ bỏ mình sau đó tốt nuốt mất thái bạch vân sinh tiên thiếu trong nháy mắt tăng gọn nội t ì n h một hơi tránh thoát cự dương ý chí k h ô n g chế hết lần này tới lần khác hiện tại cự dương ý chí tình huống so nguyên tắc càng hồng bét phương nguyên phong ấn cự dương tiên nguyên thời gian thẻ quá chết hiện tại cự dương ý chí căn bản là không có cái gì dư thừa tiên nguyên có thể dùng nguyên tắc bên trong cự dương ý chí còn có thể vận dụng vài chục lần bài nàn tiên cổ trợ giúp thái b ạ c h vân sinh suy yếu t hai kiếp hiện tại thật cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp sau một khắc vết thương trồng chất thái b ạ c h vân sinh bị chân dương lâu trực tiếp hút vào trong đó cự dương ý chí muốn trực tiếp dùng chân dương lâu đến vì đó ngăn trở t hai kiếp cho đến hao hết sạch xương ngọc k h ô n g tức tất cả năng lực phản kháng theo thái b ạ c h vân sinh tiến vào chân dương lâu bên trong pháp nhãn tự nhiên cũng đem ánh mắt nhìn về phía chân dương lâu phía trên trong nhãn t n h i cũng đem ánh mắt nhìn về phía chân lạnh bình thường thanh em vang lên chỉ bất quá muốn c nguyên tắc bên trong phương nguyên mượn nhờ chân dương lâu xem như tấm chắn độ kiếp cùng là thập đại hung thai loạn kỳ nhà thai kiếp đem chân dương lâu hủy t h ủ n g trăm ngàn lỗ mà cùng là thập đại hung thai p h á p nhãn giờ phút này cũng ngay tại nhanh chóng tổn hại chân dương lâu kết cấu cũng chính là tại lúc này phương nguyên tiến vào chân dương lâu c h ỗ sâu đồng dạng cũng là tại lúc này mạc vẫn h ư ơ n g phấn xoa xoa đôi bàn tay tốt như vậy chân dương lâu cho hết thai kiếp hủy thật lãng phí nói đi liên bắt đầu mượn nhờ thiên nhai chỉ xích trận bắt đầu một chút xíu đem bị pháp nhãn h a i kiếp hư hại kết cấu tứ tán phiêu linh những cái kia tạo chương 293, h u y ế t sụp đổ chương 293, h u y ế t sụp đổ không tệ không tệ một đợt này thu hoạch tương đối khá thôi bị hơi nước bao phủ lệch đỉnh chi bên trong mặc vấn đào nhiên tự nhạc nhìn lên trời nhai gang tấp trong t r ậ n liên tục không ngừng hút vào từng cái cổ trùng rất có một loại trộm gạo kho chuột cảm giác ngươi đến cùng là thế nào tính toán vì sao giống như này chắc chắn tự dương ý chí sẽ cùng xương ngọc khổng tức địa linh đối kháng đặc biệt bảo vệ thái bạch vân sinh đồng thời dùng người khí cổ dẫn xuất càng lớn thai tiết mặc dao ở một bên phục bản lấy vừa mới tình huống trong lòng vậy mà nhấc lên tâm tình sợ hãi từ đầu đến, đến giờ mặc v ẫ n có thể nói trên cơ bản không có bỏ ra thứ gì thậm chí một b ư ớ c không động an vị ở chỗ này đem đại lượng chân dương lâu cổ trùng đặt vào trong tay nếu không có ta không có cảm nhận được ngươi không khiếu bên trong tồn tại tiên cổ khí t ứ c ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không nắm giữ trong truyền thuyết cái kia có thể xuyên qua quang âm trường hà trùng sinh xuân thu thiền loại này biết trước nhu đột như vậy tình huống đang lúc mặc i a o càng nghĩ càng sâu thời điểm mặc vấn đột nhiên tại mi tâm của nàng nhẹ nhàng gõ một cái sau đó rảo h ò a n ó i tỉ, tỉ cũng không nên như vậy tự hạ mình a nếu là không có tỉ tật t h ủ lâu đài che lấp ta làm sao có thể như vậy an toàn thu liễm cổ trùng đâu chỉ là thật đơn giản một cái lời nói mặc g i a o cũng cảm giác tự thân sợ hãi bị quét tới hơn phân nửa thoáng hít sâu sau mặc g i a o ổn định tâm thần gật đầu mở miệng tiểu nha đầu ngươi nói không sai nếu là không có cận thủy lâu đài giúp đỡ ngươi bây giờ đã bị phát hiện mà lại ngươi trận pháp này mặc dù kỳ lạ nhưng là hiện tại có thể thu lấy cũng chỉ là một chút phẳng cổ mà thôi mặc dù chân quý khó được nhưng là cuối cùng không kịp tiên cổ tỷ nói chính là mạc vẫn ôn tuân đáp lại sau đó lại lần nữa hết sức chăm chú xem xét lên chân dương lầu t ì n u ố n g bày mưu nghĩ kế mới là lạ lạ mặc vấn hiện tại cũng muốn hoàng chết đầu tiên là sương ngọc khổng tức địa linh không biết phương nguyên dùng cái gì thủ đoạn lựa gạt nhiều như vậy quyền hạn sau đó thái b ạ c h vân sinh thai kiếp biến thành pháp nhãn thai kiếp lại sau đó hiện tại phương nguyên chủ động xâm nhập chân dương lâu kịch bản đã hoàn toàn biến hóa mặc vấn mặc dù dựa vào thừa lúc vắng mà vào âm thầm đạt được một chút chân dương lâu quyền không chế nhưng là cũng trên cơ bản liền dừng lại tại chân dương lâu bị pháp nhãn thai kiếp phá hư lúc điều khiển những cái kia mất đi tổ hợp năng lực cổ t r ù hướng trong trận pháp di động sau đó chuyển tống lấy đi mà đã xong lại sau này sẽ phát sinh cái gì chỉ có thể chờ đợi đây cũng là thống khổ nhất tình huống bác nguyên cống ngầm bên trong từ vọng nhìn trước mắt từng cái phun ra ngoài cổ trùng trong mắt cũng không gợn s ó n g quá lớn dù sao những này là đã sơm kế hoạch tốt một trong thu hoạch cự dương tiên tôn chính là trung cổ thời kỳ tôn giả mà bắt thập bắt rắc chân dương lâu thành lập lại là tại vị tiên luyện đạo vô thượng đại tông sư trưởng bao láo tổ trợ giúp bên giới luận chế có thể xưng chuẩn c ử u chuyển tiên c ổ Úc, trong đó bao hàm cổ trùng đâu chỉ ngàn vạn số lượng tạo thành chân dương lâu cổ trùng rất nhiều đều là chân quý bên trong chân quý có không ít thậm chí đã là tại ngoại giới diệt việt không còn tồn tại. Nhưng mà ngay cả như vậy, phan cổ vẫn là phan cổ tại tuyệt đại bộ phận trong tay người tuyệt đối không có khả năng so ra mà vượt t i ế n cổ nhưng t ử vọng có chỗ khác biệt h ã n từ lang ra địa linh nơi đó kỹ càng lấy được b á t thập b á t r á c chân dương lâu kết cấu cho nên tại t ử vọng trong tay những cổ trùng này cũng không phải là phan cổ mà là từng khối chân dương lâu mày bữa n l à lần n à y có thể c ầ m tới đủ n h i ề u chân dương lâu m ả n h ữ a ngày sau gây dựng lại một bộ phận chân dương lâu ánh chiều ta chính mình sử dụng cũng không phải không có khả năng bất quá chuyện này ẩn số quá nhiều thật sự là làm không chú đáo không nói những cái khác ít ư vọng, vọng lại đem ạ t đ ư những cổ trùng này ném tới tây mạc đạo thiên trong không gian tiếp tục để đạo thiên cùng cự dương cũng ba bảo dù sao đôi này ở trong đó một cái khi còn sống liền trạc qua hiện tại cũng chết lại đụng một chút cũng không quan trọng một bên thu nạp lấy cổ trùng từ vọng một bên dựa vào tinh mâu t i ế n cổ thông qua trời tối phía trên ngôi sao thời khắc quan sát đến bắc nguyên bên trong vương đ ỉ n h phúc điệu tình huống từ vọng vì hao lần này lông cựu có thể nói là làm đủ chuẩn bị thậm chí ngôi sao này tinh đều là tinh thiêu tế tuyển dựa theo ngôi sao này tinh vận chuyển quy tích đêm nay chính là nó tại bắc nguyên trời tối bên trong phiêu đạm thời điểm nó tinh quang tham chiếu chính là mạnh nhất thời điểm tại tinh mâu cổ trợ giúp bên dưới từ vọng rất nhẹ nhàng liền nhìn thấy vương đình phúc điệu phúc địa thai vách tưởng đã có rõ ràng lỗ hổng vết rách trong phúc địa quang trạch ngay tại soi sáng g i cùng lúc đó một chỗ lớn nhất lỗ hổng trên c á i khe pháp nhãn thai kiếp tình thế chính thị mà tại đại tuyết thai bạo tuyết bên trong từng cái có đ ư ợ c hoàng kim huyết mạch bắc nguyên cổ tiên chính hội tụ tại vương đình phúc địa bên ngoài chú ý trong đó tình huống nhưng mà sau một khắc phát sinh tình huống để từ vọng đều bất ngờ tự dương người muốn giam giữ ta nô dịch ta ta thả rằng lựa chọn ngọc thạch câu phần chân dương trong lâu địa linh trong không gian sương ngọc khổng tức trên thân bắt đầu toát ra đại lượng k c khí trong mắt điên cùng ác niệm tăng gọn ngay tại v ừ a mới sương ngọc khổng tức thấy được cự dương ý chí lấy ra hư tình giả ý cổ biết được cự dương ý chí dự định sử dụng thủ đoạn che đậy tự thân cảm giác để nó trực tiếp nhận chủ hoàn toàn thần phục nguyên bản sương ngọc khổng tức có thể sẽ liều chết phản kháng cho đến hao hết chút sức lực cuối cùng mà bây giờ sương ngọc khổng tức lại không chỉ như vậy trong lòng của nó ác n i ệ m quay cuồng muốn đem hết thể đều cùng nhau phá hư cho mình cùng phúc địa cho cùng chỉ gặp sau một khắc sương ngọc khổng tức cơ h ồ là tự h ủ tiêu hao nội tình đem hắc nhãn h a i kếp vi năng tăng cường đến mức trước đó chưa từng có sương ngọc khổng tức tự thân đều theo một chuyến này động theo o à n t â phân n hiện tinh mịn vết rách, trên người linh vũ chóc ra hơn nửa, nhìn qua phảng phất sau một khắc liền muốn tại chỗ chết đi. Cũng chính là tại lúc này, Phương Nguyên hắn, trận bên trong. rách, chóc phất khắc chỗ chết đích chỗ h tại đi. tại đi tới đầy bày vết một một Trở t mục bị vũ về. ra ra lúc của cổ là qua sau phương nguyên một tiếng bạo a xương ngọc khổng tức địa linh trên người hắc khí bỗng nhiên phun ra ngoài thoát ly xương ngọc khổng tức thân thể lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ bay về phía phương nguyên trên thân nếu là do xét thủ đoạn hữu dị liền có thể phát hiện đoàn hắc khí kia nhìn qua tựa hồ cùng b ó n người hoặc là nói hồn phách có chút tương tự mà theo hắc khí rời đi sương ngọc khổng tức như là đã mất đi tất cả khí lực bình thường triệt để tê liệt n g ã xuống nó nhìn xem mình đã triệt để hao tổn c h ố n g không nội tình sững sờ thất thần ta vừa mới đều đã làm gì cùng một thời gian hắc khí đặt vào phương nguyên chiến thân tiếp theo trong nháy mắt phương nguyên đ n g nhiên thúc giục trước người cổ trợ vô luận là cự dương cố ý hay là sương ngọc khổng t ứ c đều trong nháy mắt cảm thấy tự thân đối với phúc địa k h ô n g chế trở nên mờ đi thậm chí cự dương cố ý còn rõ ràng cảm thấy chính mình đối với chân dương lâu quyền khống chế bị đoạt đi một bộ phận không có chờ cự dương ý chí làm nhiều phản ứng sau một khắc cự dương thần sắc đẫu nhiên cứng nờ giữa không trung ý chí ảnh hưởng đột nhiên biến mất cự dương ý chí chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khó mà chống cự lực lượng đem nó kéo đến bên ngoài bắt thập bắt giác chân dương lâu trung châu cổ tiên tại trong chân dương lâu lưu lại cái thứ ba thủ đoạn giờ phút này bị phương nguyên dùng ra vương đình phúc địa cùng chân dương lâu đồng thời bị sương ngọc khổng tức cùng cự dương cố ý ảnh hưởng mà bây giờ địa linh nội tỉnh hoàn toàn thâm hụt không cách nào hành động mà cự dương cố ý bị trục xuất ra chân dương lâu bên ngoài cho nên hiện tại trên lý luận nắm giữ khống chế chân dương lâu quyền hạn cũng chỉ còn lại có phương nguyên ha ha ha ha lên cho ta nhìn thấy cự dương ý chí bị trục xuất sau phương nguyên mừng tích mắt dựa vào chân dương lâu quyền h ạ cùng không ai có thể ngăn cản đứng không làm ra một cái cử động t i n người hắn l i ề u mạng chân dương lâu phân liệt tình huống thao túng một khối lớn chân dương lâu t h á p lâu chủ động hướng trên bầu trời p h á p nhãn đụng tới chương hai trăm chín mươi bốn phương nguyên vọng nghiệp chương hai trăm chín mươi bốn phương nguyên vọng nghiệp vương đình phúc địa kim s ắ t trên mái vòm bị p h á p nhãn thai k i ế p nhộn thành huyết sắc k i ế p vân như vỡ đê dòng lũ giống như chút xuống toàn bộ vỡ đê dòng lũ giống như vỡ đê dòng lũ giống như chút xuống toàn bộ vỡ đê phương nguyên giờ phút này đứng ở chân dương lâu cự tháp t ầ n g cao nhất trên này đen kịt trang phục bị cương phong cào đến bay phất phới hắn ngựa đầu nhìn về phía chân trời cái kia tinh hồng giữ tợn p h á p nhãn đ ố t ngón tay bóp trắng bệnh nhưng trên mặt lại không che giấu chút nào tùy tiện dáng tươi cười nguyên bản trên đầu bọc lấy khăn chùm đầu đã bị c u ồ n g phong thổi đi tản ra tóc đen trong gió tùy ý tung bay đỉnh đầu hai cái đen kịt san hô sừng rồng giờ phút này cũng ngạo nghệ đứng thẳng lên cho ta phương nguyên cắn răng gầm t é p toàn lực thôi động chân dương lâu vận chuyển theo đinh thai nhức ó c băng liệt thanh n m vang lên nguyên bản vang l hô trướng nhìn thấy một màn này cự dương cố ý trong nháy mắt nổi giận đùng đùng hướng phía phương nguyên phát ra hận thấu xương gào thét Tiểu người dám hủy ta chân dương lâu ta nhất định phải đem ngươi tiên đao và quả nghiền xương thành cho cự dương cố ý gào thét để cho người ta trong lòng run sợ nhưng phương nguyên tựa như là hoàn toàn làm như không nghe thấy y nguyên thao túng chỉ còn một nửa chân dương lâu hướng phía pháp nhãn hai kiếp hung hăng đ ụ n g tới chân dương tháp lâu giống như sơn n h ạ c như bài sơn đảo hải tựa như một thanh m ũ i tên rời cùng hướng trong cái khe pháp nhãn hung hăng đột tới phương nguyên lại muốn trực tiếp dùng chân dương lâu đi đối kháng pháp nhãn hai kiếp vì cái gì thiên địa vì đó yên tĩnh ngay sau đó là y mắng một phát tinh hồng pháp nhãn như mặt băng giống như vỡ vụn thành từng mảnh hai vân chi lực bị chân dương lâu đụng thành n g mảnh hai vân u y ê n thủy nhất kiếp khí nhanh chóng tiêu tán hầu như không còn sóng sung kích hiện lên hình khuyên quyết tán những nơi đi qua vân kh vương đình phúc địa mái vòm triệt để phá b ỡ nửa khúc trên chân dương lâu hoàn toàn sụp ra hóa thành hai cốt b ắ c nguyên tinh quang cùng bạo tuyết như là thác nước chút xuống bắt thập bắt giác chân dương lâu nói cho cùng cũng là chuẩn cựu chuyển tiên cổ ốc lấy chân dương lâu tiên cổ ốc kiên cố lấy loại ngọc thạch này câu phần đại giới đi va chạm một cái thai kiếp chu n pi là thành nhưng mà đến cùng là vì cái gì đâu vì cái gì phương nguyên muốn như vậy đi làm đâu không nói đến hắn có thể từ đó được cái gì c h ỗ t ố t chỉ là vừa mới trong nháy mắt chân dương lâu va chạm lúc sinh ra trùng kích đều đủ để đánh chết bất luận cái gì cho dù là ngũ chuyển cổ sư khu khu cụ một ngụm máu đen phun ra phương nguyên chậm dại đứng lên thời khắc này phương nguyên thân cao tám thước toàn thân che kín giống như hắc thiết bình thường lần tiến sau lưng mọc lên l ư ớ i búa bình thường đổ vây cá một đường kéo dài đến từ xương sống trưởng phòng ra cái kia hai mét còn nhiều đôi sắt phía trên mà khuôn mặt kia phản phất mang theo thanh đồng giữ t ậ n mặt trên trán hai cây cung lưới đao bình thường sừng rồng trực trị chân trời thân hình dữ tợn từ khí bàn g bạc cương thi phương nguyên đem tự thân biến thành cương thi một cái long nhân cương thi hán l ư n g tựa theo hóa thành cương thi thân thể đứng n g chân dương lâu vừa mới va chạm chỉ thế thôi sao đương nhiên không chỉ trên bầu trời theo pháp nhãn thai thiết bị chân dương lâu đâm diện bốn mươi tư tích đỏ bừng trong suốt giống như bảo thạch bình thường dẫn máu phản phất pháp nhãn sau cùng nước mắt bình thường ở trong bầu trời chậm rãi nhỏ xuống pháp nhãn huyết thập đại hung thai pháp nhãn bị đâm phá lúc mới có thể thai nén tiên tài nó tác dụng có thể sung làm lục chuyển tiên cổ nguyên liệu chủ yếu có thể đảm đương thất chuyển tiên cổ luyện cổ phụ liệu cự dương cố ý thẹn quá thành dẫn biến thành mấy chục đầu kim sắc ý chí trường lòng h ư ờ n g phía phương nguyên bỗng nhiên vào tới hắc lâu lan trong rung đ ộ n mang theo không cam lỏng thường sơn âm cảm nhận được bi thương cùng phất h ậ phương nguyên không hề s cự dương tiên tôn đã mất đi một cái ý chí mà thôi còn muốn ngăn ta chỉ gặp chân dương lâu hải cốt phía trên phương nguyên nạo nghệ đứng thẳng đối mặt cự dương ý chí hóa thành trường lòng đột kích đầu tiên là tế r a phi hùng hư tự cổ kéo dài ý chí trường long sau đó không thèm để ý chút nào hướng về phía trước đông nhiên bước ra một bước sau một khắc một cố vô hình t i ê n địa vĩ lực đông nhiên hình thành bao vây lấy phương nguyên đem nó nâng có chầm chậm tư thế bay lên phương nguyên tại lúc này lựa chọn thăng tiên hắn điên rồi sao không nói đến hắn hiện tại đang bị cự dương ý chí nhằm bảo hắn hiện tại hay là cương thi thân thể a lấy cương thi gần chết thân thể độ thăng tiên chi t i ế p nó thai kiếp cường độ không kém gì thậm chí mạnh hơn so với thập tuyệt thể chi t i ế p sau một khắc chân dương lâu h ả i cốt bên trong một cái chân chuyển quan g đoàn đột nhiên bay ra sau đó là cái thứ hai cái thứ ba mấy chục cái chân chuyển bí cảnh vốn là tồn tại ở chân dương lâu bên trong phương nguyên vừa b a c h ạ g này trực tiếp đem chân chuyển bí cảnh không gian làm hỏng trong đó cự dương chân chuyển tự nhiên là đã mất đi trói buộc bắt đầu không ngừng tiết ra ngoài phương nguyên hai bước bước ra đi tới một đoàn trường trưởng thành lớn nhỏ toàn thân trên giới tản ra một tầng hào quang nhàn nhạt, nhạt trùn sáng bên cạnh tầng này quang huy không có chút nào trói mắt lóa mắt chỉ là không ngừng biến hóa hình thành đủ mọi màu sắc mà lại quan huy mười phần n g ư n g thực phạm vi bao trùm cũng rộng hình thành một nửa kính trên trăm trượng khổng lồ vầng sáng vô thượng chân truyền t i ể u truyền trí tuệ cổ đen kịt long cương tắm dựa tại đủ mọi màu sắc trí tuệ trong vầng sáng vương đình trong phúc điệu đám người may mắn còn sống sót nhìn thấy màn này cơ hội cho là mình đang nằm mơ chỉ có chớ có hỏi giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ hán đây là muốn luyện cổ không sai chính là tại luyện cổ đoạt chân dương lâu bắt trước mắt máu mượn trí tuệ ánh sáng dẫn thăng tiên lấy cấp luyện cổ tại nguyên tắc nghĩa thiên sơn chi chiến bên trong ma tôn đũ hồn liền mượn nhờ bạn kiếp chi lực luyện chế chi tôn tiên thai cổ mà giờ khắc này phương nguyên thế mà cũng muốn lấy cấp luyện cổ hắn đến tột cùng luyện chính là cái gì cổ phương nguyên trong lực một đạo thân ảnh hư hảo chậm rãi bay ra chính là vọng tướng thai ảnh cổ không giờ phút này chỉ cổ có lẽ đã không có khả năng đơn thuần s ư n g là vọng tướng thai ảnh cổ bởi vì giờ khắc này cái này cổ ngay tại các loại nhân tố phía dưới bị không ngừng rèn luyện tăng lên chất biến thoát thai hoa cốt bác nguyên cống ngầm bên trong từ vọng n g nhiên mở ra hai con người khỏe miệng vậy mà không tự chủ n í t lên cũng không phải là cao hứng cũng không phải hoảng sợ mà là một kia càng k h á i rốt cuộc có thể luyện ra cái này cổ cái này cổ đến từ kiếp trước năm trăm năm sau cái này cổ đến từ vị kia giấu cái quý giá như không hề có vạn cương c h i chủ vọng nghiệp thi tiên chương hai trăm chín mươi lăm vọng nghiệp phương nguyên t r ư ờ n g hai trăm chín mươi lăm vọng nghiệp phương nguyên kiếp trước trung châu thiên đ ỉ n h cẩm thạch tính chất cung điện nguy nga san sát màu bạc trắng bầu trời từ đầu đến cuối quang minh đường hoàng tại khu cung điện này rơi ở trong có một tòa đen k ị đại điện hết sức dễ thấy trước điện trên tấm bảng viết lấy ba chữ to chấn hồn điện từ cung điện bản thân tràn ra ngoài khí tức h i ệ n lộ rõ ràng tòa cung điện này bất phàm không hề nghi ngờ đây là một tòa bắt chuyển t i ê n c ổ phòng tại chấn hồn điện trung ương đứng sừng sưng lấy năm cái to lớn đình trụ x í c h hồng đình trụ ở giữa dùng từng cái từng cái t ử kim xiềng xích sâu trôi kết thành một mảnh l ư ớ i lớn mà tại lưới lớn này trung ương trói buộc cả người xương c ò n xuống toàn thân tàn phá không chịu đổi người hắn sát mặt x ă n trắng xương vỏ m á n ô ra gậy trơ xương mắt hãm sâu như vực sâu một thân thân thể thủng c h ă n ngàn lỗ sắp sửa s nhưng lại uy nguyên gần như dị thường không có bỏ mình nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn đã chết hắn là một cái thiên cương c h ấ n hồn điện bên ngoài đứng sừng sững lấy một vị lại một vị thiên đình cổ tiên từng cái đều là bắt chuyển tinh anh ở bên ngoài để cho người ta t í n h ý tồn tại mà thiên đình người lãnh đạo tiên vương giờ phút này mặt không thay đổi đứng tại năm cái trụ lớn biên giới mở miệng nói tiên h cương di ly ngươi khi còn sống là thất truyện cổ tiên thọ nguyên hao hết không cam lòng dịch vòng sau gia nhập vạn cơ minh làm hại một phương ngươi hôm nay rơi xuống kết quả như vậy hoàn toàn là ngươi g e o gió gật bão ngươi có biết sai chấn hồn bốn phía đ ạ i điện lơ lửng từng t ò a vân đại thiên đ ỉ n h các thành viên ngồi ngay ngắn trên đó thân ảnh nội liễm khuôn mặt bên trong đã không thương xót cũng không xem thường chỉ có một bộ chuyện đương nhiên hờ hững một bộ thiên đ ỉ n h từ đầu đến cuối chính xác nhận biết bị tự xưng là di li cái này tiên cứng tại nghe nói thẩm phán lời nói sau đầu tiên là s ư n g sở sau đó là phản phất như ở trong mộng mới tỉnh bình thường lung lung phản phất không phân rõ hiện thực hay là hoàn cảnh cuối cùng thấy được trên người xiềng xích lúc này mới du du cười một tiếng ha ha sai đối với thật có lỗi a ta không phân rõ đâu bằng không hay là chư vị đại nhân nói cho ta biết một chút ta hiện tại là hẳn là dập đầu tạ tội tự vẫn tốt vẫn là bị dọa sợ đến kẻ ra quần thất kinh tốt bu xuẩn mất k hôn hành vi như vậy để thiên đình chư tiên giận tí mặt chấn hồn xiềng xích càng thêm dùng sức quấn quanh ở di li tiên cương trên thân thể cơ hồ muốn đem nó thân thể cho s i n h s i n h xiết thành khối vụt không chỉ là tiên cương thân thể di li hồn phách đều tại như vậy hành vi phía dưới trở nên phá thành mảnh nhỏ tùy thời đều muốn chết tại chỗ nhưng mà người này cho dù gặp thống khổ như vậy vậy mà tại trong tiếng kêu thảm còn sen lẫn mấy phần cưới thảm cho đến lần này trừng trị chi hành đình trị, di li tiên cương thân thể đã trải r ộ n g vết rách thỉnh thoảng liền sẽ rớt xuống một sợi c h e kín tử khí thân thể mảnh vỡ mà cho dù như vậy hắn y nguyên trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn ha ha ha ha ha! chưa bị đại nhân đường giả bộ đặc biệt dẫn ta đi vào cái này trấn hồn điện c ô y đối với ngũ vực cùng nhau phát ra thẩm phán hình ảnh của ta không phải là vì tuyên dương thiên đình thiên uy cùng hiếu k ỳ ta một thân tu vi này sao là sao di li tiên cương nhìn xem trấn hồn điện bốn bể cái tiêm màn sáng màn sáng tự nhiên là nhận được đó là một loại cùng ảnh thủ đoạn có thể đem hình ảnh thu nhận sử dụng thậm chí dựa vào bảo hoàng thiên lời nói còn có thể đem hiện tại tiếp thụ lấy ngũ vực các nơi phát sóng trực tiếp như hắn nói tới thời khắc này ngũ vực bên trong có tương đương nhiều thế lực tồn tại chính mật thiết nhìn chăm chú lên trận này bảo hoàng thiên bên trong phát sóng trực tiếp các loại thần nghiệm tại bảo hoàng thiên trung tướng thiên đỉnh mở ra quầy hàng vây chặt đến không lọt một giọt nước như vậy tình huống chỉ vì một vật đó chính là di l y tiên cương giờ phút này trên thân t ạ n ra b á t chuyển khí tức thành cựu tiên cương đằng sau tu vi khó tiến thêm nữa đã là thưởng thức nhưng mà di ly khi còn sống thọ nguyên hao hết cũng chỉ là một kẻ thất chuyển mà tại s a u khi chết cảnh giới vậy mà đi tới bắt chuyển số lượng nếu chỉ là một người vậy cũng có lẽ là trùng hợp nhưng hết lần này tới lần khác những năm gần đây cái k i a bạn cương minh bên trong càng ngày càng nhiều tiền cương xuất hiện cảnh giới tăng lên tình huống thậm chí không còn thiếu khuyết tiên nguyên tiên cương bị người coi là đê đoan tỉ thí nguyên nhân chủ yếu vốn là không cách nào tăng cao tu vi cùng tiên t h i ế u đã chết không cách nào sản xuất tiên nguyên nhưng mà tình huống trước mắt không một không chỉ hướng một cái khả năng đó chính là bạn cương minh nắm giữ để tiên cương cũng có thể bình thường tăng lên cảnh giới sản xuất chân nguyên thủ đoạn nếu giải quyết hai cái này khuyết điểm như vậy tiên cương thân thể nhưng là muốn so bình thường cổ tiên thân thể cường h ã n được nhiều mà suy nghĩ phương diện vấn đề cũng có thể dựa vào ý niệm loại cổ trùng đến giải quyết nói một cách khác đây là một cái đủ để cải biến cổ giới cách cục thủ đoạn giờ phút này v ũ vực hai ngày đều tại lặng trở lấy trong hình ảnh đến tiếp sau lặng trở lấy thiên đình thẩm ra thủ đoạn của đối phương di l y thắng làm vua thua làm g ặ c bây giờ ngươi trở thành tù nhân đã tới tiết lộ vì sao dứt khoát qua ăn năn hối lỗi chăm chú sắm hối giao ra thủ đoạn vì thiên hạ thường sinh mưu nó phúc lợi là tự thân chuộc tội đâu thiên đình tiên vương lời nói tại rất nhiều người nghe đều vô cùng ra vẻ đảm bảo thậm chí có không ít người đều tại chế nạo h tại chỗ nhưng di l y tiên cương sắc mặt lại không có chút nào biến hóa ngược lại s ữ n g sở xuất thần một lát sau hắn mới tự dễu cười một tiếng n g ừ n g đầu nói xem ra chư vị đã thử vơ vét qua trí nhớ của ta à không thu hoạch được gì làm đệ nhất thiên hạ thiên đình mười phần không cam lòng ha ha ha không che giấu chút nào chế nạo để thiên đình chư tiên càng thêm nổi nóng chấn hồn điện x i ế n g xích thi triển càng lớn bị áp di li tiên cương thân thể gần như không đoạn hóa thành m ả n h vỡ nhưng mà hắn lại như c ũ không hề sợ hãi chỉ là thoải mái bình thường mở miệng nói các vị nếu nghĩ như vậy nên biết được cái kia vì sao không trực tiếp đi hỏi một chút bản nhân đâu nói đi hắn vậy mà đ ỗ n g nhiên kéo căng thân thể dùng hết lực khí toàn thân hướng trên mặt đất hung hăng va chạm chấn hồn điện c h ó i buộc vốn là càng phản kháng c h ó i buộc càng lớn mà di li tiên cương thân thể vốn là thùng trăm n à n lỗ hắn giờ phút này tựa hồ còn thúc giục một cái thủ đoạn vừa va chạm này để hắn tiên cương thân thể triệt để sụ đổ hóa thành mạch vụ mà theo tiên cương thân thể tán đi khói bụi m ả n h v ụ n bên trong cũng không có xuất hiện tiên cương từ thiếu dưới tình huống bình thường dù là tiên chết cứng khiếu hoàn toàn sụp đổ cũng nên có lưu một chút vết tích mới đối nhưng chính là không có cái gì m ả n h v ụ n bên trong chậm rãi xuất hiện chỉ là một cái để chư tiên rung động cảnh tượng đó là một bóng người một bóng người hư hảo cùng vừa mới di ly không khác nhau chút nào thậm chí càng thêm tinh thần sung mãn tản ra tiết khí ngươi đến tội u cùng là vật gì cuối cùng là thiên đình tiên vương lên tiếng trước nhất mà thân ảnh kia tại hơi xứng sờ sau lúc này mới có chút đờ đẫn mở miệm trả lời ta là vật gì ta là di không không đúng ta đúng là hán nhưng lại không phải hán ta ta hẳn là một viên tiên cổ đối với ta là một cái tiên cổ di l y tiên cổ lo nghĩ tại trong khoảnh khắc giải khai cái này di l y tiên cương đúng là đem tự thân tử khiếu luyện chế thành một viên tiên cổ một viên có thể tăng cao tu vi sản xuất tiên nguyên tiên cổ nghe không thể tưởng tượng nổi tra cứu kỹ càng cái kia càng thêm không thể tưởng tượng đây là loại thủ đoạn nào vậy mà có thể n ị c h tử khiếu phản sinh cơ hóa hư miễn là thực tế cho vô tướng đến có linh cho dù là t i ê n đỉnh hư khiếu thủ đoạn đều làm không được như vậy a đến tột cùng là người phương nào l u y ệ n chế lại lạ như thế nào l u y ệ n chế vấn đề này cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện ở ngũ vực hai ngày đông đảo thế lực trong óc mà theo vấn đề này di li tiên cổ lại lần nữa xứng sở sau đó toàn thân hư hảo chi sắc đột nhiên ngưng thực sau đó biến thành s ư ơ n g mù màu xám cái này mây mù màu xám đ ỗ n g nhiên có ánh sáng màu còn tràn ra thanh âm sau đó hiện ra ở trên trời đ ỉ n h chúng tiên trước mặt là khó nói nên lợi một màn chỉ gặp một kẻ lại so với bình thường còn bình thường hơn âm v thâm phụ bên trong vô biên âm ảnh phản phất ngưng làm một vòng thực chất ác nhật mà bóng ma này bên trong thì là bao phủ một cái hư vô mở mịt thân ảnh người này một bộ tóc trắng giống như tiểu t h ụ y giống như ở trong hư không tùy ý phiêu đãng người khoác một bộ giống như tử khí hiển hóa một mã cáo bảo cho vũ vực chư tiên không một người tại lúc này làm đến khám phá nó chân d u n g chỉ biết người này cặp kia ngay cả âm ảnh đều không thể che giấu sá mạng trong đôi mắt để lộ ra t ĩ n h mịch giống như hờ hững sau đó một đạo nam nữ chớ biện vô sắc vô tướng thanh em chậm rãi mở miệng chỗ ngâm đ một chút hóa chết là lạ cái này ngũ vực liền như thế ngồi nghiêm chỉnh nếu là muốn bạn tiên thủ đoạn vậy liền cầm lấy đi chính là b ạ n cương chi minh lập tức liền không còn giấu giếm như thế thủ đoạn muốn tìm tòi nghiên cứu người đến b ạ n cương minh chính là các ngươi yêu cầu ta liền cứu tế cho mà giờ khác này chí ít bạn tiên không muốn nhìn thấy chính mình thủ đoạn bị lấy loại phương thức này công khai lời nói rơi xuống di l y tiên cổ đột nhiên đ ỗ n g nhiên chừng lớn hai con ngươi trong mắt vẻ kinh hãi không che giấu chút nào cuối cùng cả người hoặc là nói toàn bộ tiên cổ đều chậm rãi bắt đầu tiêu tán hóa thành một mảnh hư vô tại hoàn toàn biến mất trước đó di l y tiên cổ điên cồn g phá lên c ở i không ngừng kêu gọi lên cái tên đó vọng nghiệp vọng nghiệp vọng nghiệp thi tiên ha ha ha ha ha đến tận đây thiên đ ỉ n h không có đạt được bất cứ sự vật gì thờ lấy nghiên cứu chỉ có cái kia mây mù màu s á m tại triệt để tiêu tán trước vọng nghiệp thi tiên lưu lại một bài ngâm khẽ ngồi loạn quang âm k i ế p h ả i b ì n h nhà ngõ tinh đấu khám văn cờ thiên định bại đồ nạp thân dấu vết nghiệp kia ngàn sợi vọng độc dơ cao sinh tử cầu gì hơn mệnh chốt h e o vong khu cũng dám ngự tiên linh đợi lấy thương tiên ở bên mở bực á i chết bên ngoài pháp nghĩết bản lịch số mệnh trung châu bên trong một chỗ không đang chú ý trong sân động phương nguyên nhìn trước mắt màn ánh sáng có chút s ứ n g s ờ cho đến trong sơn động gió lạnh thổi phất qua hắn vật áo lúc này mới đem nó gọi về trong hiện thực luyện khiếu l à c ổ vạn cương chi minh sao hóa chết là lạ đã giữ v ơ n g tiên cương thân thể cường hãn còn có thể tăng lên cảnh giới sản xuất tiên nguyên cỡ nào cường hãn nếu là có cơ hội nhất định phải nghiên cứu phát này chương hai trăm chín mươi sáu cùng dị tiên cổ chương hai trăm chín mươi sáu cùng dị tiên cổ bắc nguyên địa câu ảnh t ô n g di tản g xuyên đấu qua tinh mâu cổ cùng mạc vẫn nhìn thấy hình ảnh để từ vọng cảm thấy có chút khó nói đến lời nó bản chất nguyên nhân chính là bởi vì tử vọng cũng thật không nghĩ tới phương nguyên một thế này muốn đi con đường cũng không phải là thứ hai không khiếu con đường này mà là chính mình ở tiền thế mở đầu kia t r ộ n mệnh vọng linh c h i pháp tử vọng chính mình cũng rất khó đánh giá nhất pháp này tồn tại bởi vì pháp này chính là tử vọng kiếp trước vực ngoại đạo ngấn tăng trưởng đến mấy triệu khó mà không chế mượn nhờ cương minh còn sót lại v ờ vét ngũ vực lúc mở một loại phương pháp theo một ý nghĩa nào đó đây là không tồn tại ở cổ giới bên trong ngoại đạo pháp loại phương pháp này dính tới sinh tử tiên thiếu pháp thiên đình h ư thiếu pháp người luyện tri pháp cuối cùng tăng thêm cùng ảnh tông hợp tác lấy được các loại hợp lại thủ đoạn phối hợp vực ngoại đạo ngấn dựng dục ra sản phẩm pháp này nguyên lý nói một cách đơn giản là trước hóa thành cương thi đã chết thân thể sau đó lại lấy sinh tử tiên khiếu pháp tướng nó sinh tử n g h ị chuyển sau đó lại phối hợp hư khiếu nguyên lý cùng người luyện chi pháp đem nó luyện chế thành một cái tiên cổ đưa đến để tiên cương thân thể cũng có thể nắm giữ một cái các phương diện công năng đều tới gần tại bình thường tiên khiếu chi cổ pháp này có thể cho người sử dụng bảo trì tiên cương hãn thân thể đồng thời còn có thể tự chủ sản xuất tiên nguyên cùng bởi vì tiên khiếu được luyện chế thành tiên cổ cho nên theo một ý nghĩa nào đó không còn cần độ k i ế p thậm chí tiên khiếu cổ bản thân còn có thể lấy hư đạo thủ đoạn chiếu ảnh đi ra làm cùng loại phân thân hư ảnh tồn tại đến giúp đỡ người sử dụng tác chiến cái này cổ liên quan đến cực kỳ thâm ảo nhân đạo thủ đoạn chính là bởi vì đ ờ i thứ nhất tử vọng đã nhận ra cô trời khó bình cần người đã định kết quả là bù lại nhân đạo đồng thời mượn ảnh tông luyện chế chính mình cổ lý niệm sáng tạo ra kết quả mấu chốt nhất là mỗi người tiên khiếu đều là không giống bình thường tồn tại cho nên trên lý luận mỗi một cái tiên cương đều có thể dùng pháp này luyện chế ra một viên loại này tiên khiếu cổ theo một ý nghĩa nào đó thậm chí phá vỡ tiên n g cổ duy nhất định lý dù sao loại này tiên cổ cũng không phải là mỗi một cái đều như thế nhân tổ chuyện đoàn tích nhân tổ con trai thứ chín hậu thổ nguyên lương mê thất tại thái cổ tranh thiên bên trong thái cổ tranh thiên bên trong khắp nơi đều là các loại cơ quan cùng tinh hình mười phần trói mắt để hậu thổ nguyên lương hoàn toàn tìm không thấy hẳn là đi đ â u con đường mỗi lần muốn mở to mắt hậu thổ nguyên lương liền bị các loại lưu quang làm cho hai mắt đau nhức hắn thống khổ che mắt hướng phía dưới chân tranh thổ hô nhiều lắm ánh sáng nhiều lắm không cần nhiều như vậy hết ở trong hắc ánh sáng có thể giúp người tìm tới con đường nhưng là quá mức ánh sáng l o n g lánh cũng sẽ để người thấy không rõ con đường của mình tại loại này bước đi liên tục khó khăn thời điểm hậu thổ nguyên lương nghĩ đến phụ thân của mình nhân tổ cũng nghĩ đến ca ca của mình các tỷ tỷ hắn không khỏi nghĩ như vậy nói nếu là phụ thân cùng các ca ca tỷ tỷ ở chỗ này vậy bọn hắn sẽ làm như thế nào trong lúc hoàng hốt tại một mảnh trong q u a n mang hậu thổ nguyên lương phảng phất thấy được nhân tổ t h â n ảnh hậu thổ nguyên lương nhìn thấy phụ thân của mình dựa vào chính mình lực lượng đi ra con đường của mình biến mất tại chồng con mang hắn lại thấy được đại ca thái nhật d ư ơ n mãng thấy được thái nhật dương mãng rửa vào bản thân cánh tại tranh thiên bên trong tự do bay lượn cuối cùng bay ra tranh thiên qua n mang hắn lại một lần nữa thấy được nhị tỷ cầu nguyện tâm hoàng cầu nguyện tâm hoàng không e ngại thất bại nàng một lần lại một lần nếm thử mỗi lần gặp được khó khăn đều sẽ cải biến tự thân đi giải quyết khó khăn cuối cùng cũng đi ra tranh thiên xem hết đây hết t h y sau hậu thổ nguyên lương lại càng thêm như đưa đám ta không có phụ thân chính mình cũng không có đại ca bản thân càng không có nhị tỷ cải biến vậy ta muốn làm sao ra ngoài đâu vì sao lại sẽ thành dạng này đâu rõ ràng ta cùng phụ thân còn có các ca ca tỷ một dạng cùng là người là người nào cùng người ở giữa sẽ có lớn như vậy khác biệt đâu ngay tại hậu thổ nguyên ương không ngừng khổ tư thời điểm một thanh â m từ bên thai của hắn chuyển đến rất đơn giản bởi vì trên thế giới không tồn tại hai viên hoàn toàn tương tự thật đầu mà mỗi người cũng đều là độc lập cá thể hậu thổ nguyên ương muốn tìm được thanh â m lại phát hiện bên người không có bất kỳ vật gì thẳng đến hắn nhìn về phía mình thời điểm mới phát hiện chính mình trong hai con mắt phân biệt xuất hiện một cái cổ cái kia hai cái cổ đối với hậu thổ nguyên ương nói ra chúng ta là cùng dị cổ người à cho dù là giờ khắc này chính mình cùng sau một khắc chính mình đều sẽ bởi vì kinh lịch biến hóa mà sinh ra khác biệt mà cho dù là hoàn toàn tương phản tồn tại cũng có thể là bởi vì kinh lịch ảnh hưởng mà đi hướng đồng dạng đường ngươi mặc dù cùng phụ thân của ngươi hòa huynh tỉ một dạng đều là người nhưng mỗi người đều là không giống với nếu là không giống với tồn tại lại thế nào khả năng đi đến hoàn toàn con đường giống nhau đâu bác nguyên vương đình phúc địa chân dương lầu nát bầu trời mây đen c u ầ n c u ộ n sấm sét vắn rội vô số thiểm điện màu tím từng tia từng sợi dóp thành lôi điện trí bóng lôi cầu từng biên phá không k h c h sạn phát ra quái dị dít lên thanh â m tựa như là nữ tử xen lẫn khóc gấm tiếng thét chói mười phần t r ó i thai trên mặt đất đầy t r ờ i t hai b u i lắng động xuống dưới sau lộ ra trần trùi thổ địa trên thổ địa dần dần xé mở một đạo vết n ư ớ c dài đến mấy trăm t r ư ợ n g lộ ra bên trong đỏ tươi hỏa diễm giống như hồng hoàng cự thú mở ra miệng to như chậu máu bình thường hỏa diễm b ư ớ c lên mà ra ngưng tụ thành đạo đạo lang yên dơm trào mà lên điên loạn lôi cầu cùng kỳ bán lang yên cái này nhưng so sánh nguyên tắc bên trong tuyết thương kiếp điện còn có loạn kỳ nha đơn giảm nhiều a là bởi vì lần này phương nguyên không có chủ động muốn đối với thân phụ hồng vận tề thiên cổ mã hồng vận động thủ nguyên nhân sao lệnh trong đình mạc vân thúc g ụ c phát hiện vương nguyên trên thân cùng nguyên tắc bình thường h ắ c quan chết vận vật quanh màu đen chết vận đồng đậm sông thẳng tới chân trời nếu là đổi thành những người khác thân phụ h ắ c quan chết vận đã sớm uống miếng nước đem chính mình đế tử làm sao có thể còn bộ dạng này nhảy nhót tưng ơ bừng ở chỗ này mượn nhờ trí tuệ cổ cùng thái kiếp đến luyện t i ê n cổ nhưng hết lần này tới lần khác vương nguyên chính là làm được mặc vấn hướng phía vương đình phúc địa đã đ ạ nứt n ra non nửa mái vòm bên ngoài trời tối nhìn lại chập chất lưỡi số phận thành tôn tự dương an bị ở đằng kia chỉ cần người ta mớn cái gì vẫn thế làm ra chuyện gì đều là hợp lý cũng không biết phương nguyên lại dựa vào kiếp t r ư ớ c năm trăm năm lịch duyệt tạo ra cái gì thủ đoạn vậy mà tại chân dương lâu h ả i cốt bên trong rút ra ra các loại cổ trùng đồng thời đem nó đầu nhập vào một cái trận pháp bên trong mà giờ khắc này phía dưới cự dương cố ý mới lại một lần g ầ m thét nhưng là y nguyên bị phi hùng hư tượng lôi ở m á theo trận pháp bố trí hoàn tất sau điên loạn lôi cầu cùng kỳ bán lang yên hai đại thái tiếp thế mà phản phất nhận lấy dẫn dắt bình thường bị phương nguyên bố trí trận pháp hấp dẫn đi qua sau đó kiếp khí cùng thiên địa nhị khí cũng bắt đầu giao hỏa a quát ngữ bức còn có thể dạng n à y luyện a sau khi nhìn thấy màn này mặt v ẫ n đều đã lời ư nhác đ ầ u đen ra uống từ vọng đời thứ nhất khai sáng trộm mệnh vọng linh pháp đúng là sẽ mượn nhờ đến thai tiếp đến luyện cổ nhưng là vậy bản thân là lấy cái chết khiếu phản sinh thời sinh ra kiếp khí tiện thể phụ trợ luyện chế mà phương nguyên cái này đều thuộc về là trực tiếp từ trong nham tương mỏ khối n ử a hóa thạch đầu muốn tay xoa thành kiếm sau đó hắn liền thật thành tại gia nhập bốn mươi tư tích làm chủ yếu tài liệu pháp nhãn huyết lại đem vọng tướng thai ảnh đầu nhập trong đó cùng đem vừa mới bị cự dương cố ý làm đến sắc phá nát phi hùng hư tượng cổ cùng nhau thêm vào sau tiên cổ vậy mà thật bắt đầu một chút xí cuối cùng tại cự dương cố ý liên tiếp không ngừng giận m ắ n g phía dưới một cái cùng phương nguyên hiện tại thân hình hoàn toàn khác biệt giống như một cái thường thường không có gì lạ người bình thường bình thường h ư ảnh từ phương nguyên tử khiếu bên trong n h ế t bản mà ra tiên cổ tên là phương nguyên chương 297, d ư ơ n g tư dựa thế chương 297, d ư ơ n g tư dựa thế thiên khởi lôi đ ỉ n h tôn ra khói bụi điên loạn lôi cầu cùng kỳ bán lang yên hai đại thái kiếp mặc dù bị phương nguyên lấy không nói đạo lý cấp luyện chi pháp tiêu hao hơn phân lửa nhưng lại y nguyên mãnh i ệ t tại hai đại thái kiếp kiếp khí quần quận phía dưới giữa không trung vị kia long nhân tiên cương nhìn qua bị tô tuy là tiền cương thân thể lại cho người ta một loại nhìn mà phát k h i ế p bá đạo tuyệt luân cảm giác ha ha ha ha ha tiên cổ đã thành phương nguyên ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười khoáy động vân g v ầ n tùy tiện tùy tiện che đậy hết thẻ thanh âm trộm mệnh vọng linh vọng tướng t hai ảnh cuối cùng luyện chế mà thành độc thuộc về hắn tiên cổ phương nguyên có cái này cổ phương nguyên liền có thể giữ lại long nhân tiên cương cái kia cường hãn thân thể đồng thời còn nắm giữ ổn định tiên nguyên sản xuất phương pháp thậm chí cái này tiền cổ còn có thể phối hợp bản thân làm thân ngoại hóa thân sử dụng phát huy ra so sánh bình thường cổ tiên gấp đôi chiến lực phương nguyên cảm thụ được lòng cương thân thể bên trên b ả n g bạc lực lượng cùng bên cạnh cái kia rất có linh tính cùng mình một lòng nhất nghiệm đều hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh h ư ảnh nội tâm khó tránh khỏi nhấc lên vừa lòng khoái ý như vậy vượt qua thời đại tiên cổ trong tay của mình trước thời hạn mấy trăm năm ra mắt mình đã dẫn trước tại quá nhiều người mặc dù trong óc suy nghĩ hay là rõ ràng sơ cứng bất quá so với thu hoạch đều là đáng giá hô trướng tiểu tặc đưa tà chân dương lâu đến nương theo lấy gấm h é t cự dương cố y hóa thành mấy chục cái kim long dung hợp ở cùng nhau biến thành một cái vô cùng uy nghiêm khổng lồ k i n điêu hướng phía đã tản mát ra cổ tiên khí tức phương nguyên g i ế t tới đây t h ừ cho dù ngươi là tôn giả ý c h í thì như thế nào đã chết đi tiên tôn còn muốn ảnh hưởng hoàn toàn mới đại thời lại sao phương nguyên hừ lạnh một tiếng đã thành t i ể u cổ tiên vị trí hắn giờ phút này không hề sợ hãi đối mặt khí thế hung hung cự dương ý chí hắn một tay nắm chặt l o n g quyền chậm rãi nâng quá đỉnh đầu đồng thời phương nguyên sau l ư n g tiên hắn cổ hư ảnh cũng làm ra đồng dạng tư thế và ảnh sau một khắc l o n g quyền cùng kim điêu đụng vào nhau cùng một chỗ nhấc lên to lớn khí lưu nhìn ậ m chí thấy ú c địa mái vòm màn này bắc nguyên bộ tộc người gần như không dám tin tưởng con mắt của mình trong mắt bọn họ tự dương tiên tôn chính là tồn tại trí cao vô thượng dù là vẹn vẹn lưu lại một sợi ý chí cũng hẳn là là không gì sánh được cao không thể chạm nhưng mà bây giờ cự dương tiên tôn đại nhân ý chí thế mà cùng một cái kẻ xâm lấn đánh cánh ngang tay đối phương thế nào năng lực cùng tôn giả chi q u a n g tranh nhau phát sáng ngang tay kém xa lệnh trong đình m ặ t vẫn nhìn trước mắt một màn đầu lệnh ra liền tựa vào một bên mặc dao trên bờ bay phản phất nhìn thấy cái gì nói b ữ a phim kịch bản một dạng cái gọi là phương nguyên cùng cự dương ý chí đánh cái ngang tay là xây dựng ở cự dương ý chí tiên nguyên bị phòng đồng thời ngăn cách bởi chân dương lâu bên ngoài tình huống dưới thậm chí điên loạn lôi cầu cùng kỳ bản lang yên hai loại phương nguyên dẫn tới thai tiếc hay là rất ảnh hưởng ý niệm loại tồn tại thai tiếc dưới loại tình h u ố n này không có gì cả cự dương ý chí mới coi trọng đi cùng phương nguyên đánh cái n a n g tay không nói chuyện mặc dù như vậy trên thực tế mạc vẫn hiện tại trong lòng lại làm ừ n g khắc khởi bởi vì chính là phương nguyên trước đó dùng chân dương lâu phung phí của trời ba c h ạ m pháp nhãn thai kiếp thời điểm cơ h ồ một nửa chân dương lâu đều sụp đổ ra cũng liền đưa đến rộng lượng tạo thành chân dương lâu cổ trùng t à n mắt ra mặc dao tỉ tỉ làm phiền n g ư ờ i giúp một chút lạc mạc vẫn nhẹ nhàng ôm mặc dao hóa thân cánh tay lung lay người sau có chút bất đắc di thở dài sau đó điều khiển cận thủy lâu đài hơi nước đem sương mù tràn ngập mà mở cẩn thận từng ly từng tí h ư n phúc địa mái v à một cái phương hướng chặn lại đứng lên sau một khắc tại cận thủy lâu đại một viên nhìn xem cực giống một c ố nhỏ xe tiên cổ bị hấp dẫn đến thiên nhai chỉ xích trong trận sau đó tại thủ tạc tiên cổ trợ giúp bên d ư ớ i nhanh chóng bị trộm chuyển đến từ vọng trong tay phương nguyên lớn mật cử động để chân dương lâu sớm sụp đổ hơn phân nửa mà chân dương lâu chính là chuẩn c ử u chuyển tiên cổ úc chỉ là dựng này tiên cổ úc liền tuyệt đối sử dụng không thua ba viên b ắ t chuyển tiên cổ thì càng đừng đề cập mặt khác phụ trợ tất chuyển tiên cổ mặc dù tiên cổ không giống với phàng cổ chỉ bằng vào thiên nhai chỉ xích trận không có cách nào trực tiếp đem nó hấp dẫn đến nhưng là hiện tại mạc vẫn có mặc giao điều kiện cận thủy lâu đài cái này t tùy tiện bổ sung chỗ thiếu hụt này không nghĩ tới ngoại giới khó gặp thất truyền tiên cổ liền bị ngươi dễ dàng như thế nắm bắt tới tay nhìn xem vừa mới bắt đầu không lâu ngay tại c h ợ giúp của mình bên giới lấy được một viên thất truyền tiên cổ mạc vấn mặc d o tâm lý ngũ vị t ạ c trần không giống với nguyên tắc bên trong bị đột nhiên xuất hiện tình huống rung động cảm xúc hiện tại mặc d o tất cả là một loại hoàn toàn bị đ ừ a bỡn trong lòng bàn tay cảm giác phản phất tính toán của mình cùng mưu trí đều thành một cái bi ai trò cười mà mạc vấn cũng đã nhận ra phần này bi ai chi tình chủ động vươn tay sờ lên mặc dao não hải chấn ăn nói thì, thì không cần thất lạc ngươi ta hiện tại là hợp tác cùng có lợi quan hệ. không phải sao mặc kệ mạc vấn chân ăn có hiệu quả hay không hiện tại m ạ c g i a o cũng vô pháp làm ra mặt khác bất kỳ cử động nào chẳng lẽ lại trực tiếp thoát ly mạc vấn thân thể tại cự dương ý chí trước mặt hô to gọi nhỏ vơ vét rất nhanh mai thứ hai thất c h u y ể n tiên cổ bị mạc vấn thu nhập chất pháp đưa đến từ vọng bên lời mà từ vọng cũng hoàn toàn như trước đây đem tiên cổ vứt xuống đạo thiên trong không gian hiện tại bên trong tôn giả c h u y ể n thừa đều có thể đánh địa chủ ha ha ha ha tiểu tặc ngươi cho rằng ta chính là bị phẫn nộ choáng váng đầu ó c cùng người cứng đối cứng sao ngươi nghĩ quá đơn giản ngay tại mạc vấn vừa mới lặng lẽ howdy mai thứ hai thất c h u y ể n tiên cổ lúc cự dương ý chí thanh em đột nhiên t r u y ề n ra hấp dẫn lực chú ý của mọi người sau đó hiện ra ở trước mắt mọi người là trong bầu trời vốn nên tiêu tán kiếp vân đỗng nhiên tăng vọt mấy chục lần không chỉ ngay sau đó đ i ê n loạn lôi cầu cùng kỳ bán lang yên dư b i n g h i ê m tại khổng lồ kiếp khí phía dưới dung hợp thành tuyết thương kiếp điện không không chỉ như vậy phi châm mưa p h ù n tiếng sấm mưa đá t u y ệ t tình gió liêm tại tuyết thương kiếp điện cùng bắc nguyên đại tuyết hai dung hợp phía dưới cũng không ngừng ra đời đứng lên thậm chí, Máy bòm tại cùng ta giao thủ thời điểm nhiễu loạn ta bật thế lại lần nữa dẫn động hai kiếp muốn lấy hai kiếp đến đối kháng ta chỉ thế thôi sao tiểu tặc sắp chết đến nơi còn tại khẩu suất của ngôn ta không ngại nói cho ngươi cái này hai kiếp tại ta số phận thao túng bên dưới sẽ hình thành kiếp trận quay trùng quanh ngươi đưa ngươi gắt gao về khốn cho dù ngươi thành tựu i cổ tiên thì như thế nào nhìn không thấu kiếp này trận ngươi vẫn như cũng là một con đường chết cự dương ý chí đắc ý nhìn xem bị thai kiếp bao trùm phương nguyên trong nháy mắt liền n ị c h chuyển tình thế bất quá nghĩ đến đây mới là cự dương ý chí vốn có năng lực cự dương bản thể c h ấ n vận thiên cũng có thể tùy ý điều khiển bắc nguyên trời tối t h á i kiếp mà cự dương ý chí lại thế nào khả năng giống như là nguyên tắc mực dạng bị một cái phúc điệu bên trong tạo r a loạn kỳ nha t h á i kiếp làm cho không cách nào ngăn cản thậm chí khó mà bảo trụ chân dương lâu đâu chỉ dựa vào chiêu này liền đem phương nguyên trói lại đồng thời cự dương ý chí còn lấy ki không đúng đúng n h h p lúc này vừa mới còn tại mặc sức tưởng tượng cự dương ý chí bỗng nhiên đã nhận ra cái gì lập tức hướng phía vương đình phúc địa nơi hẻo lánh nhìn lại sau đó lựa dẫn lại lần nữa bạo tăng tốt tạc tử dám dòm trộm ta chân dương lâu tiên cổ chỉ gặp lệnh trong đỉnh vừa mới đem một viên hao đến bắt chuyển tiên cổ đưa tiễn mạc vấn có chút có chút cười cười xấu hổ a quát vẫn là bị phát hiện a chương hai trăm chín mươi tám chiêu hai chương hai trăm chín mươi tám chiêu hai tiểu tặng đưa ta chân dương lâu tiên cổ đến trong bầu trời cự dương cổ y biến thành một thanh khổng lồ n g u y ệ t nha sạn hướng phía m ặ c v ấ n chỗ lệnh đỉnh trực tiếp xúc tới khí thế của nó cường đại nhìn qua cùng lúc trước bị phi hùng hư tượng cổ nâng ý chí trường long đơn giản giống như là hai cái tồn tại bình thường nguyễn nha sạn phá vỡ tầm tầm ký lãng một đường chạy như bay tới đem bốn b ề bị cấp gió xoáy lên đại lượng t à n nham toái ngói đều bị chặt đứt thành hai mảnh cự dương tiên tôn bản thân tu hành số phận không am hiểu công phạt mà cự dương ý chí cẳng là chỉ là cự dương bản thể lưu lại một đạo cố ý suy nghĩ mà thôi tại không có bao nhiêu tiên nguyên dự trữ cũng không có điều động tiên cổ tình mức d ư ớ i thế mà còn có thể làm đến uy năng như thế cũng khó trách kiếp trước có thể ở trung châu công lược phía d ư ớ i kiên trì lâu như thế chỉ bất quá bang ngay tại cái kia cự dương ý chí biến thành nguyệt nha sạn tới gần bị hơi nước bao phủ l ệ c h đỉnh không đủ trăm thước khoảng cách lúc một cái khổng lồ chiến xa chống rông xuất hiện trực tiếp đâm vào cự dương ý chí hóa thành nguyệt nha sạn bên trên vậy mà ngạnh xinh xinh đem nó đâm đến hoàn toàn trệ hướng quỹ tích vận hành chiếc chiến xa này toàn thân sâm bạch do vô số khối q u ỷ dị hải cốt ghép lại mà thành mỗi một khối khớp xương đều hiện ra lạnh lẽo cứng rắn á n h ngọc chỉ là chiến xa xa luôn đều có hai người cao chiều rộng lựa trượng toàn thân đều là bạch q ố c chế xa luôn mặt ngoài đều là bén nhọn quốc thứ thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngỏm bạch cốt chiến xa mà lại là đã luyện chế là cổ ốc bạch cốt chiến xa đáng giận cái này phàm cổ ốc uy năng vậy mà hoàn toàn không kém hơn tiên cổ tiểu t ắ c này tuyệt không phải đục nước b é o cò hàng người mà là đã sớm chuẩn bị người cự dương ý chí chỉ cảm thấy bị một c ố cự lực đụng đến trời đất quay cuồng đơn giản tựa như là tại trên quốc lộ bị trăm tấn vương sáng tạo ra một dạng mặc dù liếc mắt xem thấu bạch cốt chiến xa bất quá một kẻ phàm cổ ốc, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là cái này phàm cổ ốc ngăn c ả n cự dương ý chí thế công đáng giận nếu là ta có thể khống chế dù là một cái tiên cổ nơi tay lại sao có thể có thể bị một kẻ p h ạ m cổ ốc chốt cản mặc dù nội tâm v ẫ n nộ nhưng mà cự dương cố ý hay là lập tức nghĩ đến đối địch chi p h á t nguyên bản hóa thành mệt nha s ạ n ý chí trên không trung một trận biến hình sau đó biến thành ba cái dài nhỏ chó săn một cái hướng phía bạch cốt chiến xa tắt tới một cái khác hướng phía l ệ c h đỉnh lại lần nữa công kích cuối cùng một cái hướng phía phúc địa trên mái vòm những cái kia rõ ràng lõe sáng điểm sáng đánh tới cử động lần này dụng ý rõ ràng tại ngăn trở bạch cốt chiến xa đồng thời đối với có dấu địch nhân lệnh đỉnh làm áp lực đồng thời còn xuất thủ cấp đoạt tiên cổ cân bằng Tạo áp á lực, người mình, ba loại trọng yếu, yếu c kia vậy mà tại cự dương ý chí dưới mí mắt chạy vô hụt ý chí cho săn lập tức ngầm đầu cái mũi run run bỗng nhiên tả hữu người đứng lên động tác này tự nhiên không phải thật sự tại nghe hương vị mà là tại dò xét địch nhân ở chung quanh khí tức toát toát toát đừng nóng n ộ i thôi cận thủy lâu đài bên trong m ặ t vấn lại lần nữa thúc giục thiên n g a i chỉ xích trận trên mái vòm cái kia cự dương ý chí chó săn vừa mới dự định n g ậ m lên một viên tiên hãng cổ liền bị lấy đi chỉ để lại một cái gằm một cái không khí màu chó vô s ỉ tiểu tặc cự dương ý chí toàn lực điều tra lên chung quanh ký thức nhưng mà sau một khắc một cố dự cảm không tốt liền tràn ngập tại trong lòng của hắn ngay sau đó cự dương ý chí đã nhận ra m ặ t v ấ n chỗ không phải tại nơi khác chính là tại bạch cốt trên chiến xa bang lại là hung hăng một sáng tạo lần này bạch cốt trên chiến xa còn nhiều ra một chút hơi nước h i ệ n nhiên là đạt được cận thủy lâu đài hiệp trợ đơn giản tựa như là trăm tấn vương còn c h ờ năm sáu cái thép b n mở dạng mà chia ra làm ba phần cự dương ý chí cái kia đến quấn lấy bạch cốt chiến xa cho săn trực tiếp bị quấn đến bạch cốt chiến xa bánh xe bên trong bị ép thành từng cái t ư tán hoàng kim suy nghĩ chia ra ba đường kết quả ba đường đều là bại như vậy tình huống cự dương ý chí ngược lại bình tĩnh lại nguyên nhân rất đơn giản hắn cũng nhìn ra mặt vấn bạch cốt chiến xa như thế nào đi nữa cương lực cũng là phạm cổ tạo thành có thể làm hiệu hai lần đã là kỳ chiêu đồng thời mạc v ấ n vị trí đã triệt để bại lộ sau đó chỉ cần tập trung đánh tan liền có thể nhưng cự dương ý chí thấy rõ tình huống chủ động đi đến bước này mạc v ấ n như thế nào lại không biết mặc g i a o tỉ tỉ mời đi có thể hay không tiến hành coi như đều nhìn tỉ tỉ nghe mạc v ấ n lời nói mặc g i a o ý chí chỉ là than nhẹ một tiếng sau đó lấy ra một cái tương tự canh tảm toàn thân s á m trắng chỉ có ngón lút lớn nhỏ cổ trùng chính là gây hai họa tiên cổ trừ bỏ cái này cổ bên ngoài mạc v ấ n cũng lấy ra một cái tiên cổ đưa cho mạc giao ý chí chính là mới vừa rồi từ cự dương ý chí trong tay cướp đi tiên cổ kỷ danh là sao trổi cái này c ổ ngược lại là cùng đã từng từ vọng tại lang gia trong phúc địa đổi lấy phúc tinh tiên cổ có rất lớn chỗ tương tự thậm chí bản thân khả năng chính là bổ sung một bộ cổ trùng mà cách dùng theo một ý nghĩa nào đó tự nhiên cũng có được không ít chung chỉ gặp theo hai cái tiên cổ bị thôi động một cái số phận sát chiêu lạng yên phát động nhưng là tại thấy cảnh ấy sau cự dương ý chí lại cười lạnh một tiếng sau đó biến thành một đạo sáng trói kỳ quang chiếu dọi tại vừa mới thúc giục gây thai họa tiên ứng cổ cùng sao trổi tiên n g cổ bên trên sau một k ắ c hai cái tiên g cổ vậy mà không bị khống chế bay ra rơi xuống cự dương ý chí trong tay ha ha vô tri tiểu tặc vậy mà vọng tưởng ở trước mặt ta dùng ta trong chuyển thừa tiền cổ thôi động sát chiêu tới đối phó ta thật không biết là hẳn là chế rêu các ngươi của vọng hay là nên thương hại ngu ngốc của các ngươi trong nháy mắt đã mất đi hai cái tiên cổ trong đó một cái hay là cực mạnh gây thai họa tiên cổ nhưng mặt vấn lại hoàn toàn không có vội vàng dù sao đây là đã sớm dự liệu được sự t ì n h tại số phận đạo chủ ý chí trước mặt loay hoay người ta tiên cổ tạo thành số phận sát chiêu có loại kết quả này là chuyện rất bình thường chỉ bất quá ai nói sát chiêu này là dùng tới đối phó cự dương ý chí sau một khắc b a phủ phương nguyên kiếp vân đột nhiên bỗng nhiên tảng ra cũng không phải là giống như là bị phá ra mà là không chịu nổi bị no bạo một dạng ngay sau đó tại phương nguyên cùng cự dương ý chí cả hai biểu tình kinh hãi phía dưới một cái màu lam n h ạ t đại thủ dần dần hiện lộ ra sau đó là hai cái ba cái hai mươi con ba mươi con hai trăm con ba trăm con vô tướng thủ hàng ngàn hàng b ạ n vô tướng thủ như vậy nước cũng coi là triệt đầy đủ chương hai trăm chín mươi chín vô tướng b ậ n may chương hai trăm chín mươi chín vô tướng b ậ n may vô tướng thủ đạo thiên ma tôn chiêu bài thủ đoạn Chiêu n à y có thể lấy dễ n h ư trở bàn tay chi t ư c ư ớ p đi câu chung để khắp thiên hạ đều không thể làm gì trên bàn tay n g ó n tay số lượng tì h là đại biểu đ ố i ứng chân số chín n g ó n vô t ư ớ n g t h ủ c à n g là có thể đánh cắp trong t r u y ề n tuyết h cựu chuyện t i ê n cổ vương đình phúc địa phía trên nhiều vô số kê vô t ư ớ n g t h ủ từ trong hư không mò xuống một c h ỉ vô t ư ớ n g t h ủ đến năm n g ó n tay vô t ư ớ n g t h ủ chim c ứ t u y ệ t đại đa số mà lục c h ỉ không vô t ư ớ n g t h ủ có mười bacon bài c h ỉ vô t ư ớ n g t h ủ tì h là bài c á i tang ó n vô hạ tay tì là chi có hai cai so với nguyên tắc bên trong hiện tại vô tướng thủ số lượng cựa hồ có chỗ giảm bớt đây khả năng là cùng vận thế nguyên nhân có quan hệ nguyên tắc bên trong phương nguyên chính là tặc tâm bất tử muốn giành mã h ồ n g vận trên người h ồ n g vận tề thiên cổ lúc này mới dẫn đến vận thế xuống tới cực điểm đưa tới vô tướng thủ mà lần này tình huống thì là mặc g i a o giả ý tại mặc vấn hoặc là nói từ vọng cung cấp trợ giúp bên d ư ớ i sử dụng thủ đoạn cho phương nguyên lên cái sao trổi vận rủi bờ uff sau đó tái sử dụng triệu hai tiên cổ chủ động dẫn tới hai kiếp tự nhiên có chút khác nhau bất quá không được mấy xong hết thể đều xong cự dương ý chí kêu gen khi nhìn đến vô tướng thủ trong nháy mắt ý chí chiến đấu của hắn bị cực tốc làm ha mòn chiến ý điên cuồng trôi qua cự dương ý chí chính là cố ý cùng loại với địa linh là có tầm dưới chốt lo dịp ở mà bảo toàn chân dương lâu hoàn chỉnh dĩ nhiên chính là hắn hạch tâm lo dịp một trong hiện tại vô tướng thủ xuất hiện trên cơ bản tuyên cáo chân dương lâu triệt để hủy diệt để đoạn này cố ý khó mà tiếp tục duy trì không ta tuyệt sẽ không cứ như vậy để bắt thập bắt giác chân dương lâu hủy diệt vô tướng thủ không cách nào công kích nhưng khi bọn chúng bắt được cổ trùng nắm chặt thành quý lúc liền có thể bị tích phá chỉ cần bảo trụ cái k i a mấy cái bắt chuyển hạch tâm cổ trùng lại cho ta đầy đủ thời gian ta còn có thể chụp kiến mẹ nhà hắn tiểu t ặ n g cự dương ý chí vừa mới dự định tập hợp lại nhưng lại đống nhiên nghĩ đến tạo thành chân dương lâu trong đó một cái hạch tâm bắt chuyển tiên cổ đã bị mạc vấn đ ộ t đi loại cảm giác này b i ệ t khuất cùng vô ngữ tựa như là vừa v ẫ n dự định cố gắng ôn tập ba mươi ngày b á n bọn thi đại học kết quả bị thống biết năm nay thi đại học sớm một tháng ngày mai liền bắt đầu một dạng mà giờ khắc này đang muốn lại lần nữa thay đổi đầu thương cầm xuống mạc vấn cự dương ý chí lại phát hiện mạc vấn đã chạy nhanh như làn khói cái thật xa không p hiện ả nói là t h tại đ o n truyền bày ở cự dương ý chí trước mặt có hai lựa chọn một là lại lần nữa đổi u bắt mặc ấn hai là tại vô tương thủ hạ bảo trụ cái kia mấy cái bắt chuyển hạch tâm tiên cổ đối với cái này cự dương ý chí nhanh chóng lựa chọn người sau dù sao người trước trên tay chỉ có một cái bắt chuyển tiên cổ mà lại hiện tại còn ở vào vương đ ỉ n h phúc địa bên trong một cái ngũ c h u y ể n cổ sư coi như tiếp tục trời chỉ cần nhiều hơn lưu ý cũng rất khó đột phá phúc địa rời đi mà vô tướng thủ liền không giống với lúc trước cái đồ chơi này là bắt cổ liền chạy trừ phi đánh nát nếu không thì thật ngăn không được á nhưng mà cự dương ý chí cũng không biết cái kêu bắt chuyển tiền những cổ đã bị mặc vấn ném cho thử vọng hiện tại ngay tại cách xa bạn giảm đạo thiên trong không gian đâu h ô làm ta giật cả mình đâu còn tưởng rằng cự dương ý chí thật sẽ không quan tâm tới tìm ta liều mạng mạch cốt trong chiến xa nhìn xem hướng phía chân trời vô tướng thủ bay đi cự dương ý chí mặc vấn xoa xoa xoa vừa mới bông chốc k i a nàng là thật không có năm chắc nếu là nói giữ gìn chân dương lâu là cự dương ý chí tầng dưới chót lo dịp một trong cái k i a một cái khác tầng dưới chót lo dịp chính là chu s ắ c hết thể nhìn thấy thiên ngoại chi m à phương nguyên là như vậy nguyên tắc bên trong triệu liên vân cũng là như thế mà trên lý luận tư vọng cũng là như thế từ vừa mới bắt đầu tư vọng liền không có năm chắc chính mình tạo phân thân phương pháp có thể tránh đi cự dương dù là chỉ là một đạo ý chí nhìn trộn dù sao đối phương chính là cựu chuyện tôn giả, bất quá cũng may trước mắt xem ra t ự dương ý chí cũng không có phát giác được mạc vấn là thiên ngoại chi ma phân thân thân phận không phải vậy đã sớm cũng không quản không để ý nào tới ngươi bây giờ lại chạy trở về chân dương trong lầu đây là vì gì cho dù cự dương ý chí hiện tại bề bộn nhiều việc ứng đối vô tướng thủ nhưng ngươi cũng sẽ không an ổn quá lâu nếu là muốn mạng sống hiện tại nên thừa dịp loạn thoát đi vương đình phúc địa mới đối mặc g i a o ý chí giờ phút này đã về tới mạc vẫn trong óc đối mặt vừa mới nhìn như an toàn trên thực tế hiểm tử hoàn sinh kinh lịch để nàng cảm thấy người trước mắt càng thêm khó mà nhìn đấu ai trên lý luận đúng là bây giờ rời đi tốt nhất nhưng là từ cái nào rời đi đâu mái vòm kẽ nước sao nghe được mạc vấn lời nói mặc Giao ý chí cũng đã nhận ra thời khắc này vương đình phúc đ ệ u bởi vì tổn hại nghiêm trọng đã tại khe hở chỗ bắt đầu thổi lên đại đồng phong phá hỏng từ trong kẽ nước rời đi khả năng thì ra là thế người đây là muốn sau một khắc mạch cốt chiến xa sáng tạo mở trước mặt bình t h ư ớ n g đi tới một chỗ giấu ở chân dương trong lầu trong không gian mà mảnh không gian này chính là x ư ơ n g ngọc khổng tức địa linh chỗ địa linh không gian chân dương lâu mặc dù đã tổn hại hơn phân nửa nhưng cũng đại biểu thừa lúc v ắ n mà vào sát c i ê u có thể càng thêm dễ dàng bật đi chân dương lâu quyền không chế mà chỉ cần lần nữa đến phúc địa địa linh tương trợ cái kêu mặc vẫn không chừng có thể thử nhìn một chút đem còn lại một nửa chân dương lâu cho toàn bộ t h u ậ n đi sau khi chân chính sáng tạo vào địa linh trong không gian lúc một màn trước mắt để mặc vẫn đều có chút ngậu chỉ gặp trước mắt địa linh trong không gian vốn nên hấp hôi xương ngọc k h ô n g t ư ớ c địa linh bên người cũng không phải là không có vật gì tương phản còn tương đương náo nhiệt ma hồng vận triệu liên vân hắc lâu lan thường sơn âm c h ọ n vẹn bốn người quay chung quanh tại nơi này thật là đúng d ì ma náo nhiệt như vậy sao bốn người này ma hồng vận thân phụ hồng vận tề thiên cổ triệu liên vân chính là thiên ngoại chi ma hắc lâu lan là ẩn tảng thập tuyệt chi thể mà thường sơn âm lý luận bên trên chính là trừ phía ngoài phương nguyên cùng cự dương ý chí bên ngoài người mạnh nhất bực n à y tình huống chẳng lẽ là hồng vận tề thiên cổ vì bảo toàn mã hồng vận ký chủ này chủ động đem đối với mình có lợi tồn tại đều hấp dẫn tới ta hiện tại cũng tới đến nơi này cho nên ta cũng bị hồng vận tề thiên cổ cho rằng là đối mã hồng vận có lợi nguyên tố không tốt lắm hồng vận tề thiên cổ nguyên lý là hấp thụ những người khác vận thế đến tăng cường tự thân vận thế vẻ mẹn đợi tại mã hồng vận bên người vận thế đều sẽ bị cắt giảm đây cũng là vì cái gì trước đó lựa chọn một mực tránh đi mã hồng vận nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại chính diện đụng phải hắn nhanh chóng suy nghĩ phía dưới mặc vấn trong n g óc suy nghĩ không ngừng quay cuồng tạo ra cuối cùng tạo thành một cái thô giáp nhưng là có chút lớn gan ý nghĩ nếu là cử động lần này có thể thành công cái kia thậm chí không cách nào dùng đầy b u ồ n đầy bắt để hình dung thu hoạch t r ư ơ n g ba trăm dẫn ma chân thai t r ư ơ n g ba trăm dẫn ma chân thai vương đình phúc đ ị a bầu trời trên mái vòm mết nước đã trải rộng hơn phân nửa bầu trời vỡ ra lỗ hổng thậm chí đã có thể nhìn thấy bắc nguyên trời tối bầu trời đêm dưới loại tình huống này đại đồng phong mạc đã bắt đầu ngưng tụ hình thành phong m ạ n sẽ từ từ đem vương đợi cho bóng b á c h tường phong mạc độ dày vượt qua trăm trượng khoảng cách lúc chính là vương đình phúc điệu hủy diệt thời khắc lúc kia cho dù là bắt chuyển cổ tiên đối mặt triệt để thành hình đại đồng phong mạc không có chuyên môn thủ đoạn đều muốn tránh né mũi nhọn mà vương đình phúc điệu bên trong hết thảy đều sẽ bị đại đồng phong trôn vùi thành nguyên thủy nhất nguyên khí trả lại thiên địa vô luận là cự dương tiên tôn lưu lại vô thượng chân truyền cũng hoặc là hiện tại để cự dương ý chí quan tri biến sắc vô tướng thủ cho dù là cựu t u y ệ n trí tuệ cổ đều sẽ triệt để tiêu tán đây cũng là cổ giới ăn một loại phương pháp đương nhiên trước lúc này hết thảy n h ữ n g thời giờ này đã đầy đủ một ít lòng mang ý đồ xấu người túi để lọt chữ chúng tám ngón vô tướng thủ có thể đánh cắp b á t chuyển tiên cổ tự nhiên cũng có thể đánh cắp vô thượng chân truyền trên bầu trời phương nguyên ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trước hai cái tám ngón vô tướng thủ đã bắt được mục tiêu giờ phút này ngay tại trầm dai nắm thành vô tướng quyền sớm tại trước đó chân truyền trong bí cảnh phương nguyên liền dòm trộm qua vô thượng chân truyền hắn muốn là một cái lòng tham không đ á y người gặp được nguy cơ tình huống ngược lại sẽ kích thích hắn cầu lợi tri tâm tam truyền đỉnh phong lúc phương nguyên liền g á m mưu đầu ngũ chuyển huyết lô cổ tứ chuyển thời điểm liền dám luyện chế thứ hai không khiếu tiên cổ bị đâm lưng sau thậm chí tiến thêm một bước nhu cầu định tiên du cổ mà ngũ chuyển thời điểm tại nguyên tắc bên trong hắn ý đồ nhu cầu là toàn bộ vương đình phúc điện càng đừng đ ề cập lục chuyển tiên cương thân thể mưu đồ kinh hồng loạn đài đấu cùng hai mươi tuyệt tiên thiếu như vậy thôn tính hổ theo người tại bây giờ đã sau khi thành tiên như thế nào lại tình nguyện cứ thế mà đi đâu chỉ gặp phương nguyên nhanh chóng xông về bên trong một cái tám ngón vô tướng quyền sau đó cùng phía sau tiên cổ hư ảnh cùng nhau phát lực đông nhiên đánh vào vô tướng c h í n quyền cơ hộ là trong nháy mắt vô tướng quyền liền hiện đầy vết rách cơ hồ muốn phá thoái ra thậm chí có thể từ trong kẽ nức nhìn thấy trong đó kim quan g trói mắt hiện nhiên chính là chân truyền trong bí cảnh vô thượng chân truyền cái này vô tướng thủ dù sao chỉ là thiên kiếp dựa vào đạo thiên ma tôn lưu lại ấn tượng hóa ra t h a i tiếp mà lại phương nguyên thời khắc này chiến lực tại lục c h u y ể n bên trong cũng có thể xưng ưu tú chỉ cần lại nhiều một lần liền có thể đem tám ngón vô tướng trong tay chân truyền cho bỏ vào trong túi phương nguyên tiểu tặc người mơ tưởng phương nguyên lòng lang dạ thú cự dương ý chí như thế nào nhìn không ra đồng thời cự dương ý chí nói cho cùng cũng là tôn giả lưu lại ý chí tại phương nguyên còn muốn lần thứ hai lúc xuất thủ một cái khác tám ngón vô tướng quyền liền đã bị cự dương ý chí đánh vỡ duy nhất một lần đem một viên bắt chuyển tiên ứng cổ cùng hai viên lục chuyển tiên ứng cổ đều đặt vào ở trong tay sau một khắc cự dương ý chí lấy mấy lần tại trước đó tốc độ cơ hội là xét đánh chi thế vọt tới phương nguyên trước mặt biến thành một cái khí vận t r g lòng một cái vung đuôi liền đem phương nguyên cho quật đến bay rớt ra ngoài đồng thời còn nâng lên đốt rồng tại vô tướng trên quyền hung hăng một chảo đem nó triệt để đánh nát lộ ra bên trong vô thượng chân chuyển lục chuyển vân đạo tiên cổ một bước lên mây cổ nhắc tới cũng xảo cái này cổ chính là nguyên tắc bên trong phương nguyên chưa từng cùng nhau quyền bên trong hao đến bốn cái lục c h u y ể n tiên cổ một trong cho dù đối với phương nguyên tác dụng không lớn nhưng là tại lúc này đối với cự dương ý chí mà nói nhưng là chân chính trên ý nghĩa long tòng vẫn cũ tại nguyên tắc bên trong cự dương ý chí tại cuối cùng trên thân c h ỉ còn lại ba viên tiên cổ thậm chí trong đó một cái hay là phương nguyên trên người định tiên du cổ còn lại hai viên cũng là không có tấn công chính diện lực bài nan tiên cổ cùng nô dịch tiên cổ dẫn đến cự dương ý chí chỉ có thể hoàn toàn bằng vào tự thân năng lực chiến đấu mà như vậy vẹn vẹn một cái di động hình tiên cổ liền đệ cự dương ý chí chiến lược trong nháy mắt tăng gọn khi vận trường lòng trên thân thể màu vàng b ố n cái b ư ớ c rồng trúng quanh ngưng tụ ra kim sắc tường vân nhìn qua uy phong lấm liệt hiển thị rõ tiên tư hừ hừ hừ ân nhưng mà không đợi cự dương ý chí lại lần nữa truy kích phương nguyên sau một khắc mới vừa từ vô tướng quyền bên trong thoát ly vô thượng c h â n truyền vậy mà đ ỗ n g nhiên từ cự dương ý chí ngón tay trong khe chủ động chạy trốn bắt đầu hướng một phương hướng khác nhanh chóng bay đi cơ hội như vậy phương nguyên như thế nào bung tha hắn lập tức cùng tiền cổ hư ảnh chia binh hai đường một người cản trở cự dương ý chí một người hướng phía vô thượng chân chuyển trục tới đây cũng là vọng nghiệp thi tiên cái này khắc loại thành tiên rõ ràng nhất chỗ tốt là thật có thể một người xem như hai người sử dụng đồng thời phát huy cơ hồ gấp đôi chiến lược nhưng ngoài ý liệu là vô thượng chân chuyển tựa như là có ý nghĩ của mình một dạng lại lần nữa linh xảo tránh đi phương nguyên nổi bắt hướng phía phía dưới nhanh chóng bay đi cự dương ý chí cùng phương nguyên cùng nhau hướng xuống nhìn lại một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ thậm chí có chút thân ảnh chật vật đập vào mi mắt người này nhìn qua bất quá là một cái nhìn như thổ lý thổ khí bắc nguyên thanh niên mà ở hai người cha v ậ n thủ đoạn bên dưới trên thân cái kia ngập trời khí vật nhìn một cái không sót gì mã hưng vận thân phụ hồng vận tề thiên cổ mã hưng vận là hắn thì ra là thế số phận vô thượng chân truyền bên trong bỏ sót hồng vận tề thiên cổ thế mà ký túc tại tiểu tử này trên thân cả hai vốn là một thể có trách vô thượng chân truyền sẽ chủ động bị hấp dẫn đây là bản năng muốn trở về hoàn chỉnh a cự dương ý chí hiểu rõ phương nguyên đương xem lăng cố trong mắt sát ý không che giấu chút nào h á n môn chính là vô thượng chân truyền vô luận cái này chân truyền có hay không ký chủ đều không ảnh hưởng thậm chí hiện tại hồng vận tề thiên cổ cùng số phận vô thượng chân truyền hoàn chỉnh kết hợp ngược lại càng thêm khơi gợi lên phương nguyên tham nghiệm lại lần nữa sử dụng tiên cổ hư ảnh quấn lấy cự dương chân ý mà phía sau nguyên đông nhiên hướng phía dưới đánh d ứ t tới long nhân tiên cương lợi chào thẳng bổ xuống phương mã hồng vận cái cổ thế muốn một kích thành công ngay tại lúc phương nguyên khoảng cách mã hồng vận bất quá vài thước khoảng cách lúc đối phương dưới thân cưới thụ nhân đột nhiên đống nhiên, nhiên nổ tung sau đó từ đó thoát ra một cái to lớn khiếu nguyện thiên thường sơn âm đốt rồng cùng răng sói va chạm vậy mà phát ra kim thạch va chạm h ỏ a hoa phương nguyên một thân hắc thiết v ả y rồng vững như miền thiết bị khiếu n g u y ệ t thiên lang răng nanh t ắ n qua cũng chỉ là lưu lại b à h vấn cái này khiếu n g u y ệ t thiên lang trừ thường sơn âm còn có thể là người phương nào chỉ gặp lang vương trong mắt chiến ý cơ hồ phun ra ngoài vỡ ra mâm sói miệng nói tiếng người đạo lang vương ở đây mà ngươi kiến mực hay là phương nguyên ha ha không quan trọng đến chiến chính là trong bầu trời cự dương chân ý cũng nhìn chăm chú một màn trước mắt chương ba trăm linh một 301, khuôn mặt truyền tin cựu chỉ vô tướng chương ba trăm linh một khuôn mặt truyền tin cựu chỉ vô tướng vương đình trong phúc địa hai bóng người tại từ trong cái khe xuyên thấu qua phong tuyết phía dưới kịch liệt chiến đấu quáy tính mịt mậu bạc khiếu nguyễn tiên lang không gì sánh được mạnh mẽ thân ảnh tại long nhân tiên cương quần bạo trong công kích xê dịch né tránh phản vất một đạo lưu quang màu bạc lợi chào xé rách không khí mỗi một lần bung đánh đều mang ngưng tụ l ự c đạo hình thành loan n g u y ệ t giống như hàn quang lưới dao thê lương chém về phía long nhân tiên cương nhưng mà khiếu n g u y ệ t thiên lang mỗi một lần công kích cũng chỉ là đâm vào long nhân tiên cương bao trùm lấy dày đặc bảy dòng lồng ngực cùng trên cánh tay bắn ra liên tiếp chói hai kim thiết phá xoa âm thanh đột nhiên tóe lên từng chuỗi n h ỏ vụn hòa tinh lập tức cảm đạm tạm biến thường sơn âm đối kháng phương nguyên trận thứ ba chiến đấu hay là đã rơi vào hạ phong xem ra phương nguyên đem tự thân chuyển hóa làm long nhân cũng là cố ý gây nên a rõ ràng nhất mục đích chính là vì tạo nên đ mà là còn có hay không mục đích khác còn phải chờ đằng sau tìm tòi nghiên cứu địa linh trong không gian ở nút nơi này chỗ mạc vẫn cũng tại cẩn thận quan sát tình hình chiến đấu đồng thời cũng vận dụng cha vận thủ đoạn quan sát trên trận vận thế biến hóa tại phương nguyên hướng phía mã hồng vận xuất thủ sau trên thân nó vận thế quả nhiên càng thêm suy giảm mà thường sơn âm mặc dù che chở mã hồng vận nhưng hồng vận tề thiên hữu cổ bản chất vẫn là cướp người k h á c chi vận cho mình dùng cho nên vận thế cũng có chỗ hạ xuống trên bầu trời tự dương ý chí biến thành trường long bỗng nhiên trấn khai phương nguyên tiên cổ hư ảnh nhưng mà sau một khát tiên cổ hư ảnh vậy mà lộ ra một vòng k cũng đã hóa thành tiên cương phương nguyên bản thể khác biệt tiên cổ hư ảnh hình dạng còn như là tam vương sơn thời kỳ tiểu thú vương bình thường chỉ gặp hư ảnh song quyền quét ngang sau một khắc cổ báo sói châu mãng sư tượng keo các loại lực đạo hư ảnh hiện hiện lại lần nữa hướng phía cự dương ý chí công đi qua thì ra là thế trộm mệnh vọng linh pháp l u y ệ n chế thành tiên khiếu cổ s á t thực có hư đạo thủ đoạn là chủ trụ một trong mà phương nguyên thì làm ư ợ n phần này hư đạo kết cấu đem chính mình có lực đạo nội tỉnh hoàn chỉnh kế thừa xuống tới như vậy xem ra phương nguyên chuẩn bị bộ này tấn thăng phương thức đúng là s o nguyên tắc muốn càng thêm thích hợp phát huy tự thân nội tình như vậy tình huống tựa hồ thêm chút sinh ra cân đối chi thế nhưng mà trên thực tế xa không phải như vậy cự dương ý chí lấy được ba cái tiên cổ bây giờ chỉ hiện hiện thứ nhất còn có hai đại tiên cổ hiệu dụng không được biết lúc nào cũng có thể dẫn đến cục diện phá b ỡ nhưng chỉ là như vậy nhìn xem cũng vô pháp cải biến bất kỳ vật gì cho nên mặc dù cục diện chưa sáng tỏ mặc vẫn Y nguyên vẫn là hành động ở trên không không một người địa linh trong không gian mặc vẫn lại lần nữa thôi động lên thiên nhai chỉ xích trận chỉ bất quá lần này cũng không phải là đang thu nạp vương đình phúc điệu t â n truyền mà là đ ả o ngược hướng phía vương đình phúc địa thực hiện thủ đoạn bác nguyên địa câu bên trong từ vọng chậm rãi mở ra hai con ngươi đưa tay ở trong hư không nhẹ nhàng một chút một cái sát chiêu mượn nhờ thiên ngai chỉ xích t r ư ợ cùng bị thừa lúc vắng mà vào chân dương lâu thu nạp bác nguyên hãng cổ trùng đặc điểm bị đưa lên đến vương đình trong phúc đ ị a sau một khắc vương đình phúc địa nơi hẻo lánh một cái không tính thu hút lục chỉ vô tướng quyền tựa như hoàn tù thì thời điểm bố gặp cái kéo thạch đ ầ u gặp bố một dạng như là gặp được thiên địch khắc chế bình thường trực tiếp tại chỗ ta hàn g a đạo thiên ma tôn thủ đoạn đối ứng vô tướng thủ, Diệu thủ không không, trong khoảnh khắc lại là hai cái vô tướng quyền pha thoái trong đó lộ ra tiên cổ số lượng không thua ba cái thậm chí còn có một cái hoa mị q u a n đoàn chính là một cái vô song cấp bậc c ự dương chân truyền đây mới là tử vọng trong kế hoạch thu hoạch thời điểm nắm giữ rượu thủ không không cái này vừa xong hoàn toàn đúng ứng vô tướng thủ sát t r i ề u chưa từng cùng nhau quyền bên, bên trong lấy vật đối ứng tử vọng tới nói đơn giản chuyên nghiệp c ủ a một vương đình trong phúc đ ị a những cái kia vô tướng quyền tản ra sau đ ộ t lộ ra tiên cổ tựa như là bị vô hình ngón tay cho nắm phản phất tiểu tặc dùng ngón tay kẹp đi túi tiền chính hướng trong lồng ngực của mình nhét một dạng lấy cực nhanh tốc độ bị thi vẹn vẹn một lát thời gian t ừ vọng lại lần nữa thu hoạch bốn cái tiên cổ cùng một đạo vô song truyền thừa công hiệu xuất so với trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần như vậy thủ đoạn thần quỷ khó lường vương đình trong phúc địa cơ hồ không người phát giác được dị dạng chỉ có cự dương chân truyền đ ố n g nhiên tức giận trong nháy mắt liền đ è m phương nguyên t i ê n cổ hư ảnh vây ở trong đám mây sau đó hướng phía địa linh trong không gian đ ỗ n g nhiên giận d ữ hết tiểu tặc lại vẫn dám ra tay thật coi ta không phát hiện được sao cự dương ý chí hướng phía địa linh không gian p ư ơ n g hướng bắn ra một đạo kim sản ánh sáng cầu rồng nhưng mà sau một khắc lại bị địa linh không gian ngăn cản xuống dưới. Như vậy, tình huống để c ự dưng ơ ý chí con n g ư ơ i đột nhiên r d t lại cái này đã chứng minh một sự kiện đó chính là mạc vẫn đạt được địa linh trợ giúp nhưng là làm sao có thể trừ phi mạc vẫn có thể lập tức mang đến một vị tình đầu ý hợp tình làng không phải vậy làm sao có thể nhường đất linh n h ậ n chủ không có lẽ cũng không phải là mạc vẫn nhường đất linh n h ậ n chủ mà là nàng đạt được địa linh chủ nhân trợ giúp bình bộ thanh vân cổ thôi động tự dưng ơ ý chí trong nháy mắt đi tới phía dưới chiến trường sẽ cùng vương nguyên chiến đấu thường sơn âm lẫn nhau bất lùi quả nhiên người đã được đến địa linh tán thành trở thành địa linh chủ nhân cẩn thận điều tra qua đi c ự dưng ơ ý chí lộ ra quả là thế biểu lộ tại triệu liên vân cùng ma hồng v ậ n hai người này dưới mặt cảm tình xương ngọc khổng tức địa linh đã nhận chủ hiện tại ma hồng v ậ n chính là vương đình phúc địa chi chủ nghe được lời này phương nguyên bộ mặt biểu lộ mang tới một tia dữ tợn h á n chuyến này lý tưởng nhất mục tiêu chính là trở thành vương đình phúc địa chủ nhân nhưng mà vào n g a y hôm nay nguyên đà sinh đ à t ử trừ luyện r a tiên cổ bên ngoài cũng không rõ ràng thu hoạch mà ma hồng v ậ n b ẹ n b ẹ n đứng tại đó cái gì cũng không làm liền đã đạt thành mục tiêu này hừ xem ra là tiểu tặc kia sử dụng thủ đoạn bức bách các người đến hấp dẫn chúng ta trải qua xem xét sau cự dương ý chí lập tức liền phát hiện thường sơn âm cùng mã hồng bận trên người kênh thông tin minh ước thủ đoạn cuối cùng khinh thường hừ lạnh một tiếng đi tới thường sơn âm cùng mã hồng bận bên người kênh thông tin minh ước sao cũng là coi như tinh liệu mới vào tiên lộ xác thực khó mà giải khai bất quá cũng là chút t à i mọc thôi nói như thế cự dương ý chí gọi ra một cái tiên cổ cái này cổ chính là mới vừa rồi cự dương tiên tôn lấy được ba cái tiên cổ bên trong trừ bình bộ thanh vân một cái khác kỳ danh là manh mối truyền tin coi như tiểu tặc ngươi dựa vào địa linh tre chở trực tiếp công kích nhưng lần này thế nhưng là ngươi gieo gió gây bão chỉ gặp theo manh mối truyền tin tiên cổ hiệu quả thi triển thường sơn âm cùng mã hưởng bận trên người kênh thông tin minh ước như là sau cơn mưa xuân tuyết giống như cấp tốc tiêu tán mà tiêu tán kênh thông tin minh ước vậy mà biến thành cực mạnh phản vệ hướng phía mạc vẫn phải đi cơ hội tại cự dương ý chí sử dụng manh mối truyền tin cổ thời điểm phương nguyên nhanh chóng bắt lấy phân tâm trong nháy mắt trong nháy mắt triệu hồi tiền cổ h ư ảnh mang theo mánh liệt sắc ý đẫu nhiên bộ rết về phía lập tức vận may mà liền tại lúc này địa linh trong không gian mạc vẫn sắc mặt như thường nhìn trước mắt mấy chục mai ngũ truyện kênh thông tin cổ trùng bạo liệt mặc dù một mực lấy kênh thông tin đại sư thân phận gặp người nhưng nàng nhưng cho tới bây giờ không phải chủ tu kênh thông tin ngay cả bản mệnh cổ đều cùng kênh thông tin không quan hệ mà lại mã hồng vận trên người minh nước cũng không phải vì k h ô n g chế hắn mà là vì theo phương nguyên đánh giết đến mã hồng vận gần trong gang tức khoảng cách lúc phản phất thiên địa tức giận bình thường toàn bộ vương đình phúc điệu đều rung động dữ dội sau m ộ t khắc phúc điệu mái vòm trực tiếp phá toái một phần ba mà theo mái vòm phá toái cùng nhau xuất hiện là một cái phản phất che khuất bầu trời vô tướng thủ nếu là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện cái này vô tướng trên tay chín cái ngón tay hiện hiện mà ra chín ngón vô tướng thủ chương ba trăm linh hai loạn cùng nhau trộm lầu chương ba trăm linh hai loạn cùng nhau trộm lầu vô tướng thủ từ một chỉ đến chín ngón đều có tồn tại mà nó đối ứng dĩ nhiên chính là cổ trùng một đến chín chuyển lục chuyển phía trên cổ trùng chính là thế gian duy nhất tiên cổ mà cựu chuyển cấp độ tiên cổ hoặc là tồn tại ở nhân tổ chuyện bên trong truyền kỳ cổ trùng hoặc là chính là cựu chuyển tôn giả bản mệnh cổ nguyên tắc bên trong xuất hiện tám ngón vô tướng thủ liền tùy tiện để bắt thập bắt giác chân dương lâu triệt để hủy diện mà giờ khắc này xuất hiện chín ngón vô tướng thủ đến tội cùng là vì sao mà sinh ra nguyên nhân tại m ặ c vấn cũng tại cự dương ý chí m ặ c vấn thân phụ tín đạo truyền thừa là đến từ đông hải đạo khả đạo truyền thừa mà tại phần truyền thừa này bên trong bên trong một cái sắt chiêu chính là được ra chỉ tại m ặ c vấn trên thân sắt chiêu này chính là phi thường danh tin ê đạo sắt chiêu phi thường danh công hiệu quả là thao túng kênh thông tin đạo vấn chế tạo ra một cái cũng không phải là tự thân nhân vật tin tức đến sử dụng nói một cách đơn giản chính là mở một cái giả hạo người sử dụng nếu như ngày sau tiếp xúc đến có quan hệ kênh thông tin can thiệp đều có thể thông qua cái này giả hạo đến tiếp nhận vô luận là minh ước cũng tốt nguyên rủa cũng được thậm chí cả suy tính đều sẽ bị sát chiêu này dẫn đạo đến cái kia giả nhân vật tin tức bên trên mà sát chiêu này còn có càng thêm tiến giai cách dùng đó chính là nếu quả như thật nắm giữ một người khác nhân vật tin tức như vậy tin tức này chỗ tiếp nhận đến can thiệp liền sẽ bị dẫn tới trên người của người kia đi ngay tại v ừ a mới cự dương ý chí dựa vào manh mối truyền tin cổ đem mạc vấn lưu tại thường sơn ầm cùng mã h ồ n g vận trên người kênh thông tin minh ước xóa đi đồng thời dùng cái này kênh thông tin minh ước làm manh mối tìm hiểu nguồn gốc dự định phản vệ công kích mặc vấn mà cự dương ý chí sử dụng phản vệ thủ đoạn dĩ nhiên chính là hắn chỗ am hiểu nhất kênh thông tin mà giờ khắp này mạc vẫn trên thân có phi thường danh sát t r i ề u che lấp thân phận phần này phản vệ thì là được đưa đến phi thường danh tạo nên thân phận giả bên trên tình huống hiện tại tựa như là mạc vẫn là một cái đế n chế học sinh bị hiệu trưởng bắt được hỏi danh tự muốn thông báo phê bình sau đó cái này mạc vẫn lấy ra thẻ học sinh hiệu trưởng xem xét thẻ học sinh bên trên biết danh tự cùng tin tức là phương nguyên không sai trong khoảng thời gian này mạc vẫn khả không có nhản rỗi trừ đùa dỡn mặc dao mạc vẫn còn cẩn thận góp nhặt phương nguyên trên người nhân vật tin tức sau đó đặt vào phi thường danh sát chiêu bên trong làm thân phận giả sử dụng kết quả là vừa mới cự dương ý chí sử dụng phản vệ thủ đoạn cứ như vậy thuận thân phận giả tác dụng đến phương nguyên trên thân cự dương ý chí đến cùng dùng thủ đoạn gì đi công kích mạc vẫn hiện tại đã không được biết rồi nhưng là liền phương nguyên đỉnh bao hết đằng sau trên trời rơi xuống chín ngón vô tướng thủ tình huống đến xem cự dương ý chí thủ đoạn hẳn là rất á c đ ộ n chỉ bất quá đánh nhầm người cựu làm sao có thể là chín ngón đạo thiên a a a nếu là cự dương ý chí có mắt như vậy giờ phút này hắn tất nhiên thử mắt một nước tám ngón vô tướng thủ chính là thai hoàng ậ p đầu t u ố n g chi chín ngón toàn bộ vương đình trong phúc địa có cựu truyền tiên cổ cho hắn bắt sao có cựu truyền tiên cổ trí tuệ cổ dừng tay a a a c ự dương ý chí liều lĩnh xông về trong bầu trời chín ngón vô tướng thủ giờ phút này chỉ che khuất bầu trời to lớn l a m g tay ngay tại đuổi theo một viên tản r a thất thải quan mang trùng sáng chính là chân dương lâu tam đại vô thượng chân truyền một trong cựu truyền trí tuệ cổ cựu truyền trí tuệ cổ linh trí hiển nhiên bất phạm bản năng bình thường biết được bị vô tướng thủ bắt đi tuyệt sẽ không có kết quả tốt không ngừng tại đã tàn phá vương đình trong phúc địa trên dưới tung bay chạy trốn nhìn thấy một màn này phương nguyên trong mắt quỷ quang chất động con mắt không ngừng tại mã hồng vận cùng trí tuệ cổ thượng di động h i ệ n nhiên là tại cân nhắc lợi hại mã hồng vận trên người là số phận chúng sinh v ậ n chân truyền mà trên bầu trời thì là k i ự u chuyện trí tuệ cổ cả hai đều là vô thượng chân truyền giá trị đều khó mà đánh giá tại cự dương ý chí nói toạc ra mã hồng vận trên người chân truyền sau phương nguyên giống như h ồ biết được hồng bận tề thiên cổ sẽ đối với nhân tố bất lợi trên thân thực hiện cường đại mặt trái vật thế phương nguyên giờ phút này cũng không hiểu biết chính mình thay m ạ c v ẫ n ă n một cái cự dương ý chí phản vệ công kích tự nhiên liền đem chín ngón vô tướng thủ xuất hiện quy tội đến bị hồng bận tề thiên cổ thực hiện chết vận phía trên phương nguyên tóc mày sau đó nhanh chóng làm ra lựa chọn cũng không phải là lại lần nữa công kích mã hồng bận cũng không phải đi tranh thủ cựu c h u y ể n trí tuệ cổ mà là hướng phía chân dương lâu phương hướng t i đến trừ trí tuệ cổ cùng hồng bận tề thiên cổ bên ngoài hắn còn có mặt khác cần mang đi độ vận nhưng mà theo khoảng cách chân dương lâu tiếp cận phương nguyên đột nhiên kinh hại phát hiện trong cơ thể mình t i ề n cổ lại có không bị k h ô n g chế xu hướng phương nguyên đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời chín ngón vô tướng thủ tại cự dương ý chí liều chết chống cự bên dưới h i ự u chuyện trí tuệ cổ tạm thời còn không có bị chín ngón vô tướng thủ bắt đi nhưng mà cái này cũng không đại biểu vô tướng thủ sẽ không công mà trở lại vương đình trong phúc địa vô luận là những cái kia từ mặt khác vô tướng trong tay trốn qua một kiếp cổ trùng hay là đã bắt được cổ trùng vô tướng quyền giờ phút này đều tại không bị khống chế h ớ n phía trên trời cao chín ngón vô tướng thủ bay đi đạo t ặ không chỉ sao có thể có thể không công mà lui bộ dạng này xuống dưới sợ là trừ trí tuệ cổ bên ngoài tiên cổ đều muốn bị chín ngón vô tướng thủ cho bắt đi mà đối phương nguyên t ớ i nói b ế t bắt nhất tình huống chính là giờ phút này hắn đã đem tiên khiếu luyện thành tiên cổ nếu cái này tiên cổ bị đánh cắp cái kêu phương nguyên chính là trực tiếp rơi xuống đáy cốc không chỉ có đã mất đi hơn phân nửa chiến lược càng là đã mất đi sinh sản tiên nguyên thủ đoạn phương nguyên toàn lực ổn định tiên khiếu cổ đồng thời đem hết toàn lực muốn nhanh chóng đến chân dương trong lâu giờ phút này chỉ có thân ở chân dương lâu mới có thể tận khả năng tránh đi chín ngón vô tướng thủ cách không xoan lấy ngay tại lúc giờ phút này nguyên bản đã tàn phá không chịu nổi chỉ có kỳ hình chân dương lâu giờ phút này thế mà đột nhiên tản ra sáng tỏ màu sắc rực rỡ quan g huy tựa hồ lại bắt đầu vận chuyển đừng nói phương nguyên ngay cả bầu trời phía trên ngay tại liều chết chống c ự vô tướng thủ cự dương ý chí giờ phút này đều có chút t r ò n g váng mà trên mặt đất linh trong không gian mạc vấn nhìn trước mắt chân chuyển quan g đoạn đã triệt để hoàn toàn nhiễm lên làm đ ạ m màu sáng sau hơi thở pháo nhẹ nhõm chân dương trong lầu hết thể có ba đạo vô thượng chân chuyển thứ nhất là chúng sinh vật thứ hai là cựu trí tuệ cổ thứ ba là chân dương lâu bản thân trên thực tế đối với mạc vấn mà nói dẫn tới chín ngón vô tướng thủ cũng là tình huống ngoài ý muốn nguyên bản nàng là muốn tiếp tục mượn nhờ thiên nhai chỉ xích trận tiếp tục một chút xíu hao đi tiên cổ nhưng mà chín ngón vô tướng thủ sau khi xuất hiện tuyệt đại bộ phận cổ trùng cùng vô tướng quyền đều bị nó hấp dẫn cho nên mạc vấn lâm thời cải biến kế hoạch tại phương nguyên cùng cự dương ý chí đều không có ở đây tình huống dưới vượt lên t r ư ớ c tranh đoạt chân dương lâu quyền khống chế trước lúc này mạc v ấ n liền dựa vào thừa lúc vắng mà vào sát c h i ê u đối với chân dương lâu cẩn thận thăm dò bây giờ toàn diện xâm lấn cơ hồ có thể nói là dễ như chở bàn tay chín ngón vô tướng trong tay lực hấp dẫn lại lần n cơ hồ đạt đến đ ỉ n h phong phương nguyên chỉ cảm thấy tiên khiếu cổ một trận ba động kịch liệt cuối cùng một cái hồ điệp bình thường cổ trùng bị hút ra ngoài không tốt phương nguyên sắc mặt trầm xuống bị hút đi cái này cổ không phải khác chính là định tiên du cổ cũng là phương nguyên dựa vào lớn nhất đường lui một trong không có lựa chọn nào khác phương nguyên lập tức đuổi kịp định tiên du cổ hiện tại chân dương lâu bị không biết tồn tại đoạt đi quyền khống chế nguyên bản khu vực an toàn trong nháy mắt biến thành h u n g điệu tùy tiện tiến vào bên trong ngược lại nguy cơ từ phía mà định ra tiên du một khi triệt để mất đi chương Nguyên liền ba trăm đi linh ba như thiên cầu mặt máy h ố t hát chương ba trăm linh ba thiên cầu mặt máy hốc hát thất thải đích trí tuệ của quang đoàn tại vương đình trong phúc địa nhanh trong toán loạn tựa như là một viên lấp lóe lưu tinh không ngừng mượn nhờ vương đình phúc điệu bên trong các loại kiến trúc hải cốt ngăn cản trên bầu trời cái kia chín ngón vô tướng thủ lực hấp dẫn mà mỗi một lần trí tuệ cổ thật bị chín ngón vô tướng thủ hút khó mà di động thời điểm tự dương ý chí liền sẽ dùng hết thủ đoạn l i ề u mạng ngăn cản vô tướng thủ đem vương đình trong phúc điệu một chút mặt k h ắ c t i ê n cổ c h u y ể n thừa đưa vào chín ngón vô t ư ớ n g trong tay ngắn ngủi làm dịu vô tướng thủ lực hấp dẫn mà trí tuệ cổ cũng sẽ thừa cơ đ à o thoát trong bầu trời cái kia chín ngón vô tướng thủ ngay tại trầm g ã i thu nạp thành quyền nhìn qua tựa như là một viên to lớn màu lam như lô đen muốn đem đạo thiên ma tôn vô tướng thủ chính là khủng bố như thế chỉ cần vô tướng thủ còn chưa hoàn toàn nắm tay cái kia bình thường thủ đoạn đừng nói phá vỡ ngay cả chạm đến đều làm không được nếu là hoàn chỉnh đỉnh phong cự dương ý chí có thể hoàn toàn điều k h i ể n chân dương lâu cùng trong đó tiên cổ tuyệt đối xem như một cái bắt chuyển bên trong cũng là h ả o thủ chiến lược nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại hắn trên thân cơ hồ không có gì cả chiến lược cũng liền miễn cưỡng so một cái thất truyền sơ lược mạnh mà thôi t r ờ i giữa không trung một cái nhìn qua giống như giống như du lòng màu đen long nhân ngay tại nhanh chóng bay bọn toàn lực đuổi theo phía trước một cái hồ điểm cổ trùng chính là đang đổi về định tiên du cổ phương nguyên chỉ cần truy hồi định tiên du cổ phương nguyên sát xuất lớn liền sẽ lựa chọn lập tức rời đi vương đình phúc điệu lúc này phát sinh hết thảy đều đã vượt ra khỏi hẳn cái này tiếp t r ư ớ c lục c h u y ề n tầm mắt trên bầu trời chín ngón vô tướng thủ càng khép lại ngón tay cơ hồ giữ tại cùng một chỗ giờ phút này vương đình trong phúc điệu phần lớn tài nguyên đều bị cự thủ này bắt đi duy còn lại chỉ có mấy cái chân quý tiên cổ còn tại cự dương ý chí l i ề u mạng tương hộ bên dưới miễn cưỡng tồn tại đáng chết không còn kịp rồi đáng chết không còn kịp rồi cơ hồ là cùng một thời gian phương nguyên cùng cự dương ý chí trong óc đều hiện lên ra ý nghĩ này bởi vì mặc dù còn kém một chút chín ngón vô tướng thủ liền sẽ nắm tay rời đi nhưng là ở trước đó vẫn sẽ co i lây cuối cùng một đợt đạo tặc mà lần này cự dương ý chí đã vô lực bảo vệ tiên cổ mà phương nguyên cũng lại khó truy đuổi đến định tiên du đi không có bao nhiêu do dự phương nguyên lập tức q u a y người liền hướng phía vô tướng thủ phương hướng l ư ợ c phong đi hắn từ trước đến nay là biết được bỏ qua người định tiên du cổ với hắn mà nói xác thực không gì sánh được trọng yếu nhưng là phương nguyên tiên cổ càng là quan trọng nhất đã mất thứ nhất không thể vì truy tìm lại mất thứ hai đó mới là đẩy bản địa vua nhưng mà phương nguyên có thể đi cự dương ý chí lại làm không được hắn là cự dương tiên tôn lưu lại cô ý chỉ có thể tuân thủ bản năng lo gì đó chính là bất kể bất cứ giá nào bảo vệ vương đ ỉ n h phúc điệp như là lục quang á n h ánh hồ điệp bình thường định tiên du cổ rốt cục cũng bị chín ngón vô tướng thủ thu nhập trong đó đối mặt như thế tình huống cự dương ý chí đang chát thở dài không người viện trợ người cô đơn chỉ có xá sinh cầu p h á t chỉ gặp cự dương ý chí biến thành một cái to lớn kim điêu đông nhiên xông vào chín ngón vô tương trong tay làm cự dương tiên tôn lưu lại cô ý cự dương ý chí bản thân cũng là một cái cự đại bảo tàng truyền thừa nó giá trị tuyệt đối không thấp theo cự dương ý chí cử động như vậy sau một khắc toàn bộ kim đều biến thành như là đom đóm bảy một dạng hoàng kim ý chí sau đó bị triệt để hút vào chín ngón vô tương trong tay mà theo cự dương ý chí bản thân đ ầ u nhập chín ngón vô tướng thủ rốt cục triệt để nắm thành phần đầu thành mắt thấy cự dương ý chí bị vô tướng thủ triệt để chấn áp cái này cũng đại biểu vương đình phúc địa giờ phút này triệt để không có từ bên ngoài đến đối kháng trí lực mặc vấn quay đầu nhìn về hướng một bên vẫn như cũ huệ ạ i sương ngọc khổng tức địa linh mở miệng nói nhanh Lời i hiện tại, đem, Giang giác. Giang giác. ê n thừa đem. Soạn. l còn chưa dứt trên bầu trời đột nhiên đã nước ra lượng lớn v ế t nước sau một khắc trọn vẹn nửa cái vương đ ỉ n h phúc địa mái vòm đều bị b ố n g nhiên sốc lên p h ả n g phất có to lớn gì lực lượng trực tiếp đem phúc địa thai vách tường cho đánh nát không chỉ như vậy xuyên tấu qua phá toái thiên không nhìn ra ngoài bác nguyên trong bầu trời mười năm kia một lần hành hạ bác nguyên người thiên đại vạn đại đại tuyết thai mây đen vậy mà tại giờ phút này bị bỗng nhiên thổi tan mấy ngàn dặm huyền m ạ t h y thiên khoảnh k ắ c đẳng dây lát phá hết ngàn chữ mực nguyên bản tại thời gian này mà cùng lúc đó một vòng thân ảnh màu tím bỗng nhiên từ trên bầu trời thoát ra vậy mà ngạnh sinh sinh xuyên tấu còn chưa hoàn toàn hình thành đại động phong mạng ưỡng ép tiến nhập vương đình trong phúc điệp bút lông nhỏ bốn chân mắt nhấp nháy từ hoa trốn thân đôi chó thái cổ truyền kỳ h o a n thú đôi chó kéo dài tính mạng trốn mao lý cầu trong khoảng thời gian này trừ cự dương tiên cương bên ngoài trường sinh thiên lý luận bên trên chiến lược mạnh nhất mao lý cầu gia đạn một đám tiêu chí ngồi thứ hôm trướng dám đến trộm mao già chủ nhân đồ vật mao lý cầu vừa mới bước vào vương đ ỉ n h trong phúc địa chính là một trận cầu tối sau đó nó toàn thân lóe ra hơi hư hảo con trạch đẫu nhiên nào về phía vừa mới nắm chặt chín ngón vô tướng quyền giang giác sau một khắc vừa mới chín ngón vô tướng quyền bị mao lý cầu cho đánh nát phá giải trong đó đại lượng tiên cổ trong nháy mắt giống như pháo hoa tứ tán bay ra mà vừa mới bị vô tướng thủ bắt bỏ vào trong đó cự dương ý、chí. Cũng bắt đầu do điểm điểm hoàng kim ý chí hoàng lần nữa hội tụ đứng lên. bắt một tụ đầu điểm điểm do kim hội ý v ư ơ n g ô chủ nhân nhìn thấy cự dương ý chí mao lý cầu cũng rõ ràng cao hứng không biết một con chó người theo đôi cũng nhịn không được tả hữu lắc lư nó quanh năm c h ấ n thủ tại trường sinh tiên tri bên trong không được tùy ý ra ngoài mà cự dương tiên cương lại một mực yên lặng tại c h ấ n vận trong tiên c u n g mao lý cầu đã mấy chục vạn năm chưa từng cùng mình chủ nhân đối thoại qua mao lý cầu vất vả bảo vệ tốt tiên cổ sau đó đi đem những tiểu tặc kia toàn bộ cầm súng đi cự dương ý chí nhìn xem mao lý cầu cũng dâng lên một tia cảm giác như chút được cái nặng lúc trước một mực lẻ loi hưu quặn một mình đối địch thậm chí muốn lấy cái chết bức bách bây giờ rốt cục chờ đến cứu viện hay là mấy chục vạn năm khi còn sống chính là lao hưu mao lý cầu tự nhiên l à an tâm quá nhiều nhưng mà mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu mao lý cầu đến thì là để phương nguyên cùng mạc vẫn lập tức tim n h ả y tới cổ rồi phương nguyên chi không biết không rõ ràng mạc vẫn thế nhưng là đối với thái cổ chuyển kỳ sức chiến đấu biết được nhất thanh nhị sở một cái viễn siêu phổ thông bắt chuyển chiến lược đến lập tức liền cải biên cục diện vương chủ nhân không cần lo lắng bọn hắn chạy không thoát liền xem như phía sau trốn tránh người cũng chạy không thoát mao lý cầu khỏe miệng bắt ra răng lanh lộ ra cho thấy một cái nụ cười dữ tợn cùng lúc đó vương đình phúc địa ngoại giới một chút nghe hỏi mà đến cổ tiên bọn họ có kinh dị thấy được để cho người ta rung động một màn chỉ gặp bị đánh tan ngàn dặm trên mây đen cái kia trong suốt bắc nguyên trời tối bên trong móc câu cong giống như ngân nguyện bên dưới một cái quyển thú thân ảnh lao nhanh mà qua thật giống như trong thần thoại thiên cầu thực nguyện bình thường mà tạo thành đây hết thạy chính là trời tối bên trong ngay tại dưới ánh trang phi nước đại mao lý cầu một cái khác mao lý cầu đạo thiên ma tôn sát triều thành đôi nhập đổi v ớ i có thể hóa ra một cái cùng bản thể cơ hồ giống nhau như lúc phân thân thành đôi nhập đổi v ớ i trời tối phía trên mao lý cầu giống như ác quyển bình thường phi nước đại chỗ truy đuổi đối tượng chính là mới vừa rồi còn tại trời tối phía trên sẹt qua lưu tinh kia làm thái cổ truyền kỳ mao lý cầu qua trong dây lắt liền đổi kịp lưu tinh kia mà hậu thân thân thể phản phất biến thành h ư n g hoàng cự thú hướng phía lưu tinh kia bỗng nhiên căn xuống tiểu tặc ngươi nhìn mẹ ngươi lâu cho mao ra t à chui ngay ra đây chương ba trăm lẻ bốn thư tinh trí năng chương ba trăm lẻ bốn tư tinh trí năng thê lương khiếu phong xé rách trời tối phía trên t ầ n g mây chỉ còn lại có phức tạp tinh k h ô n g cùng cái tiêu bảng bạc cự thú thân ảnh b a o lý cầu biến thành ra cự thú mở ra kinh khủng miệng to như chậu máu hướng phía chân trời viên k i ê n màu xám lưu tinh đ ố n g nhiên t ắ t tới tại dưới ánh trăng hiện hiện bức tràng cảnh này để vô số người đều cảm thấy cái này phản phất là chân chính thiên cầu thực nguyện tái hiện trời tối phía trên một chút tinh thần quan g mang kịch liệt chật t r ờ n như làn đ ế n tàn trong gió phát ra thê lương dê n g g nguyên tắc bên trong bát truyền tống khải nguyên liền có thể một chiêu hủy diện phương nguyên luyện hóa tinh、thần. t h ú n g chi mao lý cầu thân là thái cổ chuyển k ỳ bực này viễn siêu bình thường bắt chuyển tồn tại vẹn vẹn hành động dư ba liền đủ để phá hủy một chút yêu đất tinh thần chỉ gặp theo mao lý cầu miệng chi m vỡ ra đẫu nhiên hướng phía trước mắt đã đuổi kịp lưu tinh cắn một cái tới nhìn như đơn giản công kích lại làm cho bốn bể trời tối không gian đều v ặ n bèo ba đậu và ảnh song hàm khép lại răng nanh đ ó n g kín nhưng mà sau một khắc mao lý cầu điều k i ể m thượng cũng lộ ra không gì sánh được nhân tính hóa mậu bức biểu lộ với mối cái này tình thế bắt buộc một n ụ thế mạ cắn cái không bác nguyên địa câu bên trong từ vọng một gối chi di một bàn tay ở trong hư không chậm rãi mở ra tựa hồ đang nâng một chút cái gì nhìn kỹ lại liền sẽ phát giác từ vọng trong tay l ó é ra chính là một viên hơi co lại tinh thần cùng một cái ngay tại mậu bức khắp nơi nhìn loạn màu tím cho thú toát toát toát đường nóng nổi ta còn muốn lại nhìn hai mắt đâu nhìn trước mắt một màn này từ vọng sắc mặt cũng không t h o ả i mái thậm chí ngón trỏ đầu ngón tay đã ra chóc thịt bong nứt ra lộ ra bạch cốt âm ú tinh mâu cổ làm từ vọng b i ễ n khoảng cách thăm dò thủ đoạn tự nhiên là sớm đã có chuẩn bị vừa mới từ vọng tại m a lý cầu tập kích trong nháy mắt thuốc dục cam trí tại trên tinh thần hư đạo thủ đoạn miễn cưỡ mao lý cầu một k í c h không có đắc thủ rõ ràng đ ộ i vàng sao động không ít dưới cái nhìn của nó chính mình b ả n thể đi vào trời tối chính là vì tốt hơn đem kẻ nhìn lén một ngụm cầm xuống cũng là vì tại chủ nhân trước mặt xính một lần bị phong nhưng mà nguyên bản tình thế bắt buộc một ngụm thế mà chỉ ăn cái gió tây bắc cái này khiến mao lý cầu lại giận bờ tức bất quá hết lần này tới lần khác là b ả n thể đến trích tinh ha ha đây cũng là đối với ta có lợi mao lý cầu đi vào trời tối bên trong chính là b ả n thể vương đình trong phúc địa mới là thành đôi nhập đối sát c i ê u hóa thành phân thân nếu là đổi thành những người khác thành đôi nhập đối với biến thành phân thân cùng bản thể khả năng không có gì khác nhau nhưng hết lần này tới lần khác tử vọng chính là hư đạo chuẩn bố thượng mà phân thân hư ảnh đối với tử vọng mà nói chỉ có thể nói là có chút chuyên nghiệp c ủ a một chỉ gặp trời tối phía trên mao lý cầu chung quanh l o à n người muốn tìm được hư không tiêu thất tinh thần nhưng mà lại không có cái gì tìm tới mà tại tử vọng thị giác bên trong ngôi sao kia bị l ạ g yên hư hóa trong bất chi bất giác tựa như là một viên linh đang một dạng treo ở mao lý cầu dưới cổ thuộc về là mặt chữ ý tứ bên trên dưới chân đèn thì tối nếu là đổi thành thành đôi nhập đối với hóa thành phân thân bởi vì nó phân thân đặc tính có thể sẽ đối với hư hóa tinh thần càng thêm mất cảm nhưng hết lần này tới lần khác đi vào trời tối phía trên chính là bản thể mà lại vương đ ỉ n h trong phúc địa chính là phân thân trời tối phía trên mao lý cầu bản thể vội vàng sao động mà vương đ ỉ n h trong phúc địa mao lý cầu phân thân cũng không có tốt đi nơi nào thấy được bản thể không có trực tiếp một n g ụ m cầm xuống kẻ nhìn trộm phân thân khí người theo đôi đều kéo x u ố n g dưới sau đó giống như là sốt ruột lấy công chuộc tội một dạng nhấc chân liền định phóng tới mặt đất chân d ư n g lâu đem vương đình phúc địa bên trong người xâm nhập toàn bộ cầm ra đến giữa không trung phương nguyên giờ phút này chính liệu mạng chạy trước một là dự định cách mao lý cầu tận khả năng xa một chút mà là bởi vì vô tướng quyền nổ tung thời điểm mấy cái tiên cổ hướng phía phương hướng này may mất trong đó liền đã bao hàm định tiên du cổ mà đổi thành một châu ngóc ngách thường sơn âm cũng đạp không mà lên cho tới cách mình gần nhất một cái tiên cổ mà có hai người dẫn đầu một chút cả gan làm loạn hạng người vậy mà cũng dự định ý đồ một đoạn tiên cổ thằng n ư ơ n g tặc còn đoạt mao ra chủ nhân đồ vật vừa mới dự định hành động mao lý cầu nhìn thấy màn này tức nghiến răng ngứa cảm giác tựa như là về nhà mở ra bãi gạo thấy được bên trong mấy cái chuột con rán ôm mép gàm kết quả thấy được chính mình tới chẳng những không có sợ sệt ngược lại còn đội đến trước mặt người nói oi lão tử chưa ăn no đi cho lão tử xào hai món mao lý cầu giữa không trung đứng ngưỡng toàn thân thẳng bằng sau đó mở ra chuột miệng bắt đầu đống nhiên phát lực trong chốc lát vương đ ỉ n h trong phúc địa phong lưu mưa tuyết tất cả đều trong nháy mắt cải biến phương hướng hướng phía mao lý cầu phương hướng bị hút tới không chỉ là phong tuyết thậm chí những cái kia ngay tại tứ tán tiên cổ cùng truyền thừa đều bị cường đại như thế hấp lực nạnh sinh cải biến phương hướng bắt đầu hướng phía mao lý cầu phương hướng tới gần dù cho mao lý cầu tiên phú là kéo dài tính mạng nhưng là làm thái cổ chuyển kỳ hoang thú chỉ dựa vào một thân lực lượng cơ thể nó liền đầy đủ khả năng hủy thiên diệt đ ị a đối mặt như vậy tình huống phương nguyên dựa vào tiên khiếu cổ cũng chỉ là miễn cưỡng đem định tiên du cổ một lần nữa cầm lại ở trong tay mà những người khác thì là hoàn toàn không thu hoạch được gì thậm chí một chút thực lực không đủ người đã bị mao lý cầu miệng chim hút bay lên nếu quẳng xuống chính là thất điên bắt đảo tiểu t ắ c ngươi cho rằng trốn ở vương đình phúc địa liền sẽ có dùng sao bất quá là tự chui đầu vào dọ mà thôi có mao lý cầu trợ rút cự dương ý chí liền chống ra tay lập tức biến thành một cây kim cương sự quanh thân tường vân màu vàng v và ậ n quanh nhanh chóng liền di động đến chân dương mặt lâu trước bắt đầu hướng phía chân dương lâu trôi đi qua sau m ộ t khắc đại lượng cự dương cố ý tràn vào chân dương trong lâu những n à y cố ý bắt đầu chia thành t ố t nhỏ từng chút từng chút khống chế tạo thành chân dương lâu cổ trùng định dùng nguyên thủy nhất phương thức đem chân dương lâu cho đợt lại không chỉ có như vậy theo cự dương cố ý tiến vào chân dương trong lâu bản thân lưu lại cự dương cố ý cũng bắt đầu hô ứng lẫn nhau trợ giút cự dương ý trí luyện hóa chân dương lâu quyền khống chế mặc dù bây giờ chân dương lâu quyền không chế bị mạc vấn cướp đi nhưng là cự dương ý chí cũng không cần đem chân dương lâu hoàn toàn đ ư ợ t lại h ắ n chỉ cần luyện hóa ra một cái lối đi sau đó liền có thể tiến quân thần tốc đem mạc vấn tại chỗ giảo sát mà chân dương trong lầu mạc v ấ n thu hồi vừa mới lại hao đến một cái tiên cổ thần sắc nghiêm túc nhìn về hướng một bên x ư ơ n g ngọc khổng tức địa linh tình huống như thế nào không được có đuôi chó kéo dài tính mạng đ i ê u tại ta muốn điều động vương đ ỉ n h phúc địa quyền hạn phi thường khó khăn mà lại ta đã sắp tiêu tán vô lực làm càng nhiều ứng đối sương ngọc khổng tức địa linh tuần tự tao nộ bị thao túng bị hút khô nội tình. bị công kích chờ chút tình huống bây giờ đã sớm gần như hủy d i ệ n mà mao lý cầu đến thì là để cái này hấp hối địa linh lại không sức phản kháng tiếp tục như vậy nữa chân dương lâu bị phá ra thông đạo là vấn đề sớm hay một thôi lúc y ê a mạc vẫn tình huống liền như là bị bắt rùa trong hũ không đường có thể lui tình cảnh đã mười phần nguy hiểm nhưng vạn sự vạn vật đều có biến số ngay tại cự dương ý c h i đã có rõ ràng hiệu quả lúc giữa không trung đột nhiên chuyển đến một trận tiêu thảm ngầm đầu nhìn lại sẽ phát hiện giờ phút này hơn p â n nửa bầu trời bị vầm sáng bày màu chiếu sáng mà đang phát ra quan mang thất thải quan đoàn phía trên Bao lý cầu c h í những thống khổ khổ của lấy. Trương trương khổ khổn chim chim miệng lang vẫn 305, miệng chim lang vẫn g của lấy. i có có cái kia vốn là muốn thừa cơ đục nước béo cò cổ sư theo b a o lý cầu một ánh mắt liền trong nháy mắt biến thành huyết vụ phi phi dù là tại ngoại giới là được vạn người ngưỡng n ộ ngũ chuyển cổ sư tại lúc này cũng là một cái hạ tràng thậm chí đã thành c ự u cổ tiên vị trí thường sơn âm tại mao lý cầu một cái hư lạnh bên dưới cũng trong nháy mắt toàn thân gãy xương nước ân hung h ă n g nhập vào mặt đất cơ hồ s ắ p chết thường sơn âm không có chết cũng không phải là bởi vì hắn đủ mạnh mà làm a o lý cầu tận lực thu liễm l ự c đạo vương đình phúc địa phẩm cấp cơ hồ đi vào đ ầ u t i ê n trên cơ bản có thể tùy ý thôn vệ hạ cấp phúc địa tiên khiếu làm thức ăn lớn mạnh tự thân mà thường sơn âm đã thành c ự u cổ tiên thể nội có được tiết khiếu nếu là trực tiếp đem thường sơn âm đành giết vậy hắn tiên khiếu hóa thành phúc địa rơi xuống sẽ lập tức bị thốn vệ là hiện tại hấp hối địa linh thêm vào một mặc dù mao lý cầu cũng có tự tin cho dù là hoàn chỉnh xương ngọc khổng tức địa linh cũng vô pháp đối kháng chính mình nhưng là bây giờ vương đình phúc địa sắp phán át nó tự nhiên không muốn phức tạp chỉ muốn muốn đem vương đình phúc địa cùng chân dương lâu bảo vệ đây chính là nhiệm vụ của nó bây giờ đối với mao lý cầu mà nói hết thệ đều chẳng qua là thị t cá trên thất gỗ mà thôi nó chỉ cần đứng tại đó liền trên cơ bản khóa chặt thắng cục cùng những người khác phản kháng khả năng hiện tại nó cần làm đơn giản chính là ở chỗ này là cự dương ý chí tạo nên một cái tùy ý phát huy hoàn cảnh sau đó chờ đợi thắng cục đến mà thôi vốn nên là như thế này t h ẳ n g đến mao l ý cầu hút vào động tác đem một đ o à n thất thải chùm sáng hút bay lên chùm sáng kia đột nhiên đỗng nhiên phóng xuất ra giống như mới sinh đông hy bình thường qua mang cựu truyền trí tuệ cổ nguyên tắc bên trong chính là cái này cổ phát huy dẫn đến m u ố n nên ở vào yếu thế phương nguyên nhất cử có thể cùng cự dương ý chí đối kháng cuối cùng quá quan t r ả n tướng kiếm lời đầy b u ồ n đầy bắt cuối cùng thoát đi tuyệt cảnh nếu là từ nguyên tắc hậu kỳ kịch bản nhìn trí tuệ cổ sẽ ở vương đình phúc địa chủ động tìm tới phương nguyên sát xuất lớn là cự dương bản nhân lưu lại thủ đoạn quậy phá về căn bản mục đích đúng là vì đem cựu chuyện trí tuệ c ủ a cái này luyện chế vận mệnh cổ chủ tài một trong giao cho ngày sau lại biến thành hoàn chỉnh tiên ngoại chi m à sau đó hủy diệt số mệnh cổ phương nguyên trong tay dứt bỏ những ngày không nói cựu chuyện trí tuệ cổ tản ra trí tuệ bừng sáng bản thân cũng là một loại tính sát thương cực lớn đồ vật sẽ lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao bị soi sáng sinh mệnh của h ọ cho dù là thú loại cũng không ngoại lệ mao lý cầu thân là thái cổ truyền kỳ hoang thú tự nhiên cũng là thú loại đồng thời làm thượng cổ truyền kỳ hoang thú nó thọ nguyên mênh mông có thể muốn lây trăm bạn năm đến tính toán thống chi nuôi cho kéo dài tính mạng điêu thiên phú. chính là kéo dài tính mạng tam thọ trên tổng thể t ô i nói mao lý cầu hẳn là tương đối không bị trí tuệ vầng sáng khắt chế tồn tại mới đối nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở mao lý cầu bản thể tình hướng giới mà hết lần này tới lần khác hiện tại ở vào vương đình phúc địa bên trong là thành đôi nhập đối với tạo nên phân thân thành đôi nhập đối với đạo thiên ma tôn s á t t r i ề u có thể hóa ra một đạo cùng bản thể cơ hồ giống nhau như lúc chiến lược phân thân để người sử dụng có được gấp đôi chiến lược cường đại thủ đoạn nhưng là cho dù thủ đoạn này lại như thế nào quỷ phủ tấn công phân thân trung vi là phân thân mà phân thân cùng bản thể khác biệt lớn nhất một trong chính là phân thân không tồn tại thọ nguyên nói chuyện huống chi mao lý cầu cũng hoàn toàn không phải đạo thiên ma tôn bản nhân nếu phân thân không có thọ nguyên như vậy lại bị trí tuệ b ầ g sáng soi sáng sẽ như thế nào không phải mao lý cầu bản thân đoán chừng rất khó lý giải nó tình huống nhưng l ạ i chỉ là từ trí tuệ b ầ g sáng phát ra lúc mao lý cầu trực tiếp thống khổ ở trong hư không lăn lộn k ê o dây lên liền có thể nhìn thấy một hai tuyệt sẽ không dễ chịu theo trí tuệ b ầ g sáng chiếu g i i mao lý cầu phân thân thân thể rõ ràng có chút hư ả o mà trước đó bị nó hút đi những cái kia tiên cổ cùng chân truyền t ạ i cũng đã mất đi dẫn đạo tiếp tục tán loạn phúc địa nơi h h ỏ lãnh nguyên bản lấy được định tiên du cổ đã làm tốt rút lui dự định v ư ơ n g nguyên khi nhìn đến mao lý cầu trạng thái đằng sau ánh mắt nhất ngưng ngay sau đó lại lần nữa cư c h ú mà lên nhanh chóng hướng phía người gần nhất tiên cổ quang đoàn bắt tới đem nó thu nhập trong túi h ô trướng mao lý cầu tức giận ngửa mặt lên trời thét dài theo một tiếng này h é t giận dữ toàn bộ vương đình phúc địa đều tại kịch liệt lắc lư thậu đều, đều không đủ có trách vừa mới mao lý cầu mới vừa tiến vào vương đình phúc địa lúc không có trực tiếp đem bên trong người chấn áp mao lý cầu xác thực cường hành nhưng cũng chính là bởi vì nó quá mức cường hành tại hiện tại vương đình phúc địa bên trong nó chỉ cần thêm chút dùng sức liền có thể có thể đem toàn bộ vương đình phúc địa trực tiếp làm cho phá toái hủy d i ệ n thống chi mao lý cầu vốn là vì bảo vệ vương đình phúc địa mà đến cũng có trách mao lý cầu sẽ để cho thành đôi nhập đúng phân thân đi vào vương đình phúc địa so sánh với bản thể phân thân xác thực lại càng dễ bị tàn phá vương đình phúc địa gánh chịu chỉ bất quá bây giờ bởi vì trí tuệ vầng sáng nguyên nhân mao lý cầu phân thân rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. đã rõ ràng khó mà khống chế tự thân hành động cơ hội chân dương trong lầu chớ có hỏi hai mắt ngưng lại hướng phía bên cạnh sương ngọc k h ô n g tức địa linh nhìn lại mà đối phương cũng xác thực có chỗ đáp lại tại mao lý cầu phân thân bất ổn trong n y mắt dựa vào địa linh quyền hạn làm ra hành động phúc địa nơi hẻo l ã n h một chỗ đá vụ lăn xuống trong hố sâu toàn thân nấm máu thường s ơ n âm cực kỳ miễn cưỡng nửa chống lên chính mình thân thể tàn phế vẹn vẹn một động tác này liền để nó bài l ấ ngất thậm chí té ngã rất nhiều lần một thân máu tươi đều đem hố sâu dưới đáy cắt đá nhiễm lên mảng lớn huyết hồng đương thường sân âm bác nguyên lang hương vậy mà như thế chật lần này vương đình chi tranh nhìn như phong quang vô hạn h ư n g kỳ thực là bị quản chế tại người lang vương hãn thường sơn âm cùng những cái kia bị nô dịch ngàn vạn lang thú lại có gì khác nhau vườn c ư ờ i là cho dù là tất cả chấp cần thiết đến cuối cùng chính mình vẫn không được khôi thủ không nói hắt lâu lan thậm chí không nói vị kia để hắn ba trận chiến ba bại nghĩ ma ngay cả mình thăng tiên đều là dựa vào nữ nhân kia dẫn đạo cuối cùng mượn nhờ thái bạch vân sinh thăng tiên chi thế cùng nhau hành động lang vương làm sao đến mức này、Phúc. ngay tại thường sơn âm trong lòng ngũ vị tạp trần thời điểm Hán một lần cuối cùng thường sơn âm nhìn thấy là một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn trên mặt hát xa nữ nhân viên tây hiên kết quả là lang vương thế mà chết tại ảnh kiếm khách trong lòng bàn tay không không đúng hắn không phải chết tại biên ti hiên thủ hạn mà là chết tại cái kia giao cho biên ti hiên lực lượng cũng không ngừng đem chính mình dẫn đạo hướng t u y ệ t lộ này nữ nhân kia trong tay chớ có hỏi nhưng mà thường sơn âm ngay cả cuối cùng tức giận hò hét đều đã không cách nào làm đến chỉ là im ắng chết đi t r ư ơ n g ba trăm linh sáu xem thời cơ mà đi bạch cốt cơ giáp t r ư ơ n g ba trăm linh sáu xem thời cơ mà đi bạch cốt cơ giáp lang vương bỏ mình mọi người đều kinh phương minh kinh lúc trước hắn liền bên chăn tia hiên lâm trận p h ả n b ộ i đánh lén nhất kiếm suýt nữa đánh mất tính mệnh bây giờ thấy được biên ti hiên lại lần nữa ra tay tự nhiên là trong lòng sinh nghi tại ban đầu biên ti hiên bất quá là một kẻ ảnh k i ế m khách bác nguyên bên trong có chút danh tiếng sát thủ mà thôi mà ở ám sát lang vương không thành sau liền giết chết chính mình cố chủ đồng phương dư lượng ngược lại đầu phục được đại tuyết sơn đầu tư mã ra lại sau đó thừa dịp đen nhà hòa thuận mã ra quyết đấu thời điểm đột nhiên phản bội trọng thương phương nguyên dẫn đến mã ra triệt để bị thua nếu là đến đây vậy còn có thể cho là biên ti hiên đã bị thường sơn âm k h ô n g chế hai người thuộc về cùng một trận doanh giả ý đầu nhập vào bất quá vì cho thường sơn âm sáng tạo chiến thắng mất í c nhưng tình h u ố n dưới mắt rõ ràng là biên ti hiên cũng cùng thường sơn âm cũng không phải là một đám t người người、so、quả nhiên tại thường sơn âm sau khi chết trong nháy mắt vốn nên gần như hủy diệt vương đình phúc địa vậy mà đột nhiên hiện ra một cô ổn định trí lực hiển nhiên là thường sơn âm tiên khiếu bị vương đình phúc địa thốn vệ nguyên tắc bên trong thái bạch vân sinh thăng tiên thời điểm vì tự bạo g ọ i đi tiên khiếu mảnh vỡ đều để đề xương ngọc khổng tức địa linh nội t ì n h bổ sung rõ ràng thúng chi bây giờ được chính là thường sơn âm hoàn chỉnh tiên khiếu địa linh trong không gian mặc vẫn thấy được bên người xương ngọc khổng tức địa linh chỉ gặp trên thân nó đã nổi lên điểm điểm kim quan g nhưng mà như vậy tình huống nhìn như phong hồi lộ chuyển kỳ thực là hồi quan g phản chiếu xương ngọc khổng tức địa linh trên thân c h e kín vết rách vẫn tồn tại như cũ thường sơn âm tiên khiếu cũng chỉ là tương đương với cho sắp chết người đánh một chân ạ rể lìn mà thôi bất quá cho dù như vậy cũng đủ làm cho sương ngọc khổng tức địa linh làm ra bước kế tiếp hành động chỉ bất quá trước lúc này còn cần xử lý một cái phiền thoái đó chính là không ngừng xâm nhập vương đ ỉ n h phúc địa bên trong cự dương ý chí c h â n dương lâu vốn là do cự dương tiên tôn sáng tạo trong đó trên cơ bản mỗi một tầng đều có ẩn chứa cự dương tiên tôn lưu lại cố ý bây giờ cự dương ý chí không ngừng xâm nhập trong đó đem những ý chí này không ngừng cùng tự thân dung hợp rất có càng ngày càng mạnh tình thế cứ tiếp như thế nếu là tiếp qua một chút thời gian cự dương ý chí liền có thể triệt để xâm lấn tới địa linh trong không gian đối với mạc vấn đến cái bắt rụa trong vũ không thể không nói b a o lý cầu thật sự là một cái cự đại biên số nếu không có nó đến hiện tại mạc v ấ n khả năng đã rời đi nơi đây bất quá thế sự vô thường cho nên giờ phút này chính là nhắm ngay chuẩn bị phải trăng đầy đủ thương sân âm viên ti hiên thậm chí cả trước đó mã h ồ n g vận đều là mạc v ấ n chỗ vận dụng thủ đoạn bây giờ đã nhập tặng cuộc có khả năng vận dụng người khác chi lực đã là không nhiều người khác chi lực không thể mượn vậy liền dựa vào bản thân chi lực chính là mạc v ấ n chậm rãi đứng thẳng một đầu trắng thuần tóc bạc có chút phiêu lậu xuống một khắp tiếng thép truyền ra một cái cự đại màu trắng hình bóng từ mạc vẫn trước người xuất hiện sau đó đông nhiên thẳng tắp sáng tạo ra đi qua bạch cốt chiến xa theo bạch cốt chiến xa gọi ra chân dương lâu chủ động mở ra một con đường liền phẳng phất một đầu trực tiếp quốc lộ tùy ý bạch cốt chiến xa ở trên đó lao vụt cho đến hung hăng sáng tạo tại ngay tại xâm nhập chân dương lâu cự dương ý chí trên thân b ạ n h b ố n h vụn bề ra nguyên bản xa hoa nhưng bây giờ chỉ còn không c h ọ n vẹn chân dương lâu giờ phút này lại lần nữa tăng thêm một phần tổn thương bạch cốt chiến xa mang theo lực trùng kích to lớn hung hăng sáng tạo tại cự dương ý chí phía trên nhưng mà như vậy so sánh cổ tiên sát chiêu một kích thế mà chỉ là để cự dương ý chí rất nhỏ lắc lư một lát sau đó cự dương ý chí biến thành hoàng kim cự s ử liền không hề nhượng bộ chút nào chống đỡ bạch cốt chiến xa muốn e m nó sinh sinh đỉnh trở về h ừ tiểu tặc ta môn ma đạo còn muốn tác dụng hai lần si tâm b ọ c tưởng bạch cốt chiến xa tuy tốt nhưng cũng chỉ là so sánh cổ tiên sát chiêu mà thôi ban đầu có thể sáng tạo bay cự dương ý chí vốn là bởi vì đối phương chủ quan mà giờ khắp này cự dương ý chí tập trung tinh thần t h n g chi cự dương ý chí đang hấp thu chân dương trong lâu cố ý sau thực lực rõ ràng tăng lên vất quá một cố không đủ vậy liền nhiều đến điểm là được mặc vấn vô tội núi mai sau một khắc cái thứ hai cự ảnh màu trắng xuất hiện một dạng hướng phía trước thật nhanh sáng tạo ra đi qua lại là chiếc thứ hai bạch cốt chiến xa và ảnh theo chiếc thứ hai bạch cốt chiến xa sáng tạo bên trên cự dương ý chí bỗng nhiên chấn động kịch liệt một chút sau đó bị đỉnh đi ra một mảng lớn vô sỉ tiểu tặc ngươi không đợi cự dương ý chí lại lần nữa phát ra tiếng chiếc thứ ba bạch cốt chiến xa bỗng nhiên sáng tạo tại cự dương ý c h i n thần lần này thậm chí đã đem cự dương ý chí đỉnh tràn ra một chút hoàng kim ý chí trọn vẹn ba chiế đây chính là tương đương với ba cái đỉnh tiêm phẳng c ổ úc mạc vấn là thế nào làm đến như vậy thúc giục đổi thành mặt khác n g ũ c h u y ể n đ ỉ n h p h o n g sắp thực khó mà làm đến nhưng là mạc vấn cũng không phải là phổ thông n g ũ c h u y ể n đ ỉ n h p h o n g cuộc sống của nàng vốn là bắt chuyển cổ tiên di hải tiên tài biến thành theo một ý nghĩa nào đó thân này tiếp cận với bán tiên thân thể thúng chi cái kia xương sống vốn là xương tiên tài cái này khiến mạc vấn điều khiển cùng là cốt đạo bạch cốt chiến xa có thể nói là xe nhẹ đường quen ba chiếc bạch cốt chiến xa không ngừng đem cự dương ý chí ra bên ngoài đỉnh đi cự dương ý chí không ngừng phát ra tức giận gạo thét hoàng kim ý chí cơ hồ bốc cháy、lên. cuối cùng rốt cục tại chân dương lâu s ắ c ngoài vị trí miễn cưỡng ngừng lại nhưng mà sau một khắc vừa mới toàn lực dừng lại cự dương ý chí thấy được để hắn kinh sợ không thôi một màn chỉ gặp cái kêu ba chiếc to lớn bạch cốt chiến xa giờ phút này thế mà nhanh chóng phân l ệ a ra mà đây cũng không phải là bạch cốt chiến xa sắp tự hủy mà là ngay tại dung hợp gây dựng lại thân xe chết xuất xe cô xoay chuyển mở rộng cái b ệ y dốc lên khớp nối âm vang c á n b à o t r ấ n lên đẩy trời bụi bặm lăng không giải thể gây dựng lại khảm hợp cuối cùng hiện ra tại cự dương ý chí trước mặt là một tôn màu trắng to lớn nhân n g â khôi lỗi một dạng tồn、tại. vật này đổi thành cổ giới những người khác có thể sẽ nghi hoặc không thôi nhưng cự dương ý chí lại là rõ ràng biết được đây là vật gì đây rõ ràng là một máy bạch cốt cơ giáp đạo thiên a a a a g à o thét thảm thiết truyền ra nhưng là rất nhanh liền bị đánh gãy bởi vì bạch cốt kia cơ giáp đã r ơ i lên cự quyền hung hăng một quyền đập vào cự dương ý chí trên thân đem nó một q u y ề n triệt để đánh ra chân dương lâu ngay tại lúc này xốc lên mạc vấn trên thân sau cùng một cái chuẩn bị rốt cục đem cự dương ý chí bước ra chân dương lâu mạc vẫn lập tức phân phó lên xương ngọc khổng tức địa linh nhưng mà sau một khắc chỉ nghe cự dương ý bỗng nhiên hét lớn mao lý cầu thủy chân dương lâu theo cự dương ý chí mệnh lệnh trong bầu trời mao lý cầu phân thân có chút hư nhược dơ lên trồng trào sau đó đ ỗ n g nhiên dùng sức hướng xuống bung lên tùy theo đất dung núi chuyển thiên băng địa liệt đây là mặt chưa ý tứ bởi vì theo mao lý cầu một trào này toàn bộ vương đình phúc địa trực tiếp bị đánh nát thành hai nửa mà vết nước xứ s ợ chính là cái kia lại lần nữa bị đánh trúng giờ phút này chỉ còn lại có một phần tư chân dương lâu hai cốt đây mới là mao lý cầu lực lượng chân chính lúc trước nếu không có cô kỵ vương đình phúc địa không thể thừa nhận cậu thêm muốn bảo trụ chân dương lâu bằng không dĩ thái cổ c h u y ể n kỳ trí lực ở trong sân người đã sớm chết không yêu lại chết nhưng cho dù là mao lý cầu giờ phút này cũng tuyệt không tốt hơn nó vốn là bởi vì là phân thân nguyên nhân tại cựu c h u y ể n trí tuệ cổ trí tuệ dưới bầm sáng khó mà ổn định giờ phút này lại dùng sức một c h ả o cơ hồ muốn hoàn toàn tán đi tiểu tặc chết đi cho ta cự dương ý chí sau khi nhìn thấy màn này cũng hiểu biết giờ phút này đã là t ổ n v o n g đức và nối thời điểm mao lý cầu trạng thái suy yếu vậy hắn liền tự mình nắm giữ ân soái hoàng kim ý chí lại lần nữa biến thành một đầu kim điêu lao xuống phía dưới nhanh chóng hướng phía theo chân dương lâu hủy diệt mà lộ ra địa linh trong không gian dựa vào bạch cốt cơ giáp cùng cận thủy lâu đài bảo hộ miễn cưỡng tránh thoát một i ế p vẫn tồn tại tại nơi đó mạc v ấ n mọc tới không có chân dương lâu bảo hộ cự dương ý chí muốn đối phó một cái cổ sư quả thực là dễ như t r ở bàn tay mặc dù giờ phút này vương đình phúc địa đã phá diệt chân dương lâu đã hủy nhưng cự dương ý chí muốn để trước mắt tiểu tặc này biết tự dương không thể đ ủ mạc v ấ n ánh mắt c h m ngưng thao túng tại vừa mới mao lý cầu một kích bên dưới cũng phá toáy nghiêm trọng bạch cốt cơ giáp đón nhận kim điều mặc dù có chút châu chấu đá xe nhưng giới mắt xác thực khó có thủ đoạn khác có thể dùng nhưng thế sự vô thường một đầu đ e n kịp du long tới gần nơi đây mà tùy theo mà đến chính là cái k i a một đoàn thất thải quân đoàn chương ba trăm linh bảy tất cả chấp cần thiết chương ba trăm linh bảy tất cả chấp cần thiết cựu truyện trí tuệ cổ tại nguyên tắc bên trong vương đình phúc địa trong chiến loạn vì đào thoát chân dương lâu cầm tù cùng cự dương k h ô n g chế chủ động thiên hướng về phương nguyên tới cùng nhau là cự dương cố ý tạo thành phiền thoái cực lớn cũng là để phương nguyên chạy ra tuyệt cảnh trọng yếu trợ lực cuối cùng thậm chí chủ động đi theo phương nguyên thờ nó sử dụng đương nhiên từ hậu kỳ đến xem trí tuệ cổ hành động khả năng đơn thuần cự dương tay thao cái kia về nhìn trước đó làm liền sẽ cảm giác có chút khó kéo căng cự dương thao túng trí tuệ cổ đem chính mình cự dương ý chí hung hăng hô đến không có sức hoàn thủ sau đó cự dương còn muốn điều khiển đuổi kịp phương nguyên tại phương nguyên hỏi trí tuệ cổ có nguyện ý hay không cho mình sử dụng lúc còn phải đáp ứng đơn giản có một loại ngốc manh mạng lưới dẫn chương trình phía sau là thảo nguyên đại hán tử một dạng đẹp mà bây giờ trí tuệ cổ cũng như nguyên bản mở dạng cùng phương nguyên cùng nhau di động phám phất một viên thất thải huy dương đi theo một cái đen kịt long thú bình thường xông về phía dưới phá gặp được như vậy tình huống mặc vấn trong mắt bưng túc càng sâu nhanh chóng quét mắt xung quanh vài lần xác định ngay sau đó tình huống phương nguyên sở đến đại khái cầu lợi mà nơi đây trên mặt nội chi lợi đơn giản mấy thứ thứ nhất chính là nhìn qua cùng sương ngọc khổng tức địa linh đã đạt thành hiệp nghị mặc vấn thứ hai chính là phá toái h chân dương góc lầu rơi bên trong đang cùng triệu liên vân trốn ở cùng nhau mã hồng vận không sai trước đó mã hồng vận chính là bằng vào sương ngọc khổng tức địa linh đối với phúc địa quyền không chế h ạ n lúc này mới có thể bị chuyển tông đến nơi khác mà biên ti hiên có thể đột nhiên xuất hiện giải thường sơn âm cũng là dựa vào cái này tại trong phúc đ ị a tùy ý truyền t ố n g năng lực s á t thực cường đại nhưng là hết lần này tới lần khác năng lực này chỉ có thể đối với phạm nhân cổ sư trực tiếp có hiệu lực phạm là thân l à c ổ tiên liền khó có thể phát lực phương nguyên khí thế h u n g hùng mặt dòng phía trên hung tướng hiện thị rõ mã hồng vẫn lúc trước chính là bị phương nguyên vài lần truy sát bây giờ nhìn thấy đối phương đột kích lập tức giống như giống như chim sợ ná chăm chú nắm triệu liên vân tay lập tức ngẩng đầu hướng phía mạc v ấ n phương hướng hô to lên mặc、mạc、tiên sinh cứu mạng ngài đã nói xong ta cho ngươi mượn dùng khẩu t ư c ngươi bảo hộ ta cùng triệu tiểu thư an toàn nhanh cứu mạng a、Sách m quả nhiên đang nghe được mã hồng vận lời nói sau nguyên bản còn chưa định mục tiêu phương nguyên bỗng nhiên đổi chuyển phương hướng hướng phía mã hồng vận tới mạc vẫn vội vàng quay đầu nhìn về hướng bên cạnh sương ngọc khổng tức địa linh đang muốn cùng giao lưu nhưng mà sau một khắc địa linh bản năng để nó hộ i chủ s ấ t ruột lại trực tiếp điều khiển phúc địa quyền hạn đem má hồng vận cùng triệu liên vân hai người truyền tống đến mạc vấn trước mặt trong nháy mắt mạc vấn nơi này triệt để biến thành chúng nuôi tên đã đến trong nháy mắt phương nguyên t ự dương ý chí thậm chí cả đã nhanh muốn tiêu tán mao lý cầu đều hướng phía m ặ c vẫn phương hướng lao đến không nghĩ tới a không nghĩ tới nơi đây thế mà còn có một cái thiên ngoại trí m à ngươi liền cùng tiểu tặc kia cùng đi sinh tử muôn đi t ự dương ý chí cũng đã nhận ra triệu liên vân thân vận trong mắt sát ý càng sâu mà mạc vấn trên gương mặt thì là nhiều hơn một sợi t h ấ trắng cùng nguyên bản mạc vấn tóc bạc khác biệt đây là sinh cơ hoặc là nói tuổi thọ trôi qua tạo thành khô trắng chi phát theo phương nguyên tới gần phía sau hắn trí tuệ cổ tán phát vầng sáng cũng có chỗ chiếu xạ đến mạc vấn trên thân phần này lấy tuổi thọ đổi lấy quà tặng cũng rơi vào mạc vấn trên thân giờ phút này ba bên nhìn chăm chú mạc vấn chân thành cá trậu chi lồng trên bảng cá bất lực vô lực phương nguyên s ở vì cầu lợi vô luận là muốn nhu cầu hồng vận tề t h i ê n cổ hay là mặt khác trước mắt xem ra đều cần đối phó mạc vấn cự dương ý chí đằng đằng sát khí lúc trước vì bắt được mạc vấn thậm chí đã để mao lý cầu h ủ chân dương lâu mà m a u lý cầu chính là cự dương trung quyển mặc dù giờ phút này đã bởi vì trí tuệ b ẩ n sáng như muốn tiêu tán nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo dù là đèn cạn dầu cũng đủ để nghiền chết mạc vấn thậm chí hiện tại mạc v ấ n bên người còn có một cái hấp thụ người khác v ậ n thế má hồng vận t ạ i mặc dù không có sử dụng cha vận sát chiêu nhưng là giờ phút này mạc v ấ n đoán chừng trên người mình v ậ n thế không thể so với đã từng tiền cầu thương vận tốt đi nơi nào như vậy tình huống chắc hẳn khởi nguyên làm nên bên trong phương nguyên gặp phải k ố n cảnh lại có mấy phần tương tự duy nhất tương đối tốt tình huống đại khái chính là tại phương nguyên đến đưa đến trí tuệ bẩm sáng chiếu dọi xu c ự dương ý chí cùng mao lý cầu phân thân đều trạng thái không tốt không cách nào trong nháy mắt đ ộ t k ích đối mặt như thế tình cảnh mạc vẫn đột nhiên c ư ờ i khúc khích sau đó có chút bất đắc dĩ giang tay ra làm sao đến mức này a muốn tiểu nữ tử mệnh làm sao đến mức đại động can qua như vậy nói như thế mạc vẫn lại sắc mặt lạnh nhạt phản p h ấ t không phải sắp bỏ mình mà chỉ là không cẩn thận ở trên đường đi một chút loại này khó khăn nhỏ chỉ gặp mạc vẫn đưa tay co lại tại mã hồng bận một mặt dưới ánh mắt kinh hãi trong nháy mắt quất vào triệu liên vân p h n gáy bán tiền thân thể lực lượng trong nháy mắt tinh chuẩn đem nó đưa vào trạnh thái hôn mê sau đó mạc vẫn không có chờ đợi mã hồng vận tại tất tất trực tiếp bắt lại đối phương cổ áo hướng phía mã hồng vận thấp giọng nói ra mã hồng vận ngươi muốn triệu liên vân sống sao sau một khắc mấy cái đều là thân thể cổng k ệ n giống như bạo hùng bình thường hư ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện ngăn ở sông tới phương nguyên trước mặt những hư ảnh này sinh động như thật tinh diệu tuyệt luân nhưng là kỳ lực đạo tối đa cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến tiên cấp mà thôi mà ở đối mặt như thế ứng phó lúc phương nguyên vậy mà trực tiếp n ừ n g lại bởi vì bởi vì p h á toái chân dương lâu hải cốt bên trong một cái mày như lãnh phong tả phi nhập tấn mắt như hàn tinh khuôn mặt lăng l chính là hắc lâu lan mở ra ngụy trang hắc lâu lan nhưng nếu chỉ là hắc lâu lan như vậy phương nguyên có lẽ cũng không về phần trần trờ chân chính để hắn dừng lại là hắc lâu lan giờ phút này trong tay mang theo một cái một bàn tay cùng một cái chân đều đoạn đi lão nhân tóc trắng thái bạch v ấ n sinh vàng hữu chớ có bị bạo lợi mất phương hướng hai mắt mà vong nhớ lúc đầu mục đích chúng ta không ngại tất cả chấp cần thiết như thế nào thời khắc này mạc vẫn đã bung lỏng ra mã hờ bận tùy ý nó ngu ngơ ngồi sập xuống đất ngược lại hướng phía phương nguyên mở miệng x ư ở nói đối phương đi vào bắc nguyên căn bản mục đích chính là vì đạt được thái bạch vân sinh trên người giang sơn như cô tiên cổ để mà chữa trị đáng hồn sơn nguyên tắc bên trong phương nguyên là trước cứu thái bạch vân sinh đã chữa trị đáng hồn sơn lúc này mới không có bận tâm quay về vương đỉnh phúc địa vớt chỗ tốt mà bây giờ phương nguyên cũng không có trực tiếp mang đi thái bạch vân sinh nói cách khác đáng hồn sơn còn chưa chữa trị thái bạch vân sinh trên người giang sơn như cô tiên cổ là phương nguyên chỗ yếu hại ngươi lại như thế nào khẳng định tà chỗ cần phương nguyên long trên mặt khó nhìn ra cảm xúc giống như gang bình thường một đôi mắt g i n g nhìn chòng chọc vào mặt vấn ha mặt vấn mặt vấn cười lắc đầu hướng phía hắc lâu lan đưa mắt liếc ra ý qua một cái mà thân là bắc nguyên k ê u hùng hắc lâu lan vậy mà thật nghe theo mạc vấn mệnh lệnh đem đã ngất đi thái bạch vân sinh bỗng nhiên hướng phía trên bầu trời ném đi đại lực chân võ thể lực lượng trực tiếp đem thái bạch vân sinh ném trực tiếp bay lên phương nguyên cuối cùng đưa mắt nhìn một chút mạc vân sau quay đầu nhìn về thái bạch vân sinh phóng đi c h ư ờ n g ba trăm linh tám giao dịch quay giáo theo phương nguyên truy đuổi thái bạch vân sinh mà đi sau người nó đi theo viên hướng kia thất thải quang đoàn cũng cùng nhau bay đi nó tản ra vầm sáng cuối cùng là rời đi mạc vấn vị trí phạm vi ai mới bao lâu liền có thêm nhiều như vậy tóc trắng mặc vấn tiện tay nắm lấy chính mình tung bay tóc bạc hơi dùng sức liền lột xuống một tay tơ trắng không có quá nhiều đình trệ mặc vấn tiện tay buông ra tùy ý tóc trắng theo gió tán đi chỉ mỗi ngày tế phía trên phương nguyên mang theo trí tuệ vầm sáng tựa như cá chép hóa rồng bình thường cao lên nhanh chóng t r ộ n tới trong hôn mê thái bạch vân sinh giờ phút này phương nguyên tiên cương thân thể chỗ tốt liền hoàn toàn thể hiện ra ngoài nếu không có tiên cương thân thể những người khác sớm đã bị trí tuệ vầm sáng hao hết thọ nguyên m ặ chết trên bầu trời cự dương ý trí cùng m a lý cầu đều bị trí tuệ vầm trong lúc nhất thời vậy mà liền chỉ là nhìn xem phương nguyên cứu thái bạch vân sinh cũng khó có thể trong nháy mắt lách qua trí tuệ v ầ n g sáng m ạ c vấn trước ngươi nói tới tốt nhất hiện tại thực hiện hắc lâu lan mấy cái tuấn h bộ liền tới đến m ạ c vấn bên người một đôi kiếm mi anh mục văng lánh nhìn thẳng đối phương một thân cao gầy dáng người cơ hồ vượt trên m ạ c vấn một đầu khí thế h u n g hăng không thẹn bạo c n tên nhưng mà hắc lâu lan đối diện m ạ c vấn tại đối mặt nàng lúc nhưng không có mảy may ngốt hoảng c h i sắc thậm chí y nguyên một bộ biểu tình bất cần đời phản phất lần thứ nhất gặp nhau bình thường ha hắc lâu lan đại nhân nói đùao chỉ bất quá bây giờ chuyện đột nhiên xảy ra chúng ta cũng không an toàn không bằng chờ thoát khốn sau lại thương thảo như thế nào dù sao mạc vẫn hơi dừng một chút khoe mắt quét nhìn lướt qua trên chân trời cái kia vừa mới tiếp nhận thái bạch vân sinh phương nguyên lại quay đầu nhìn về hướng hắc lâu lan nhỏ giọng nói ra hắc lâu lan đại nhân cũng không cần như vậy cảnh giác lo lắng dù sao có tam đương ra vì ngài lật tẩy nghe được câu nói này hắc lâu lan đôi mắt đột nhiên r ụ t lại vác nguyên bên trong biết được nàng là n hắc thành tri nữ người càng ít tại cái này phía trên biết được hắc lâu lan cùng nàng tiểu di mụ đại tuyết sơn thứ ba phong chủ lê sơn tiên tử ở giữa quan hệ càng là l ắ c đ ắ c không có mấy trong nháy mắt hắc lâu lan trong óc suy nghĩ ngàn bạn nhưng là rất nhanh liền lại bị đẻ xuống trong mắt vẻ cảnh giác không chút nào giảm ngươi không cần c h ô n g ta nếu là có chuyện này vậy ta không có khả năng không biết được ngươi chỉ cần chi tiết giao dịch đem đã nói xong lực đạo tiên hãng cổ cùng truyền thừa giao ra chính là hắc lâu lan cảnh giác đương nhiên nàng mặc dù thân là lê sơn tiên tử cháu gái nhưng hắc lâu lan suốt đời mục đích chính là giết chết cha nó hắc thành tính mệnh như vậy tưởng niệm chỉ dựa vào một cái lê sơn tiên tử còn xa xa không đủ cho nên hắc lâu lan tự nhiên là coi chừng quá mức bé nhỏ nhưng mà hắc lâu lan hiện tại cũng không biết chính là trừ lê sơn tiên tử tiểu di này mẹ trên thực tế nàng còn có một cái bắt chuyển đại di mụ phần thiên ma nữ nếu là biết được đôi kêu mạc vẫn tới nói ngược lại thuận tiện dù sao từ vọng bản thể đã sớm dựng vào phần thiên quan hệ chứng cứ tín vật đều tốt nói nhưng mà thế gian không có nếu như mạc vẫn đành phải bất đắc di thở dài một chút sau đó hướng phía hắc lâu lan đưa ra một cái lực đạo tiên cổ lộ ra mọi loại không bỏ biểu lộ nói ra cái này phi hùng chi lực tiên cổ chính là tiểu nữ tử nhận lời thù lao mong rằng sau đó hắc lâu lan đại nhân cũng tuân thủ lời thề còn lại t r u y ề n thừa tiểu nữ tử sẽ ở thoát hiểm sau dâng lên nghe nói lời này hắc lâu lan m ặ t không đ ổ i sắc nội tâm lại có chỗ khinh miệt lê sơn tiên tử thế nhưng là kênh thông tin chuẩn đại tông sư cảnh giới đối phó một cái mặt vấn lập dưới kênh thông tin lời thề đơn giản dễ như trở bàn tay nhưng mà không đợi hắc lâu lan tiếp nhận tiên cổ sau một khắc đột nhiên xảy ra d i biến chỉ gặp một cái bề ngoài thường thường nhưng ánh mắt kiên nghị hư ảnh hình người đột nhiên từ trong hư không xuất hiện song quyền đ ỗ n g nhiên nô ra một quyền đánh tới hướng mạc vân thi ê n linh một quyền k h á c thì là thẳng b ư ớ c hắc lâu lan tim phương nguyên tiên cổ hắc lâu lan sắc mặt đại biến lập tức đưa tay nắm tay đ ỗ n g nhiên hướng phía phương nguyên hư ảnh nắm đấm đập tới hai quyền chạm vào nhau khơi dậy to lớn sóng âm đây là thuần túy lực lượng đội bính đại lực chân võ thể cùng tiên khiếu cổ giao đấu bại cơ hồ không có bao nhiêu lo lắng hắc lâu lan tại hư ảnh trên quyền thua trận cả người đều bay ngược mà ra thời khắc này hắc lâu lan mới hiểu được trước đó phương nguyên có thể dựa vào hư ảnh cùng cự dương ý chí đang đối mặt liều tuyệt không phải chỉ có bề ngoài bị lấy lực lượng đánh bại hắc lâu lan muốn nên dâng lên ngăn trở nhưng mà không cam lòng c h i tình còn chưa dâng lên sau một khắc nàng liền thấy được để nó khó có thể tin một màn chỉ gặp bị phương nguyên hư ảnh một q u y ề n khắc đánh trúng thiên linh mạc vấn giờ phút này thế mà bình chân như bại thậm chí dưới chân đều không chút nào đậu nha đầu chết tiệt tia ngươi thật đúng là có gan a đã sớm liệu đến đúng không mặc giao ý chí tức giận đoán trách nhìn kỹ lại sẽ phát hiện mạc vấn giờ phút này trên người có một tầng thật mỏng hơi nước bao trùm chính là thất chuyển tiên những cổ ốc là mạc bấn đỡ được phương nguyên hư ảnh một k í c h một kích không trúng phương nguyên hư ảnh lập tức rút đi trước khi rời đi còn một bà nhấc lên phi hùng chi lực tiên cổ lập tức hướng phía phương nguyên tiên cương phương hướng bay đi tập tử chạy đâu hắc lâu lan nổi giận quát một tiếng song quyền đống nhiên đánh ra sau một khắc sáu cái bạo hùng hắc lâu lan bộ dáng nhân lực hư ảnh hướng tụ đống nhiên hướng phía chạy trốn phương nguyên hư ảnh vào tới như muốn bắt giữ nhưng tiếp theo trong n g á y mắt để chỗ hắc lâu lan cơ hồ hoài nghi nhân sinh tràng cảnh xuất hiện ở trước mặt của nàng chỉ gặp cái kia phương nguyên hư ảnh đột nhiên bỗng nhiên giết cái hồi mã thương một tay bắt lấy một người trong đó lực hư ảnh nằm đấm sau đó người kia lực hư ảnh đột nhiên đống nhiên mơ hồ phản phất bị từ trên căn bản phá hủy bình thường nhưng mà nếu chỉ là như vậy vậy cũng chỉ là thủ đoạn cường đại chân chính để hắc lâu lan kinh hãi là sau một khắc cái kia hắc lâu lan ngã lực hư ảnh đột nhiên đống nhiên đã mất đi khuôn mặt sau đó trái lại hướng phía mặt khác ngã lực hư ảnh đánh qua phương nguyên hư ảnh vậy mà trực tiếp khống chế nô dịch hắc lâu lan ngã lực hư ảnh làm sao có thể nhưng mà sự thật chính là như vậy bắt chước làm theo bên dưới sáu người lực hư ảnh đều bị phương nguyên hư ảnh đặt vào dưới trướng nhìn thấy màn này hắc lâu lan chợt một ý nghĩ chợt lóe đông nhiên quay đầu nhìn về hướng mạc vấn người biết tên kia sẽ quay giáo một kích cho nên vừa mới cố ý như vậy hành vi ha ha hắc lâu lan đại nhân coi trọng ta ta một kẻ tiểu nữ t ử có thể nào như vậy biết trước đâu mạc vấn một mặt vô tội t r ợ n tròn mắt nói lời b i ể u đặt trên thực tế nàng đương nhiên biết phương nguyên tiên c ổ bản thân liền là từ vọng đ ờ i thứ nhất làm ra đồ vật kỳ công có thể từ vọng có thể nói là ngay cả thẻ ngân hàng mật mã đều nhất thanh n h ị sở sơ tại phương nguyên hư ảnh nhận vào hư không dự định đánh lén thời điểm mạc vấn liền đã nhận ra lúc này mới thật sớm để mặc giao ý chí thúc g ụ c cận thủy lâu đại thậm chí phương nguyên hư ảnh không chế ngã lực hư ảnh tình huống cũng là sớm có dự liệu dù sao cái này tiền cổ từ vọng lúc trước sáng tạo thời điểm bản thân liền dung nhập không tầm thường hư đạo thủ đoạn mà hóa hắn hư là dùng riêng vốn là loại này tiền cổ một cái trọng yếu tăng lên chiến lược phương pháp bất quá nói nhiều như vậy cũng không có như vậy liên quan đến khẩn yếu dù sao mạc vẫn đã muốn rời đi chỉ gặp sau một khắc sương ngọc khổng tức địa linh dùng ra lực lượng cuối cùng đem hắc lâu lan truyền đến đến chân dương lâu hải cốt bên ngoài ngay sau đó ngay tại trong hủy diệt vương đình phúc địa tại dưới bực này tình huống phát ra sau cùng biến động chương ba trăm linh chín trung quyển nối đuôi nhau t r ư ờ n g ba trăm linh chín trung quyển nối đuôi nhau tiết khiếu cổ tiên sống yên phận căn bản vô luận là cổ tiên nơi tu l u y ệ n t r ạ n g hay là kinh doanh sân bãi cũng hoặc là chuyển thường nghiên cứu tiết khiếu vĩnh viễn là thứ nhất lựa chọn cũng là cổ tiên cùng cổ sư khác biệt lớn nhất cho nên cổ tiên cùng tiên thiếu có nhục cùng đục có vinh cùng l in nhưng luôn có chút dưới tình huống cực đoan cổ tiên không thể không chủ động tự mình hại mình thương tổn tới mình tiên thiếu tỷ như lúc trước phương nguyên kế thừa hồ tiên phúc địa vì khu trục phúc địa lưu lại thái tiếp bỏ qua phúc địa không gian lại tỉ như thái bạch vần sinh vì độ k i ế p cắt giảm tiên k h i ế u thiên địa mà những này bị chủ động bỏ qua mảnh vỡ phúc địa thì là có thể bị mặt khác cổ tiên t h ô n vệ trực tiếp dùng để lớn mạnh chính mình tiên k h i ế u chính là không gì sánh được chân quý thuốc b ổ nhưng loại chuyện này tuyệt không phải bạn bất đắc dĩ nếu không, không có ai nguyện ý đi làm loại này tự tồn căn cơ sự t ì n h mà lại nếu không có tiên k h i ế u phúc địa chủ nhân cũng không có người nào khác có thể trực tiếp cắt giảm phúc địa không gian cắt giảm phúc địa không gian là có thể đem mảnh phúc địa kia trong không gian tồn tại sự vật cùng một chỗ cắt giảm bỏ qua nguyên tắc bên trong phương nguyên chính là dựa vào cái này đem hồ tiên trong phúc địa bị làm điện ảnh t h á i kiếp cho x u a t đổi mà bây giờ đem hồ tiên phúc địa đổi thành vương đ ỉ n h phúc đ ị a đem bị làm điện ảnh đổi thành bắt thập bắt giác chân dương lâu lại sẽ như thế nào cắt giảm phúc đ ị a cũng không phải là sự t ì n h trong n y mắt trong đoạn thời gian này chỉ cần trong đó tồn tại có chỗ chuẩn bị liền có thể từ cắt giảm không gian khu vực rời đi phòng n g ừ a bị cùng nhau ném ra ngoài đi chân dương lâu làm chuẩn cựu chuyển tiên cỗ tự nhiên là có được di động công năng nhưng đó là hoàn chỉnh tình huống trước đây là bị p ư ơ n g nguyên tu bạo cầm lấy đi ba trạm thái kiếp sau chân dương lâu vốn là chỉ còn lại có một nửa lố nát mà mao l ý cầu dùng sức một kích càng làm cho chân dương lâu chỉ còn lại không tới một phần tư hải cốt nguyên bản nhiều lần huy hoàng chân dương lâu đã bị hủy nhưng cũng chính là bởi vì dạng này chân dương lâu hải cốt đã lại không nửa điểm nguyên bản tiên cổ ốc công hiệu tự nhiên cũng vô pháp rời đi cắt giảm phúc địa không gian không sai sớm tại hứa cựu chi trước chớ có hỏi làm dự định chính là cái này đem chân dương lâu toàn bộ bóc ra vương đ ỉ n h phúc địa mang đi nếu là dưới tình h u ố n bình thường loại hành vi này cần đầy đủ thời gian nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại vương đình phúc địa đã tại hủy diệt trong quá trình cắt giảm phúc địa không gian liền biến thành tại một khối ngay tại rơi chia năm xẻ bảy pha lê bên trong đem một khối khống chế không gian càng nát mấy phần tại mao l ý cầu một chảo đánh ra cái kia xuyên qua toàn bộ vương đình phúc địa trong cái khe nhanh chóng dọc theo một đầu càng thêm vết nước thật nhỏ cái khe này phảng phất có ý thức bình thường đem chân dương lâu hải cốt không gian khu vực vòng hắn muốn tước đoạt chân dương lâu trong nháy mắt vương đình phúc địa bên trong tự dương ý thức mao ly cầu phân thân cùng p ư ơ n g nguyên ba cái đều trong nháy mắt minh bạch chớ có hỏi hành động đều kinh h nếu là nói lúc trước giành t i ê n cổ hành động là từ trong nhà người khát trộm t h i ề n tài vậy bây giờ đây chính là tại mặt chữ trên ý nghĩa đào tường muốn đem nhà khát phòng ở cả mặt tường phá hủy mang đi c ự dương ý chí lập tức hành động đứng lên mặc dù có trí tuệ bầm sáng ngăn cản nhưng là hắn không cách nào lại sống chết mặc bây lập tức hướng phía mao lý cầu phát ra mệnh lệnh mao lý cầu chờ chút không đúng nguyên bản cự dương ý chí là dự định để mao lý cầu lại lần nữa ra tay trực tiếp đem trước mắt tặc tử diệt xác sau khi thấy được mao lý cầu cái kia đã nhanh muốn tiêu tán phân thần tự dương ý chí lập tức kết thúc phần này ý nghĩ hiển nhiên bây giờ mao lý cầu trạng thái chỉ đủ hành động một lần mặc dù lực lượng vẫn như c ũ đầy đủ nhưng độ chính xác lại giảm bớt rất nhiều cho dù là hoàn chỉnh trạng thái dưới mao lý cầu công kích đều có trực tiếp vỡ nát vương đình phúc địa phong hiểm thống chi hiện tại vương đình phúc địa vốn là tại phá toái bên trong nếu chỉ là như thế này cái kêu mao lý cầu trực tiếp đem phía dưới hết thể đều đánh nát cũng chưa hẳn không thể như thế chớ có hỏi cũng tuyệt đối không cách nào mang theo chân dương lâu rời đi nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại phương nguyên cũng ở phía dưới sắp tiêu tán mao lý cầu phân thân có thể tại ngay tại vị diệt vương đình phúc địa bên trong tinh chuẩn đánh t r u n g chớ có hỏi vị trí không gian đồng thời không lan đến đến phía dưới phương nguyên không có khả năng nếu có răng vậy bây giờ cự dương ý chí khẳng định là khí răng đều cắn nát đ á n g tiết hiện tại thật không có thời gian cho hắn v ẫ n nộ tại đốt đi không biết bao nhiêu cố ý sau cự dương ý chí làm ra một cái quyết định hắn hướng phía mao lý cầu ra lệ dùng toàn lực đem vương đình phúc địa môn hộ lối r a đại đồng phòng sô tan không có chút gì do dự mao lý cầu đống nhiên quay đầu hướng phía vương đình phúc địa môn hộ phương hướng làm ra một kích toàn lực nó là cự dương toa kỵ nghe theo cự dương mệnh lệnh là trung thành bản năng mao lý cầu đ ố n g nhiên hít sâu một hơi toàn bộ thân thể đều theo động tác này càng hư hảo vô hình thẳng đến cuối cùng thậm chí có thể xuyên tấu qua thân thể của nó nhìn thấy thể nội khí lưu giống ông cuối cùng tại cuối cùng nhìn thoáng qua cự dương ý chí đằng sau mao lý cầu dùng khí lực sau cùng phát ra gầm lên tận g ữ theo h ư n g một tiếng này mao lý cầu phân thân hoàn toàn biến mất cũng là theo h ư n g một tiếng này từ mao lý cầu đến vương đình phúc địa trực tiếp bị phá ra một đạo trọn vẹn mấy trăm dặm rộng to lớn hầm câu mà hầm câu cuối cùng chính là vương đình kia phúc địa môn hộ vương đình phúc địa bên ngoài nguyên bản cổ vì đại đồng phong mà không cách nào biết được trong đó tình huống một đám bắc nguyên cổ tiên bọn họ đột nhiên nghe được một tiếng chó s ủ a sau một khắc vương đình phúc địa môn hộ vị trí bỗng nhiên nổ t u n g lực lượng khổng lồ thậm chí đem cái kia đ ạ i đồng phong mạc đều cho xua tán đi hơn phân lửa chết để lộ ra vương đình phúc địa môn hộ không gian chỉ là thoáng kinh hãi cùng nghĩ hoặc sau một khắc số lượng rõ ràng cổ tiên bọn họ liền hướng phía vương đình phúc địa bộc lộ ra môn hộ nối đuôi nhau mà đi cùng thế gian cổ sư tranh đoạt cổ chúng không có bất kỳ cái gì khác nhau cùng lúc đó bác nguyên trời tối phía trên mao lý c hiển nhiên là đã nhận ra chính mình phái ra thành đôi nhập đối với phân thân đã biến mất đây cũng không phải là chính nó thu hồi vậy cũng chỉ có thể nói rõ phân thân bị làm tàn cũng liền đại biểu nhiệm vụ của nó thất bại nga o ngân nguyệt phía dưới mao lý cầu ngửa mặt lên trời thét dài bởi vì ấ y n ấ y bởi vì không tam l ò n g bởi vì phẫn nộ bởi vì nó không có hoàn thành chủ nhân hạ đạt nhiệm vụ theo cái này thét dài mao lý cầu bốn bề phạm vi ngàn dặm vân hải bị lực lượng khổng lồ hoàn toàn thổi thành hư không thậm chí bốn bề không gian đều bặn bẽo chấn động đây mới là thái cổ truyền kỳ bản thể lực lượng nếu không có vừa mới mao lý cầu lựa chọn là tìm kiếm đồng thời sợ sẽ không có thể khiến dùng chính xác thủ đoạn không phải vậy đã sớm như vậy mà tại cái này thét dài phía dưới viên kia nhiều lần biến mất hư tinh rốt cục xuất hiện ở mao lý cầu trước mặt t ạ c tử chết cho ta mang theo l ử a giận ngập trời mao lý cầu đ ỗ n g nhiên mở ra miệng chim phản phất trời tối bên trong tuyệt thế hung thần giữ tận miệng lớn hướng phía tinh thần phút chốc cắn xuống một cụm này cũng không phải là đơn giản cặn cắn mà là chuyên môn vì kẻ nhìn lén m à chuẩn bị thủ đoạn mao lý cầu lúc trước còn lo lắng cho mình cho hạ giận vừa hô đem sao trời hủy đi không cách nào đối với kẻ nhìn lén s ử xuất chiêu này bất quá cũng may vẫn thế là tại nó bên này bác nguyên địa cầu bên trong từ vọng một bàn tay thoát lực tự nhiên rủ xuống toàn bộ bàn tay năm nón tay toàn bộ da chóc thịt bong gãy xương nước gân thậm chí nước tương một đường quán triệt đến toàn bộ trên cánh tay trừ cánh tay này còn có cái kia thiêu đốt chỗ đi gần như mấy ngàn hư đạo đạo ấn đây cũng là được làm b a o lý cầu đại giới giờ phút này nguyên bản yên tĩnh địa cầu bên trong đột nhiên vang lên to lớn chấn động lắc lư phản p h t toàn bộ lòng đất biến thành manh thú đang thức tỉnh sau một khắc từ vọng g i lên đôi mắt nhìn về hướng phía trước sau đó phảng phất có một tấm to lớn vô hình m i ệ n g thú đông nhiên hướng phía từ v ọ n g chỗ cái này toàn bộ địa cầu không gian c à n tới ầm ầm theo tiếng vang ầm ầm vạn dặm phía trên mặt đất bác nguyên cương minh âm lưu đại thành đều đông nhiên lắc lư đứng lên phảng phất bị địa động bốn b ề n g ọ n núi càng lán nước ra sụp đổ đất đá tung tóe lại nhìn xuống phương địa câu trong không gian nguyên bản từ v ọ n g chỗ khu vực đã hoàn toàn biến mất mấy ngàn dặm khu vực hoàn toàn biến thành một mảnh hố sâu hang lớn phảng phất bị một cái khó có thể tin cự thú tính cả mảnh không gian này cắn một cái rơi luất vào bình thường chương ba trăm mười ve sâu thoát xác thay mận đổi đảo âm lưu trong cự thành âm lưu công dạ xoa long xoái hoàng tuyên ông ba người sắc mặt âm chấm cơ hồ muốn chạy ra nước vốn là tiền cương tử khu nhìn qua càng là giữ tận và phần cương minh ngàn vạn tiên cương tạo thành vượt ngang ngũ vực siêu cấp tổ chức nghe xác thực thập phần cường đại nhưng là cuối cùng cũng chính là một đám người chết sống lại bao đoạn sưởi ấm địa phương thôi trừ đông hải bên ngoài vũ vượt cương minh nói là siêu cấp thế lực nhưng đều bị bản thổ siêu cấp thế lực cưỡng chế một chút càng đừng đề cập bắc nguyên địa phương này xuống đến cổ sư lên tới cổ tiên đều là dân phong lưu hãn mà bắc nguyên cương minh thủ lĩnh phần thiên ma nữ hiện tại còn thân ở tại trong đông hải cái này khiến bắc nguyên cương minh càng là thế yếu bây giờ âm lục công ra xoa long x o á i hoàng tên u ông ba người cảm giác tựa như là hộ lạc đồng bằng thời điểm bị không biết tên người đá mạnh một cước ma hoàn mở dạng không chỉ có bế quốc còn có khi không có chỗ vùng h ư phương nào đạo trích dám tổn hại âm lưu đại thành nếu là bị ta biết được tất nhiên muốn để nó tiếp nhận tinh thần xa suốt phá h ồ n thống khổ trong ba người chiến lược mạnh nhất giả xoa long xoáy mặt đen lên thả ra ngoan thoại mà còn lại hai người thì là đang tự hỏi thống kê tổn thất đồng thời bắt được dẫn đến âm lưu đại thành hư hao tồn tại nhưng mà không chờ bọn hắn thương thảo t i ế p mấy phần trong lúc bất chợt vài luồng khí tức cường đại từ trong trời cao chuyển đến không chút nào che giấu bao phủ toàn bộ âm lưu đại thành chọn vẹn bốn đạo thất truyền khí tước vũ cực tử thường trắng chu cực tử đầy bộ đồ mới hồng cực tử dư từng cái hoang cực con lô đ ồ n lan trường sinh tiên bắt cơ con chọn vẹn trình diện bốn bị. Như thế nào? nơi đây có phải là hay không chúng ta mục tiêu chi địa trong bầu trời hồng cực tử quay đầu nhìn về hướng một bên vũ cực tử đối mặt phía dưới ngay tại sợ hãi nên tiếp âm lục công dạ xoa long xoái hoàng tuyên ông ba người cơ hồ là không nhìn trạng thái mà vũ cực tử yên lặng một lát sau chậm rãi mở hai mắt ra có chút không cam lòng mở miệng nói ra ai tia tặc tử quá mức g à o hoạt ẩn ú t dưới lòng đất chỗ sâu ngay cả cái tia chạy trốn thủ đoạn đều mười phần kỳ dị nếu không phải ta vừa mới toàn lực dò xét thậm chí không cách nào phát giác có vũ đạo không gian ba động truyền thống b i t tích h ư chớ có lo lắng kia tặc tử muốn xuất thủ cũng tất nhiên cần lộ diện mà bắt cực con bi danh cũng không phải thổi phường lên vương đình phúc điệu đại đồng phong mạc lượn lờ lấy đã phá thoái vương đình phúc điệu tại trong phúc điệu nhìn lại sẽ cảm thấy gió này màn che khuất bầu trời đây là thiên điệu vận chuyển v i lực nhưng ở giờ phút này thiên điệu tri lực này lại bị cự lực nạnh s i n h s i n h xé mở mặc dù đại giới là mao lý cầu phân thân triệt để tiêu tán vương đình phúc điệu bên ngoài tại đây đợi hơn mười vị cổ tiến tu sĩ nhìn xem cái kia bị đánh tan bộ phận đại đồng phong mạc cùng hoàn toàn bạo lộ ra phúc điệu môn hộ trong mắt vẻ tham lam không chút nào ché lớ Có là, là, là, là h một cái một cái là là bây giờ đối mặt bắc nguyên bảo tàng lớn nhất cự dương tiên tôn lưu lại vương đình phúc điện những người này có thể nào không kích động có thể nào không tham lam chỉ gặp bất quá thời gian trong n g á y mắt một chút a m h i ể u di động thủ đoạn cổ tiên cũng đã vọt tới vương đình phúc địa môn hộ trước đó dù cho bốn bề đại đồng phong còn chưa tan đi tận cũng y nguyên phấn đấu quên mình chen chúc mà vào nhưng mà còn chưa chờ đến phía trước nhất cổ tiên chân chính bước vào vương đình phúc địa môn hộ một mảnh dù cho tàn phá nhưng là vẫn như c ũ lộ ra trang hoàng giường cột chạm trổ trời quang mây cạnh không trung lâu các cảnh tượng như vậy trừ vừa mới bị xương ngọc khổng tức địa linh dứt bỏ đi ra khối kia đã bao hàm chân dương lâu tàn lâu phúc địa không gian bên ngoài còn có thể là vật gì đây là bắt thập bắt giác chân dương lâu. ở đây một đám cổ tiên bên trong có hoàng kim gia tộc cổ tiên bằng vào tầm mắt đã nhận ra tháp lâu kia h ả i cốt thân phận nhưng cho dù nhận ra lại như cũ kinh ngạc dù sao loại tình huống này đã không phải là quốc gia ngân hành tại trước mặt bị cấp loại trình độ kia mà là có người trực tiếp đem toàn bộ quốc gia ngân hành kim cố tách rời ra quang chuẩn bị trộm đi là cái bắc nguyên người đều sẽ khiếp sợ s ư n g sở sau một khắc trong lúc bất t r ợ t một đạo xanh lục cổ sáng ẩm vang rơi xuống ngay sau đó trong cổ sáng một nửa người, thú, nửa người trên làm ộ t vị hùng tráng nam tử cơ bắc bị phát làn da đem t ị t cứng rắn như sắt thép nửa n g ư ờ i dưới thì là mấy chục đầu xúc tu bạch t u ộ c cự thú đông nhiên từ trong cổ sáng nảy ra giữa nganh múa b ư ớ c hướng phía bốn bề có thể thấy được hết thể công kích đứng lên thất truyền đỉnh phong thượng cổ h o a n g thú dạ xoa trương ngư vương trong nháy mắt nguyên bản còn muốn tiến vào vương đỉnh phúc địa môn hộ một chút cổ tiên nội vàng kinh hoàng tứ tám tránh đi ở đây cổ tiên chỉ có chút ít mấy cái thất truyền tồn tại đương nhiên sẽ không nguyện ý trực tiếp cùng dạ xoa này trương ngư vương đối kháng chính diện càng đừng để cập phần lớn đều là tầng dưới chót lục truyện cổ tiên đây là cương minh lục tinh hoa anh đạo trong lúc bối đem dạ xoa này trương ngư vương truyền tống ở đây thủ đoạn chính là cơ ư n g minh đặc thù truyền tống thủ đoạn lục tinh hoa anh đạo tiên cương tổ chức tại cổ giới vốn là phong bình bình thường bây giờ chẳng cảnh trực tiếp để đông đảo cổ tiên trước tiên phản ứng cho là đây hết thể kẻ đầu tiêu chính là cơ ư n g minh người đang lúc đông đảo cổ tiên ánh mắt bị đột nhiên xuất hiện dạ xoa trương ngư vương sở hấp dẫn lúc một kẻ mơ hồ bóng người màu xám vô thanh vô tức xuất hiện ở vương đình phúc địa môn hộ trước đó cơ hồ chính là đứng ở chân dương lâu hải cốt không gian ngay phía trước phương nào đạo trích giấu đầu lỗ đôi màu tránh ra cho ta dù cho có đột nhiên xuất hiện dạ xoa trương n g ư vương nhưng là vẫn như cũ có mấy vị cổ tiên vẫn như cũ vùi đầu tấn công mạnh vương đỉnh phúc địa môn hộ thậm chí có không ít cổ tiên đã đem đầu canh nhận định tại trước mắt xuất hiện chân dương nhà trống ở giữa bên trên dù sao không nói những cái khác chỉ là mảnh vỡ phúc địa chính là tuyệt đối để cổ tiên nội t ì n h tăng nhiều chất b ả o càng đừng đề cập trong đó chân dương lâu hải cốt đối mặt đột nhiên xuất hiện mơ hồ bóng người màu xám mấy vị cổ tiên không hẹn mà cùng sự xuất công phạt sát triều muốn trực tiếp đem trước mắt che lấp thân phận người cho tại chỗ danh sát nhưng mà đối mặt mấy vị cổ tiên công phạt động tác người kia chỉ là chậm rãi qu đồng thời tại xoay người trong nháy mắt giơ cánh tay lên tiện tay vẫy một cái sau một khắc những cái kia vừa muốn phóng thích sát chiêu cổ tiên nhưng trong nháy mắt cảm giác thể nội đạo ngấn nghịch l o ạ n trong tay sát chiêu hoàn toàn không cách nào k h ô n g chế trong chốc lát liền cùng nhau bởi vì sát chiêu phản vệ mà miệng phun máu tươi t h ụ thương bởi m ạ i mà giờ khắc này đối phương mới vừa v ặ n quay người nhìn về phía trước mặt phúc địa không gian ánh mắt đạm mạc như tịch đưa tay trộm tới phía trước mảnh vỡ phúc địa nhất c h u y ể n quỳnh lâu không thấy một cái trước mắt sự tỉnh tận người cái chân dương lâu hải cốt tới tay cần phải đi chương ba trăm mười một chỗ nào vận chỗ nào ngăn chương ba trăm mười một chỗ nào vận chỗ nào ngăn tại vương đình phúc địa mảnh vỡ bị đẩy vào tiên khiếu trong n g á y mắt từ vọng liền cảm nhận được rõ ràng nặng nề cảm giác vương đình phúc địa chính là gần như tại động tiên phúc địa thậm chí đã dựng rục r a đen trắng hai ngày tuần hoàn làm cự dương an trí chuẩn cựu chuyển tiên cổ ốc địa điểm nó ẩ n chứa đạo ngân số lượng tuyệt đối phong phú làm cho người khác g i ậ n sôi nếu là có thể đem nó thốt vệ không nói mặt khác thu hoạch chỉ là đạo ngân số lượng liền có thể mượn cơ hội đột phá mười vạn số lượng càng đừng đề cập l n chứa trong đó chân dương lâu hài cốt chỉ bất quá tử vọng cũng không có trước tiên đi kiểm kê thu hoạch một là hiện tại còn chưa triệt để đi vào địa phương an toàn một nguyên nhân khác thì là vương đình phúc địa trong mảnh vỡ có hay không cự dương lưu thủ đoạn cũng là ẩn số vô luận như thế nào cẩn thận chạy được vạn năm thuyền hiện thân đến chỗ này đã là một cái rất mạo hiểm hành vi dù cho thu hoạch phong phú cũng quyết không thể bởi vì được lợi mà bị ảnh hưởng đầu não tại thu nhập vương đình phúc địa mảnh vỡ trong n ấ y mắt tư vọng liền đem nó ném tới thái hư trong tiên khiếu đã sớm chuẩn bị xong hư niệm trong chất pháp không ngừng dùng hư niệm cọ rửa toàn bộ mảnh vỡ phúc đ i ệ bảo đảm trong đó khả năng tồn tại c t i tiên p theo trong mắt, tôi chuẩn bị song hư không đem song ngáy động, muốn sớm sắp đã cổ du bị tử vọng triệt một tử thấy một phất rời khỏi nơi kia để đây, mang mà sau một khắc vọng vậy mà cảm sau nhưng vọng khắc vậy bỗng h nhiên g t Tử ngần đầu một đôi tròng mắt xám xuyên thấu qua vương đ ỉ n h phúc địa môn hộ nhìn thẳng phúc địa chỗ sâu đoàn kia kim sắc ý chí cự dương ý chí thời khắc này cự dương ý chí ngay tại bằng vào sau cùng tiên nguyên thúc giục một cái tiên cổ một cái trước đó từ tám nón vô tướng quyền bên trong đ o ạ đ ư ờ n bắt chuyển số phận tiên cổ khó trách trận đánh lúc trước mặt vẫn to gan mưu đồ một mực không có sử dụng nguyên bản còn tưởng rằng là không thích hợp ngay sau đó tình huống t i ê n cổ nguyên lai、like、là đang chờ sự xuất hiện của ta muốn trực tiếp nhờ vào đó cầm xuống ta chuẩn bị phía sau màn tồn tại a vương đình phúc địa bên trong tự dưng ơ ý chí toàn lực thúc giục trong tay số phận t i ê n cổ trong mắt nhìn xem phúc địa môn hộ bên ngoài thân ả n h kia đều là phẫn hận cùng sát y vương đình phúc địa cùng chân dương lâu đã hủy hết so với nguyên tắc tình huống càng sâu dù là đằng sau phái ra bắt cực tử đi trùng kiến chân dương lâu cũng thay đổi thành hy vọng xa bởi thời khắc này cự dương ý chí chỉ muốn muốn tại chính mình theo vương đình phúc địa cùng nhau tiêu tán trước đó dùng trong tay cái này bắt chuyển số phận t i ê n cổ đem người giật dây này cầm xuống cự dương ý chí trong tay cái này cổ tên là vận đ ồ nhiều thăng trầm tác dụng chính là mặt chữ ý tứ có thể dùng một đời người long đong vận đ ồ nhiều thăng trầm cái này cổ âm tàn chỗ ở chỗ nếu là bị cái này cổ hiệu quả ảnh hưởng cái tia long đong chi v ậ n cơ hồ sẽ nương theo thứ nhất sinh nếu không có có đại năng giải khai đó chính là cả đời long đong vừa mới từ vọng vướng v í cảm giác chẳng qua là cái này cổ tản ra dư ba mặt h ô i chân chính công hiệu giờ phút này mới muốn bắt đầu số phận chi lực phảng phất vô hình lưu vân quét sạch hướng về phía tử vọng phương hướng nếu là giờ phút này sử dụng cao thâm tra vận thủ đoạn quan sát liền sẽ phát hiện kinh khủng số phận chi lực biến thành vô số dữ t ậ n đáng ghét châu chấu phô thiên cái địa hướng phía phía trước tử vọng v ậ n thế nào tới thế muốn đem nó gặm ăn hầu như không còn tử vọng n h ũ mày hiển nhiên cũng là đã nhận ra nguy hiểm đột kích số phận chi uy khó lòng p h ò n g bị dù là tử vọng hữu tâm bù đắp thiếu khuyết nhưng là hiện tại cũng vẫn không có quá tốt thủ đoạn ứng đối bất quá chính mình ngăn không được ứng phó không được vậy liền khiến người khác đến cũng được đầu ngón tay lắc một cái một giọt máu tơi trống rông hiện hiện hiển nhiên cũng không phải là tử vọng máu của mình tùy theo mà đến chính là kênh thông tin uy năng hiện hiện thấy tình cảnh này cự dương ý chí hử lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy khinh thường c h i tình hắn trong nháy mắt liền đoán được t ử vọng muốn làm gì đơn giản chính là bắt chước làm theo trước đó mạc vấn hành vi sử dụng phi thường danh đem số phận công kích dẫn tới trên thân những người khác mà thôi nhưng đã n ế n qua một lần thua thiệt cự dương ý chí sao có thể có thể làm cho tử vọng như ý vận đồ nhiều thăng trầm tạo thành tổn thương sao có thể có thể đơn giản dựa vào chuyện di liên vận loại hình thủ đoạn lẩn tránh chiêu này nếu sử xuất dù cho đem vi năng chuyển rời đến trên thân những người khác cái kia bị chuyển di người cũng sẽ tại chỗ vận rủi chết bất đắc kỳ tử sau đó vận rủi thì sẽ gấp đ ộ i trả về cho mục tiêu dùng liên vận thủ đoạn chẳng qua là tự chui đầu vào giọt thôi mà lại vận đồ nhiều thăng trầm làm bắt chuyển tiên cổ cho dù là cái gọi là đại khí vận chi tử cũng tất nhiên bỏ mình trên cơ bản không có loại thứ hai kết quả nhưng mà sau một k h ắ c một cố m ê n h n ô n g vận thế chi vi của tới phản phát xích vân biển lửa vậy mà trong nháy mắt đem vận đồ nhiều thăng trầm châu châu chi bày cho đốt cháy hầu như không còn đây là cỡ nào khí vận vực này khí vận sao có thể có thể xuất hiện đ n g nhiên cự dương ý chí nhìn xuống dưới chỉ gặp một cái đã tiêu tán chỉ còn hư ảnh sương ngọc k h ô n g tức địa linh nó dưới cánh rủ xuống che đậy lấy một vị bắc nguyên thanh niên mã hồng vận mặc vấn vừa mới vậy mà không có đem nó mang ra vương đ ỉ n h phúc điệp từ vọng đem tự thân nhận số phận công kích liên tiếp đến lập tức vận may trên thân làm sao có thể hồng vận tề thiên cổ sẽ không để cho tự thân ký chủ bị vận rủi quần thân không d i nhưng loại hành vi này hẳn là lợi dụng mã hồng vận mới đối mà lợi dụng loại này đối với nó bất lợi hành vi cũng hẳn là lọt vào hồng vận tề thiên phản vệ mới đúng a trong nháy mắt mã hồng vận hướng phía cự dương ý chí n ở nụ cười nụ cười này cũng không phải là chế dễ ước mà là mười phần đơn giản dáng tươi cười một tia thật có lỗi một tia bưng lỏng một tia xong việc giải thoát thấy được mã hồng vận dáng tươi cười sau cự dương ý chí lại thấy được sương ngọc không tức địa linh một cái cánh khác hạ không không như giã không có bất kỳ người nào tồn tại mới chợt hiểu ra là triệu liên vân mã hồng vận vì triệu liên vân phát ra từ nội tâm cùng mạc vẫn hợp tác cho là đây là đối t ự thân có lợi tình huống đương nhiên chỉ là như vậy vậy dĩ nhiên còn chưa đủ hồng vận tề thiên cũng sẽ không thật bởi vì mã hồng vận ý nghĩa mà vận chuyển chân chính để hồng vận tề thiên cổ đối kháng vận đồ nhiều thăng trầm nguyên nhân là bộ dạng này làm tạo thành cục diện đối với mã hồng vận tới nói càng có lợi hơn chuẩn bị nhiều như thế cuối cùng nhưng không có ngờ tới mã hồng vận sẽ như thế yêu triệu liên vân n g u y ệ n ý vì nó làm mồi nhử quân cờ sử dụng cả đời lạm tình cự dương lưu lại cô ý cuối cùng thua ở chân tình bỏ ra phía dưới theo c ư ờ i khổ một tiếng vương đình phúc đ i ệ u lại lần nữa sụp đổ một cỗ đại đồng phong thật vừa đúng lúc xuất hiện ở cự dương ý chí vị trí đem nó dễ như chở bàn tay biến thành hư vô xuống trôn bụi cự dương ý chí trong ngực ba viên tiên cổ rơi xuống xuống không gì sánh được tinh chuẩn rơi vào lập tức vận may bên cạnh đây cũng là hồng vận tề thiên kỳ vọng đục diện theo vương đình phúc địa sau cùng sụp đổ m á hồng vận cuối cùng không tôi sở lên ngay tại tiêu tán xương ngọc khổng tức địa linh mà xong cùng xung quanh phúc địa không gian tính cả cái k i a mấy khoả tiên cổ cùng nhau bị đại đồng gió xoay hướng về phía phong mạc bên trong sắc hóa thành hư vô hoa chỉ gặp trên đỉnh đầu nguyên bản hùng hậu đại đồng phong mạc đột nhiên phá vỡ một đạo thật dài bên nào đại đồng phong mạc bên trong xuyên thấu qua bên nào hoàn toàn nhìn thấy bắc nguyên ngoại thiên vũ bộ tộc ba vị cổ tiên thở hồng hộc hồ. trước mắt phần nhân tình này hướng chính là bởi vì bọn hắn thúc giục tiên đạo sát chiêu sắp xí đao chỗ tạo thành ha ha ha có mảnh vỡ phúc điệp chúng ta rời xa môn hộ quân sau ngưu lợi quả nhiên chính xác đây là tiên cổ a hoàng bét có ma đạo tạ c tử là đại tuyết sơn người mau tới bắt tiên cổ đều là ta đều là ta giết muốn chết ai dám giành giận với ta tiên cổ cứ như vậy vốn nên chết tại đại đồng phong mạc bên trong mã hồng vận cứ như vậy lại mơ mơ hồ hồ đào thoát mà cùng lúc đó vương đình phúc địa phía trước trong cánh cửa tử vọng khu trừ cự dương ý chí nguy cơ đang muốn lại lần nữa rút lui nhưng là sau một k h ắ c lại là một cỗ cường đại cảm giác g á p bách đánh tới đem tử vọng hành động lại lần nữa ngăn lại trong bầu trời bốn cái thân ảnh xuất hiện mặc dù đều là thân k h ỏ a áo choàng không lộ chân d u n g nhưng trên thân nó tiêu chí cùng cường đại thất truyện khí tước đã c h ấ n trụ ở đây tất cả cổ t i ê n tử vọng có chút n g a đầu nhìn về hướng trên bầu trời bốn người đối với nó thân phận trong lòng hiểu rõ thiên cực tử cái mai địa cực tử cam n ê h u y ề n cực tử tôn danh lục hoàng cực tử tiêu hỏa bát cực tử còn lại bốn người sẽ chờ ở đây lấy từ v ọ c đâu chương ba trăm mười hai vô danh vô gian chương ba trăm mười hai vô danh vô gian bắt cực t ử là trường sinh t i ê n bên trong trừ bốn h o a n g tiên nhân bên ngoài chiến lược chủ yếu nhân viên lấy thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoa mệnh danh mỗi một cái đều là thất chuyển bên trong tinh anh hào thủ nguyên tắc bên trong bắt cực tử sở tu lưu phái cũng không hoàn toàn m ạ c trần nhưng là cảnh giới của hắn giữ gốc đều là t ô n g sư đỉnh phong đến chuẩn đại t ô n g sư ở giữa tám người phối hợp thủ đoạn cực g a i liên thủ phía dưới nhưng đối với kháng bắt chuyển cổ tiên n g u y ê tắc bên trong ngũ hành đại pháp sư chính là bị bọn hắn tám người bắt b ê n dưới giờ phút này tử vọng chỉ cảm thấy trên người áp chế lực liên miên bất tuyệt giống như một cái hoàn chỉnh tuần hoàn lặp đi lặp lại ngăn cản lấy hành động của mình loại cảm giác này tử vọng cũng không lạ lẫm hiển nhiên là cổ trận bi năng hơn nữa còn là chuyên môn vì mình chuẩn bị cổ trận ngay sau đó làm ra như thế thủ đoạn cũng chỉ có bắt cực từ bên trong trận của con người này tại bắc nguyên bên trong dùng tên giả tôn danh lục lấy một tay cực mạnh trận đạo thủ đoạn được vinh dự bắc nguyên trận thứ nhất đạo t ô n g sư bất quá nếu chỉ là như thế này đôi kia tử vọng tới nói cũng không tạo được uy hiếp tôn danh lục trận pháp tạo nghệ tuy mạnh nhưng là lúc trước t ử vọng chính là tại ngọc lộ trong phúc địa lĩnh giáo qua ngọc lộ tiên tử các loại chiến trận tăng thêm trấn nguyên tử c h u y ể n thừa phân tích t ử vọng trận đạo c h i thức tuyệt đối có thể xưng ơ t h ừ a thừa tiên đạo s á t chiêu thùng giống kêu to s á t chiêu thôi động nguyên bản chấn áp cường độ cực lớn trận pháp cường độ đột nhiên biến mất mà tại tôn danh lục trong cảm giác liền phản phất chính mình cổ trận bên trong tồn tại kia đột nhiên biến mất bình thường mặc dù còn có thể thông qua thị rất thấy nhưng cổ trận bên trong phản hồi lại không cách nào phát giác không tốt thủ đoạn này quỷ dị khó g i kẻ này muốn phá trận mà ra tôn danh lục mắt thấy tử vọng có hành động vội vàng cáo chi ba người khác quả nhiên tại tôn danh lục mở miệng sau m ộ t khắc tử vọng đưa tay hướng hư không trùng một chảo trở tay liền đem một chỗ hạch tâm trận nhãn cổ trùng nắm ở trong tay tại chỗ b ó c nát thư đạo chuẩn vô thượng đại t ô n g sư luận đạo đại t ô n g sư trí đạo t ô n g sư bất luận cái gì một dạng cảnh giới đều đủ để phá trận h ú n g chi tử vọng tất cả hoàn toàn không chỉ như thế bắt cực tử mặc dù đều là thất chuyển cứng giả nhưng là nếu không có táng người toàn bộ đến đông đủ nếu không đối với tử vọng tới nói tính uy hiếp cũng không cao thậm chí tử vọng nếu là có tâm đột nhiên bạo khởi g i ế t tới mấy cái bắt cực tử cũng không phải không có khả năng bất quá vẫn là câu nói kia vô lợi không d ậ y sớm bách sự lợi đi đầu giết người nếu như không có minh xác giá trị vậy cái này hành vi đối với tử vọng tới nói chính là không có ý nghĩa bành bành bành trong chốc lát lại là ba cái trong trận nhãn hạch o tâm cổ chung bị hủy bác nguyên trận thứ nhất đạo tông sư trận pháp đã lung lay sắp đổ sau một k h ắ c tử vọng liền nửa chân đạp đến ra trận pháp bên ngoài sắp cao chạy xa bay tặc tử chạy đâu chỉ gặp một giọng nữ nghiêm nghị mà nói chính là bắt cực tử căm nê theo tiếng trong mắt trùng phát nháy nói cái liền lên xuống, bốn sau ra, bị cổ đ ó t ạ i t r ậ n pháp cực h phối hợp hủy ủ động xuống, nguyên bản bốn bị tử căng nghê am h i ể u thổ đạo cùng luyện đạo mặc dù cảnh giới không rõ nhưng ở cự dương phục sinh sau được can bài trợ giúp cự dương đoạt luyện huyết đạo tiên c ủ a nhiệm vụ có thể thấy được nó tạo nghệ không cạn vừa mới trong nháy mắt nên là đ ị a cực tử căng nghê sớm luyện chế được nguyên bộ thay thế cổ trùng đồng thời tại thời khắc quan trọng nhất ném ra cùng tôn danh lục phối hợp ăn ý trong nháy mắt bổ trợ nếu là đổi thành những người khác giờ phút này chính là lại lần nữa xa vào đến cổ trận áp chế bên trong nhưng tử vọng cũng không nguyện ý ở đây tốn nhiều thời gian chỉ gặp nó nhô ra cổ trận trong một cánh tay đột nhiên nổi lên một cây phong cách cổ xưa cờ xí chính là trận kỳ tiên cổ không tốt mau ngăn cản hắn chủ tu t r í đạo thiên cực tử cái mai sớm đã nhận ra một hai lập tức lên tiếng cảnh cáo mà hoàng cực tử tiêu hỏa cũng lập tức xử xuất sắc c h i ê u trong tay vàng miềm p h u n ra ngoài muốn đem phía dưới tử vọng đốt thành cho bụi lựa chưa đến cờ đã đậu trận kỳ tiên cổ không gió mà bay phiến tại cổ trận phía trên sau một khắc phảng phát xuất hiện phản ứng dây chuyển bình thường tôn danh lục bố hạ cổ trận giống như là bị rút đi xà nhà bình thường cấp tốc sụp đổ dù cho tôn danh lục cực lực duy trì nhưng tử vọng t r u n g q u i là đ ỗ n g nhiên tránh ra cổ trận đi tới n g o ạ i giới mà đối mặt với đã tới tập đến trước mặt b à n g viêm tử vọng tùy ý nó đốt qua tự thân thân thể đem nó như không có gì bởi vì cái này b à n g viêm chỉ có thể đốt tới một mảnh hư vô quá nhanh lần này giao thủ cơ hồ chỉ là mấy cái thoáng qua thời gian trận lên trận phá ma đầu x u ấ t lồng trước mắt cái này mơ hồ bóng người màu xám đến tội cùng thân phận ra sao vậy mà có thể như vậy khí định thần nhàn bãi trừ bắt cực từ thủ đoạn mọi người ở đây cơ hồ đều tại phỏng đoán nó thân phận chỉ có một người khác biệt nhưng lại càng thêm kinh ngạc trố mắt một đôi long đồng đều đột nhiên rụt lại đến to bằng mũi kim chính là phương nguyên cái bóng l ư n g này tại sao lại cùng bị tồn tại kia có một tia tương tự làm sao có thể vọng nghiệp phương nguyên đẫu nhiên lắc lắc náo hải đ è xuống kinh hài trong lòng hiện tại vương đình phúc địa sắp p h á thoái hắn nhất định phải lập tức rút lui đang lúc phương nguyên như vậy suy nghĩ lúc nơi xa hắc lâu lan thân ảnh vào tầm mắt của hắn phúc địa môn hộ chỗ thời khắc này tử vọng cũng không có tinh lực đi chú ý cái nào đó bị bóng lưng của mình kém chút dọa thành á cơ nguyên gia hỏa cổ trận đã xuất tử vọng lại lần nữa tê ra hư không du thiên cổ chuẩn bị rút lui nơi đây làm sao còn có lại là một trận áp bách chi lực chuyển đến tử vọng có chút bất đắc dĩ n g ử a đầu nhìn lại theo bắt cực tử bọn họ ngạc nhiên tiếng hô truyền ra cảm giác á c bách nơi phát ra là vật gì đã rõ ràng thái cổ truyền kỳ hoang thú đ ô i chó kéo dài tính mạng trồn bao lý cầu đầu tiên là cự dương ý chí chuyên môn lưu lại bắt chuyển số phận tiên cổ ngăn cản sau đó là bắt cực tử thừa cơ trấn á cuối cùng tại phá trận trong thời gian mao lý cầu đổi tới quả nhiên dù cho cự dương không cách nào trực tiếp xuất thủ trường sinh thiên nội tỉnh vẫn không thể khinh thường mặt khác tôn giả thế lực cũng tất nhiên như vậy mao lý cầu từ trời tối bên trong đổi tới nơi đ â y sau không có quá nhiều ngôn ngữ ngay cả bình thường chửi mẹ đều ngừng chỉ là đầy cõi lòng lấy sắc ý hướng phía tử vọng đánh g i ế t mà đến lúc trước tại trời tối bên trong bởi vì lưu phái quỷ dị mà bị chê bừa đã đem cái này thái cổ truyền kỳ lựa dận hoàn toàn ngấm lửa thái cổ truyền kỳ á tiên tôn chiến lực khí thế hung, hung như vậy tình huống tử vọng bất đắc dĩ thở dài nguyên bản không muốn bại lộ sử dụng cái này mao lý cầu giữ tận miệng lớn đã gần trong căng tấp nhưng mà sau một khắc cùng trước đó mấy lần bình thường một ngụm này vẫn như cũ căn cái không mà t ừ vọng thân ảnh giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không thấy ngay cả một k i a tung tích đều không có lưu lại mao lý cầu trừng lớn t r ố n mắt điều truy đều vô ý thức mở ra một hồi lâu sau nó mới thẹn quá thành giận từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ hô trướng là vô gian đạo cùng lúc đó t ừ vọng ngay tại một cái cự đại trong đường hành lang tiến lên đường hành lang này lấy màu xanh thảm làm chủ sắc điệu từng đầu sắc thái lộng lấy dài nhỏ đường cong thuận đường hành lang kéo dài mở đi ra những ngày màu sắc rực rỡ đường cong khảm nạm tại xanh t h ẳ m đường hành lang trên vách trong t ừ n g kia t ừ n g sợi sán lạn như hoa chính là đạo thiên ma tôn lưu lại vô gian đạo đi tới nơi đ â y sau liền đại biểu lần này bắc nguyên tri hành đã đã được như nguyện thành công rút lui đã từng đạo thiên ma tôn vì tìm kiếm đường về nhà tại toàn bộ thế giới du lịch không hề nghi ngờ hắn là tất cả tôn giả ở trong du lịch địa phương nhiều nhất tôn giả đạo thiên ma tôn dấu chân cơ hồ trải rộng ngũ vực hai ngày đạo thiên ma tôn khổ vì cá nhân quá mức nhỏ bé mà cổ sư thế giới quá mức rộng lớn đã sáng tạo ra vô gian đạo cái này tiên đạo s á t chiêu có thể làm cho hắn rút ngắn thật nhiều lộ trình tăng tốc hắn thăm dò tiến độ đạo thiên ma tôn tạo đã mất tích tung tích không rõ nhưng là hắn còn sót lại tại ngũ vực trong hai ngày vô gian đạo s á t chiêu có một bộ phận như cũ kéo dài không suy rất có tuyên cổ trưởng tổn tư thế đây là vũ đạo tôn giả lưu lại chỉ sợ xem như cổ giới bên trong thượng thừa nhất truyền thống thủ đoạn nguyên tắc bên trong trường sinh thiên lấy chấn vận thiên cung điều khiển bắc nguyên trời tối chặn đánh trung châu một đoàn người đem ba tòa tiền cổ úc đều muốn cầm xuống mà trung châu một đoàn người cuối cùng mượn vô gian đạo chi h uy trực tiếp từ trời tối bên trong đào thoát mà đi nếu là hỏi nơi đây có phải là hay không tuyệt đối chỗ an toàn cũng là chưa hẳn mặc dù cự dương tiên tôn chính miệng nói chính mình thử qua đối với vô gian đạo ra tay nhưng là bất lực bất quá cũng không bài trừ là dọa người khả năng thứ yếu chính là một cái khác tôn giả u hồn hắn là đúng là bắc nguyên vô gian đạo bên trong lưu lại qua thủ đoạn đem trung châu một đoàn người trọng ư ơ n g nếu không phải ái tình em chút trực tiếp chết bởi vô gian đạo bên trong từ vọng đoạt được đạo thiên chân truyền tự nhiên cũng là có vận dụng vô gian đạo phương pháp bất quá khi đi tới vô gian đạo sau từ vọng vẫn không có thư giãn mà là lập tức lại lần nữa thúc dụng cuối cùng không có bị áp chế hư không du cổ đem chính mình triệt để chuyển rời b ắ t nguyên thậm chí không có trực tiếp sử dụng vô gian đạo di động mà tại từ vọng rời đi không lâu một tấm u ám mặt quỷ tại vô gian đạo bên trong trận lói lên nhưng không có tìm tới mục tiêu lành phải lại lần nữa biến mất sau mực khắc từ vọng xuất hiện ở tây mặt lòng đất đạo thiên trong không gian lúc này mới như là tiến vào phòng an toàn bên trong bình thường thêm chút nhẹ nhàng thở ra sau đó chính là một bên xem xét tự thân tình huống tuần tự dùng l u ậ t đạo trộn đạo thư đạo chờ chút thủ đoạn toàn thân dò xét diệt vi rút một lần xác nhận tự thân không có bị gieo xuống thủ đoạn gì sau mới trái lại kiểm kê lần này b ắ c nguyên chi hành thu hoạch đạo thiên trong không gian rộng lượng tài nguyên bị trực tiếp đổ ra cơ hồ trong nháy mắt liền trồng chất thành núi một chút cổ tài tản ra quang mang thậm chí có thể đem phổ thông cổ tu con mắt đều cho c h ó i ngủ lần này thu hoạch chỉ là tiên cổ số lượng liền mượn qua mười cái càng đừng đề cập còn có r ộ lượng tài nguyên cùng các loại chân truyền tử bát bát đầy đầy vọng đem trận kỳ cổ lấy ra đổi ra t h ậ n linh lúc trước đoạn thời gian kia bên trong trận linh đã đem bắt nguyên điệu cầu bên trong ảnh tông siêu cấp đại trận cho sao chép cái bậy thành nó tầm mắt cũng là lại tăng lên nữa rõ ràng tại trận linh trợ giúp bên dưới một tòa đã sớm chuẩn bị hư tình ý loạn chi trận cũng bị nhanh chóng dựng mà ra ngay sau đó tử vọng lấy ra vương đình phúc điệu mạnh vỡ đem bên trong chân dương lâu hải cốt cùng những cái kia có được t i ề n cổ cùng chân truyền đều đầu nhập vào trong chất pháp p h ò n g ngừa ẩn chứa trong đó cự dương thủ đoạn làm xong đây hết t h ả sau từ vọng nhìn về hướng chân dương lâu hải cốt hiếm thấy k h ẽ nhữ mày sau đó thở dài quay đầu nhìn về hướng một bên khác không biết từ chỗ nào tìm đem ghế bành ngồi liệt lấy mạc vấn mở miệng nói ra n g ư ờ i đem triệu liên vân mang về trên người nàng liên lụy đến đồ vật rất nhiều đối với chúng ta mà nói chưa hẳn lợi nhiều hơn hại được mất nửa nọ nửa kia đi nói thế nào cũng là một cái thiên ngoại chi ma chỉ là trên người bực ngoại đạo ngấn liền giá trị phi phạm tại vương đình phúc địa sụp đổ thời khắc x u ố n g còn sương ngọc khổng tức địa linh đem chân dương lầu chỗ phúc địa không gian c á c h ra ra ngoài trong đó tự nhiên cũng bao gồm chính sử ở bên trong mạc vấn cùng triệu liên vân mà mạc vấn có thể mệnh lệnh sương ngọc khổng tức địa linh căn bản nguyên nhân cũng là lấy cứu ra triệu liên vân làm đại giá mới cùng mã hồng vận đã đạt thành khế ước nếu như bản thể ngươi không muốn thanh thiên nàng giết hoặc là ném cho những người khác cũng tùy ý dù sao trước đó chỉ là bởi vì lo lắng khí vận phản vệ mới tuân thủ cùng mã hồng vận khế ước hiện tại đã rời xa bất nguyên cũng là không cần lo lắng mạc vấn cùng triệu liên vân hai người cũng đều ở vào trong chất pháp cũng là vì phòng ngừa trên thân lây dính cự dương thủ đoạn hoặc là thiên ý chỉ bất quá bây giờ triệu liên vân vẫn còn trong hôn mê h i ệ n nhiên mạc vấn trước đó bán tiên thân thể đánh không nhẹ việc này ngày sau bàn lại ngươi vất vả trước tu c h ỉ n h thôi t ừ vọng thêm chút suy tư sau liền làm xuống quyết định triệu liên vân tự nhiên là sẽ không ở lâu ở bên người mặc dù trên thân nó vượt ngoại đạo ngấn là bảo vật vô giá nhưng đối với tư vọng tới nói càng quan trọng hơn hay là để nó tiếp xúc linh duyên trong phòng ái tình cổ tư vọng đời thứ nhất đem t ấ t tình lục dục luyện chế thành ngộm tình tiên cổ cũng là bởi vì tại ái tình cổ bên trên ăn rất lớn một cái t h ị t thòi bây giờ triệu liên vân đối với tử vọng tới nói là một cái ái tình cổ hạn chế khí càng hữu dụng bất quá mặc dù muốn đem triệu liên vân lấy đi bất quá ở trước đó thời gian coi như dư g i ả dù sao nàng bản thân cũng là tại đấu giá hội bên trong bị người đập đi ở trước đó tử vọng còn có thời gian đi nghiên cứu trên thân nó vượt ngoại đạo vấn mà lại nếu là muốn đưa đi linh d u y ê n trai tử vọng nơi này thậm chí còn có một cái tiện đường chuyển phát nhanh đi ra gặp gỡ đi mặc dao một lần nữa đem ánh mắt đặt ở m ạ n vấn hoặc là nói ký túc tại m ạ n vấn trên người mặc dao trên ý、chí. sau một khắc hơi nước từ mạc vấn trên thân lan tràn g ra cuối cùng triệt để thoát ly cuối cùng những hơi nước này tại tử vọng trước mặt biến thành một cái m ạ c nhân nữ tử thân hình chính là m ạ c dao ý chí thao túng vương đình phúc địa sụp đổ sinh sinh đoạt đi một phần tư chân dương lâu thật sự là thủ bút thật lớn để tiểu nữ tử ta l ệ n h mình a m ạ c dao sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt tử vọng một kẻ nhìn như ôn hòa thanh niên cùng lúc trước trở tay phá tứ cực m ạ c nhiên tránh chó chồng người s á c thực khó mà liên hệ đến cùng một chỗ nhưng mà vô luận như thế nào hiện tại mặc dao thật trở thành trên tất thị cá mặc người chém giết vương đình phúc địa sụp đổ chính là đại thế chỗ hướng ta bất quá là thuận thế mà làm thôi từ vọng khoát tay áo cũng không có quá quá nhiều nói mà là thẳng vào chủ để nói ta biết được ngươi chỗ nguyện cận thủy lâu đài đối với ta mà nói công dụng không lớn cho nên ta có thể đem nó giao cho linh duyên trai điểm này ngươi có thể không cần lo lắng cho ta n ữ a riêng từ vọng nói như vậy để mặc dao trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc mở miệng chính là cận thủy lâu đài đối với mình công dụng không lớn đây chính là thực sự thất truyền tiên c ủ n g u y ê t ắ bên trong kinh h ồ n loạn đài đấu cũng bất quá là thất truyền tiên của úc người này thế nào lực lượng nói loại lời này、Ơn. mặc dù nói miệng không bằng chứng nhưng giờ phút này ta cũng chỉ có tin tưởng một lựa chọn đi mặc giao có chút thê lương nói mặc dù đ ố i trước mắt tình huống sớm có đón trước nhưng thực sự trở thành trên bản chi ngư hay là không khỏi cảm giác b i thương vô luận ngươi là thật tin hay không ta đều sẽ như vậy chi làm cùng ngươi lời nói chỉ là cáo chi mà thôi a như vậy ngược lại là tiểu nữ tử có chút đo bụng quân tử cũng không phải là quân tử chỉ bất quá lời nói là suy nghĩ suy nghĩ là đi thôi ha ha thật sự là bá đạo à, nếu là suy nghĩ chính là đi cái tiết như suy nghĩ không bị thế nhân chỗ tán thành đây chẳng phải là đi là lối rẽ lối rẽ trên thế giới này phàm là ta cho là ta làm sự t ì n h với ta mà nói chính là đúng nghe nói lời này mặc d o hai con ngươi đột nhiên r ụ t lại r u n g mạnh phía dưới sau một hồi mới chậm rãi l ắ t đầu nhưng giới khăn che mặt lại khoe miệng có chút dâng lên lời này thật đúng là đủ bá đạo a cũng thực là là diệu nhân lời nói a t r ư ờ n g ba trăm mười bốn chưa tôi h cũng có việc t r ư ờ n g ba trăm mười bốn chưa tôi h cũng có việc cận thủy lâu đài là do trung châu thập đại phái chi linh duyên trai sáng phái tổ sư bát chuyển cổ tiên khai sáng dòng nước truyền kỳ thủy ni sáng tạo cận thủy lâu đài có thể phụ thuộc trong nước như ngọc như ảo kỳ diệu không gì sánh được cũng có thể nước c h ả y b à o trôi ký thác tại hơi nước ở trong đi tại bầu trời còn có thể giấu tại băng xương nơi nhỏ lẻnh tính chỗ một góc không hổ là dòng nước người khai sáng tạo thành tiên cỗ nó ẩn chứa thủy đạo lưu phái đại bộ phận lĩnh vực kéo dài ảo diệu vô tận a từ vọng nhìn trước mắt cận thủy lâu đài tiên cỗ đầu ngón tay khẽ nhúc ních lan tràn ra hơi nước thủy tâm mà động thuận buồn xuôi gió thủy ni chính là chân chính nhân vật truyền kỳ lưu lại đồ vật tự nhiên bất phảo một bên cỡ nhỏ cổ ý trong trận mặc giao thân ảnh hư ảo nh ngoài miệng bình tĩnh đ á t lại đ á y mắt lại cất giấu kinh hãi cận thủy lâu đài là thủy ni chế tạo tiên cổ úc mà thủy ni làm dòng nước người khai sáng dòng nước cảnh giới cao bao nhiêu đại tôn g sư là tất nhiên vô thượng c h i cảnh quá mức cực hạn h u ố n g hồ bây giờ cách thủy ni niên đại đã qua ba mươi và năm nhưng ngay cả như vậy thủy ni cũng rất có thể là một tôn chuẩn vô thượng đại tôn g sư nhưng bây giờ hiện ra tại mặc i a o trước mặt c h ẳ n g cảnh là người trước mắt tùy tâm sở dục đem cận thủy lâu đài tùy ý l o a hoay thậm chí suy nghĩ ở giữa t r o hơi nước cận thủy lâu đài biến thành nản bạn hư ả o chi lâu lại thoáng qua hóa thành hư ả o b ằ n nước đây là mặc d a o cái này ký túc tại cận thủy lâu đài bên trong vạn năm ý chí đều chưa từng làm được thao tác mà t ừ vọng lại dễ dàng như thế liền làm được cái kia hắn lại là cái gì cảnh giới cái này cận thủy lâu đài s á c thực ưu tú qua một thời gian ngắn ta liền sẽ tìm cơ hội đem nó còn cùng linh duyên trai mà ngươi ta liền dựa theo ước định tiến hành chính là t ừ vọng gác tay mà đứng bên người cận thủy lâu đài triệt để tiêu tán phản phất hoàn toàn biến thành hư vô bình thường tại chính thức vào tay cảm thụ đằng sau tự vọng phát hiện cái này cận thủy lâu đài thế mà ngoài ý muốn thích hợp tự thân nó như mộng như ảo đặc điểm v ừ a bạn cùng mình hư đạo cảnh giới hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nếu là có thể t ừ vọng cảm thấy mình sát xuất lớn có thể mượn nhờ cận thủy lâu đài d ự n g ra một tòa tự thân hư đạo tiên của úc kính hoa thủy nguyện không trung lâu cát ảo ảnh hư hảo bậc nước t ừ vọng đã có không ít lối suy nghĩ mà lại mặc dù t ừ vọng cùng mặc giao ước định muốn đem cận thủy lâu đài đưa về linh duyên trai nhưng cũng không nói là bao lâu đằng sau các loại t ừ vọng đem cận thủy lâu đài nghiên cứu triệt để trả lại cũng không mượn qua đoạn thời gian ta sẽ để cho ngươi cùng mặc vấn cùng nhau đi tới mặc nhân thành lần này xem như hợp tác cần ngươi hết sức tương trợ nhìn thoáng qua còn tại trong trận pháp hướng phía chính mình trừng mắt nhìn m ặ c vấn mặc g i a o đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu nàng cùng từ vọng hợp tác chính là từ vọng đem cận thủy lâu đài giao cho linh duyên trai mà nàng trợ mặc vấn tại mặc nhân thành bên trong từng bước leo lên phần này hợp tác hiển nhiên phía sau có mưu đổ nhưng cũng là ngay sau đó mặc g i a o chỗ đi tốt nhất mặc nhân thành tại đại thời đại đến trước đó một mực không tranh quyền thế mà tại đại thời đại sau lại nhảy lên làm bá chủ thế lực thậm chí có căn đạm phản công trung châu bởi vậy, vậy có thể thấy được hiện tại mặc nhân thành nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng nội bộ tất nhiên có chỗ cắn khôn không nói những cái khác chỉ là vị kia mặc nhân nhất ngôn tiên chính là một cái cự đại bảo tàng mặc nhân thành m u ố n là nhất ngôn tiên hậu nhân kiến tạo muốn nói nhất ngôn tiên hoàn toàn không có lưu đồ v ậ t tại mặc nhân thành đó mới là không bình thường thú chi dị nhân loại tồn tại này là có chủng tộc truyền thừa nói chuyện mà lại nguyên tắc đại trí động tiên liền đã góp nhặt ngũ thành c ả n không t n h b í c h chỉ kém một thành liền có thể mở ra mực nhân tộc truyền thừa mặc g i a o là bị mặc nhân thành chỗ kính ngưỡng tồn tại mà mặc vẫn cũng có mực người huyết thống việc này có cơ hội tự nhiên cũng là muốn đi nhúng tay một phen an bài xong xuôi mặc sao sự tính sau mặt khác thu hoạch bên trên cự dương ý chí bị vừa đi vừa về tắm rửa hơn trăm lần từ vọng lúc này mới bắt đầu cẩn thận kiểm kê đứng lên lần này bắc nguyên thu hoạch bắt thập bắt r á c chân dương lâu lầu nát mặc dù chỉ còn lại có một phần tư nhưng là trong đó ý nguyên ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn cổ trùng tự vọng bản thân liền từ lang ra địa linh nơi đó đạt được chân dương lâu chế t ắ c hình tăng thêm trận linh tiên cổ tồn tại ngày sau chưa hẳn không có khả năng nếm thử trở lại như c ũ một hai chân dương lâu u y năng cự dương chân chuyển thì là càng thêm chân quý thu hoạch chứng kiến chân dương lâu là tương lai đều có thể nhưng chân chuyển chỉ cần thu hoạch được chính là r trong bắt thập bắt giác chân dương lâu có dấu cự dương tiên tôn bố trí tám mươi tám đạo chân truyền trải qua hơn mười vạn năm vương đ ỉ n h chi tranh hiện tại lưu lại chân truyền số lượng bất quá năm mươi làm phải số lượng mà lần này từ vọng cơ hồ n là cuốn gói bình thường cầm đi đại lượng chân truyền số lượng đạt đến kinh khủng mười tám cái trong đó phổ thông chân truyền liền đạt đến mười bốn nhiều mà còn lại bốn cái đều là vô song chân truyền cự dương làm tôn giả đọc lướt qua rộng khó có thể tưởng tượng những n à y phổ thông chân truyền phân biệt đọc lướt qua vũ đạo, đạo âm đạo nô đạo l u y n đạo luận đạo k ê n thông tin lực đạo viêm đạo dòng nước kim đạo Một đạo. mặc ộ t đạo. m dù có một chút tái diễn lưu phái chân truyền nhưng là đều là khó được thủ đoạn những n à y phổ thông chân truyền đối với tử vọng tới nói rõ rệt tác dụng cũng không có quá trực tiếp dù cho toàn bộ sử dụng tối đa cũng là bù đắp một chút thủ đoạn đặc biệt mà thôi nhưng là trừ những n à y phổ thông chân truyền bên ngoài còn có bốn đạo vô song chân truyền thứ nhất là ánh sáng đạo chân truyền tên là quan thể dĩ nhiên chính là cự dương c h i tử ánh sáng đế quân truyền thừa thứ hai là trí đạo truyền t h a yêu đương não chính là cự dương tiên tôn điều khiển trí tuệ cổ đồng thời ý độ luyện hóa ái tình cổ thủ đoạn trên lý luận nếu là có thể đồng thời thu m ạ c h được lưỡng cổ cùng nhau thôi động công hiệu quả tất nhiên vô t ậ n thứ ba để tin đạo truyền thừa trường sinh có tin tin này đạo thủ đoạn chính là lang gia phúc địa cùng trường sinh t i ê n đặt thành minh nước thủ đoạn thứ tư làm trận đạo truyền thừa c ử u hoa tiên trận truyền thừa này đối với tử vọng tới nói trọng yếu nhất cũng không phải là bởi vì nó chỗ ghi chép như thế nào ưu tú thủ đoạn mà là bởi vì truyền thừa này đến từ một vị trận đạo đại tông sư c ử u hoa tiên sau đồng thời này chân truyền bên trong tồn tại một phần cựu hoa tiên sau trận đạo trân ý, chân ý. có thể trực tiếp tăng lên đối ứng lưu phái cảnh giới mà cựu hoa tiên sau phần này trận đạo chân ý mặc dù cũng không phải là nàng lưu lại hoàn chỉnh chân ý nhưng cũng đủ để đem từ vọng trận đạo cảnh giới đưa đến tông sư c h i cảnh đôi này sau đó từ vọng cấu tạo tiên cổ úc là cực lớn trợ lực mà nếu như nói những này chân truyền là bí pháp vậy kế tiếp từ vọng lấy được tiên cổ chính là trần trụi hoàng kim đồng tiền mạnh từ vương đình trong phúc điện từ vọng dựa vào thiên nhai chỉ xích trận c h ọ n vẹn lấy được mười ba con tiên cổ mười ba con tiên cổ nói là ra ngoài có thể đem người qua đường cổ tiên hụ chết trình độ bực này thu hoạch cũng chỉ có tại chân dương lâu bực này địa phương mới có thể đạt được mười ba con tiên cổ phân biệt là tám cái lục c h u y ể n tiên cổ bốn cái thất c h u y ể n tiên cổ cùng một cái bát c h u y ể n tiên cổ tám cái lục c h u y ể n tiên cổ phân biệt là hồn đạo tiên cổ tình hồn viêm đạo tiên cổ dũng hỏa luyện đạo tiên cổ luyện tập băng đạo tiên cổ lãnh lược kim đạo tiên cổ kim hoa t h ầ m n g h ị tiên cổ t h ầ m trí đạo tiên cổ tưởng niệm biến hóa đạo tiên cổ nữ lớn trong đó tịnh hồn tiên cổ chính là từ vọng chỗ cố ý tìm kiếm tiên cổ bây giờ đạt được tự nhiên là vui mừng mà bốn cái thất truyền tiên cổ thì là ánh sáng sáng l ự c đạo tiên cổ che biển nô đạo tiên cổ ngự nữ cùng bị t ự dương ý chí cướp đi sau đó lại lần nữa tới tay gây thai họa tiên cổ b á t chuyển tiên cổ đành phải thứ nhất nhưng lại uy nguyên chân quý đến cực điểm bởi vì cái này cổ chính là một kẻ b á t chuyển trận đạo tiên cổ có thể nói là chân dương lâu vận chuyển hạch tâm tồn tại kỳ danh là giao đấu trừ cái đó ra còn có cận thủy lâu đài bên trong tam đại tiên cổ cùng ương đình mảnh vỡ phúc điện còn có các loại hạng mục phụ thu hoạch có thể nói là nội t ì n h tăng vọt bất quá thu hoạch tuy nhiều nhưng là từ vọng giờ phút này nhưng không có nhiều thời giờ như vậy đi cẩn thận tiêu hóa nguyên nhân rất đơn giản đông hải nơi đó tìm không t r u y ề n đến tý tước long công khả n ă m g tới